Biết trên mặt đất lăn lộn chơi đùa A Nguyên, chỉ hận trời xanh bất công, lệnh A Chi vô pháp nhi tiến cung đến Hoàng hậu coi trọng, mới kêu một tiểu ngốc tử nhặt tiến nghi. Thấy này cục bột béo vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, nàng trong lòng tức giận đến xương sườn đau, lại vẫn là bài trừ tươi cười lấy lòng mà nói, có thể thấy được Hoàng hậu nương nương thực thích thập nha đầu. Thập nha đầu, đây cũng là ngươi tạo hóa. Nương nương trước mặt, ngươi nhưng không cho như vậy bướng bình. Thái phu nhân tuy cảm thấy lâm tam thái thái lời này không xuôi thai bất quá cũng thực vui mừng hoàng hậu yêu thích a nguyên đặc đặc nhi mà dặn dò thấy béo hồ ly hôm nay chỉ mặc một cái nhợt nhạt màu hồng cánh sen sắc áo ngắn một chút tóc bị trói hai cái bao bao đầu đơn giản sạch sẽ nàng trong mắt liền lộ ra vài phần sung sướng đừng tưởng rằng a nguyên hiện giờ thành ninh quốc công phu nhân quê nữ nói lý lẽ có thể quản hoàng hậu kêu một tiếng gì liền nhất định có thể được đến hoàng hậu sủng ái kia mới là nằm mơ hoàng hậu thích ai kia cũng không phải là nói xem huyết thống xa gần Liền tỷ như thọ An Hầu phu nhân dưới gối A Nhu, đứng đắn thọ An Hầu phu nhân sinh hạ khuê nữ, kia mới là hoàng hậu thân cháu ngoại gái nhi, chính là nhiều năm như vậy, hoàng hậu đãi cái này A Nhu liền luôn là không nóng không lạnh, ngày thường nếu không phải thọ An Hầu phu nhân bái cho nhau, là quả quyết không thể tưởng được A Nhu. Có thể thấy được hoàng hậu lãnh đạm. Hiện giờ hoàng hậu nguyện ý thân cận A Nguyên, như thế A Nguyên phúc khí. Ta như ngoan, một chút đều không bướng bỉnh, lão thái thái yên tâm. Cục bột béo vội vàng ngoan ngoãn gật đầu. Tổng cảm thấy càng không yên tâm nhưng như thế nào chỉnh. Thái phu nhân nhìn lời thề son sắt tiểu đoàn tử liền lâm vào trầm mặc Chỉ là nàng lại lo lắng cũng chỉ có thể thả này viên nghe nói ở hoàng đế bệ hạ trước mặt đều không lựa lợi bánh bao vào cung, chỉ ngóng trông một đường đồng hành linh quốc công phu nhân có thể chế được nàng. linh quốc công phu nhân nơi nào là béo hồ ly đối thủ, này bánh bao lăn đến trong cung, tức khắc liền thần khí hiện ra như thật lên, đầu tiên là thành thành thật thật mà lăn đi cấp hoàng hậu Thịnh an. Đại hoàng hậu cười tủm tỉm mà kêu nàng cùng khó được hôm nay nghỉ ngơi tới cấp nàng thỉnh an tĩnh vương một khối đi ngự hoa viên chơi. Cục bột béo liền hoan hô một tiếng, cùng đến hoàng hậu bên người nhi nhón chân nhỏ nhi với tay nói: Nương nương, làm sao vậy? Hoàng hậu liền cười túi người hỏi. Cục bột béo một ngụm thân ở nàng trên má, ngượng ngùng mà xoắn tiểu thân mình nhào vào tĩnh vương trong lòng ngực, nhỏ giọng nói: đa tạ nương nương nhớ rõ ta, đứa nhỏ này chính là thích thân thân cọ cọ. ninh quốc công phu nhân thấy hoàng hậu đáy mắt lộ ra vài phần không dung sai biện yêu thích liền biết ta nguyên tính tình này là đầu hoàng hậu tính tình càng thêm mang theo vài phần khoe ra mà cười nói ngày thường mỗi đêm ngủ trước đều đến thân thân ta cùng với quốc công gia nói là cái gì ngủ ngon hôn nha đầu này cổ linh tinh quái trả trách lý rất nhiều ta cùng với quốc công gia cũng chỉ hảo theo nàng đi tuy nhìn như bất đắc dĩ bộ dáng chính là ninh quốc công phu nhân trên mặt tươi cười lại hiển nhiên đại biểu nàng vẫn là thực hưởng thụ nàng thích thân cận các ngươi Nhưng thật ra cực hảo. Hoàng hậu nghĩ đến mới vừa rồi mang theo nãi hương tiểu thân mình bái lại đây, mềm mại ấm áp, liền nhịn không được mỉm cười lên. Nàng dừng một chút, thấy cục bột béo tránh ở sắc mặt đột nhiên lạnh lùng lên tĩnh vương trong lòng ngực, liền mỉm cười nói, các ngươi đi thôi. Chờ một lát trở về, chúng ta một khối dùng nữa. Nàng thoạt nhìn có chuyện cùng ninh quốc công phu nhân nói, bởi vậy tĩnh vương khẽ gật đầu, bấy lên này cục bột béo liền đi ra ngoài. Một đường đi tới cao cao một chỗ núi giả bên. A Nguyên liền thấy chung quanh liếu xanh như nhân, xanh biết di người, nơi nơi đều là cao lớn hoa thụ, lộ ra mát lạnh mùi hoa cùng lá cây hương khí. Nàng người ngửi, thấy tĩnh vương tùy ý mà dựa vào núi giả lên mặt sắc không vui, vội vàng từ trong lòng ngực hắn thẳng khởi tiểu thân mình tò mò hỏi, điện hạ vì sao không cao hứng. Là sai sự vội, vẫn là mệt mỏi đâu. Thấy tĩnh vương trầm mặc mà nhìn chính mình, nàng liền rất mở mịt mà nhìn lại. Ngươi ở buồn vương vương phủ đi ngủ phía sau, vì sao không tới thân Bồn Vương? tĩnh vương cảm thấy này cục bột béo nặng bên này nhẹ bên kia càng thêm so đo a nguyên đã bị nghẹn họng mới nghĩ đến mới nghĩ đến nàng cũng cảm thấy chính mình tựa hồ vắng vẻ tĩnh vương liền nhút nhát sợ sệt mà nhỏ giọng nói kia hiện giờ làm sao bây giờ tĩnh vương liền híp mắt lạnh lùng hỏi chờ sau này đi ngủ điện hạ vương phủ ta mỗi ngày nhi thân điện hạ cục bột béo chỉ thiên thể một bộ hảo chân thành mà phồng lên béo má nghiêm túc nói kia phía trước lại nên như thế nào tính cái này còn đại phiên trước chứng A. A nguyên rồi dám cực kỳ, do dự một chút, điểu môi hôn hôn tinh vương gương mặt. Bánh bao nhóm thượng mang một chút đặc con mãi hương miệng nhỏ dừng ở chính mình trên má, tinh vương lúc này mới cảm thấy bánh bao nhóm đối chính mình không có cùng người khác phân ra ba bảy loại tới, vừa lòng mà hiếp hiếp mắt. Nhớ kỹ, sau này ngươi cho người khác, liền nhất định phải cho bổn vương. Cho bổn vương, lại không cần phân cho người khác. Có thể nói ra như vậy vô sỉ nói, trên đời này cũng chỉ có tinh vương một cái. Thấy hắn hôm nay còn có thời gian cùng chính mình so đo này đó, không có hôm kia chân đánh sỏ khỉ bận rộn, A Nguyên trong lòng hơi hơi vừa động, liền vội vàng hỏi, trưởng công chúa có phải hay không ngò đến kinh. Nàng trong lòng thực kích động, cũng thực hoảng loạn, không biết tỷ tỷ tiền đồ rốt cuộc ở nơi nào, lại chỉ cảm thấy luyến tiếp kêu tỷ tỷ rời đi chính mình. Nàng mâu thuẫn cực kỳ, lại không biết nên nói như thế nào, bản ngón tay nghị nghĩ, liền nhào vào tính vương, cổ thấp giọng nói, nếu lục tỷ tỷ có thể phụng dưỡng trưởng công chúa. Ở trưởng công chúa dưới trướng hiệu lực thì tốt rồi, liền sẽ không có người khi dễ nàng. Chính là kia lại đại biểu cho tỷ mọi chia lịa. Huống chi, chẳng sợ thiên hạ Thái Bình, chính là trà trộn ở quân ngũ bên trong, vẫn là sẽ có các loại nguy hiểm. Nàng cọ cọ tinh vương cổ, cảm thấy một con bàn tay to đẻ ở chính mình non nớt trên lưng, tựa hồ là đang an ủi nàng. Lo lắng cái gì? Có buồn vương ở, sẽ không kêu ngươi cùng ngươi tỉ tỉ có hại. Tinh vương không để bụng nói. Lệnh A Nguyên tín nhiệm địa điểm điểm đầu nhỏ, nàng cọ cọ tĩnh vương, lại đột nhiên sau khi nghe thấy đầu truyền đến chung lớn giống nhau thanh âm cao giọng nói, bên kia nhi chính là ai. Thanh âm này hùng hổ, A Nguyên run run tiểu thân mình quay đầu nhìn lại, liền thấy thế nhưng là cao lớn uy vũ hoàng đế, bên người đi theo một vị thập phần tinh tế thức tha phi tần bước nhanh đã đi tới. Thấy vị này niên thiếu phi tần tuy sinh đến từ dung mỹ lệ, lại hiển nhiên không phải triệu quý phi. Cụ bột béo nhất thời liền không biết nên dùng khinh thường vẫn là hâm mộ ánh mắt xem này Tam cung lục viện hoàng đế bệ hạ. Nàng nằm ở Tĩnh Vương trong lòng ngực vốn định xuống đất, lại kêu Tĩnh Vương cấp chế trụ, đành phải nỗ lực đoan trang mà ngồi ở Tĩnh Vương trong lòng ngực, quy quy củ củ đem tay để ở tiểu béo cái bụng thượng ngụy trang ngoan ngoãn. "Nha, này không phải kia viên bánh bao sao?" Hoàng đế hiển nhiên còn nhớ rõ A Nguyên, thấy nàng thẳng khởi tiểu thân mình đối chính mình cùng chào Vân An, liền cười tủm tỉm rũi tay nhéo, nhéo nàng móng vuốt nhỏ. Ngươi như thế nào tiến cung? Hắn nỗ lực gương mặt hiền tử, dùng dọa hư hoa hoa thảo thảo tươi cười hỏi. A Nguyên liền cảm thấy năm ấy thiếu phi tần xem chính mình ánh mắt có vài phần không tốt, chỉ là tưởng phá đầu đều không thể tưởng được chính mình nơi nào đắc tội quá vị này di sinh mỹ nhân nhi. Hoàng hậu nương nương nói muốn thấy ta, bởi vậy ta liền tiến cung. Nàng đối hoàng đế thiếu vài phần ngày thường nhút nhát, ngược lại nhiều vài phần tự tại. Có lẽ đấy lòng nàng liền tin tưởng, hoàng đế sẽ không cùng nàng so đo. cũng sẽ không trách nàng đối hoàng đế bất kính. thấy nàng thành thành thật thật, có nề nếp mà trả lời chính mình vấn đề này, hoàng đế liền phá lên cười, sờ sờ nàng đầu. không phải tưởng niệm châm tưởng nghiệm vô cùng, liền tính biết với lý không hợp, cũng nhất định phải vào cung tới nhiều thấy chấm một mà ta. Cục bột béo nhìn cười ha hả hoàng đế bệ hạ lâm vào trầm mặc. nội tâm hoạt động như vậy kịch liệt không hảo đi. như vậy buồn nôn lời kịch, nay hoàng đế là dùng như thế nào một bộ đương nhiên biểu tình nói ra. hắn liền thích này một khoảng. Chẳng lẽ thường ngày triệu quý phi gì đó trong cung mỹ nhân, nói chuyện đều là cái này dọng. Có thể thấy được hoàng đế bệ hạ chân ái cũng là cái kỹ thuật việc, không phải ai đều có thể đương đầu. Ít nhất thập cô nương là vô pháp nhi đối mặt hoàng đế này Trương Đại Mặt, nói ra như vậy đáng sợ lời kịch. Dù sao thấy bệ hạ, tiểu nữ cảm thấy thực vui vẻ. Cục bột béo hảo gian nan mà ở hoàng đế bệ hạ chờ mong ánh mắt nhỏ giọng nhi trả lời. Nàng lời nói liền tức khắc kêu hoàng đế tinh thần phân chấn. chỉ cảm thấy chính mình là một vị liền bánh bao trong lòng đều cất giấu chính mình anh hùng hán cười phất tay kêu kia sắc mặt khẽ biến niên thiếu mỹ nhân về trước chính mình trong cung đi nghỉ ngơi không cần lại bồi chính mình lúc này mới vươn bàn tay to vô vô bánh bao đầu nhỏ có bánh bao ai còn muốn mỹ nhân nhì a Trâm cũng thực vui vẻ này man viên đúng là đại gia vui vui vẻ vẻ thời điểm a đúng rồi thường ngày ngươi có cái gì tiêu khiển đánh đàn vẽ tranh pháp điệp khiêu vũ Hoàng đế môi nói một cái từ, cục bột béo liền yên lặng mà rũ một chút chính mình đầu nhỏ, cảm thấy chính mình bị thật sâu mà đả kích. Chỉ là thua người không thua trận, thập cô nương gian nan mà nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà trả lời nói, tiểu nữ sẽ chơi cờ đâu. Chơi cờ. Hoàng đế sừng suốt, tiện đà lộ ra vài phần vui mừng tới cầm cục bột béo tiểu béo chảo cười nói, chấm cũng thích nhất chơi cờ. Chúng ta tiếp theo bàn nhi. 77 chương 77 Nay một ván giết được trời đất ưu ám, nhật nguyệt vô quang, đao quang kiếm ảnh xét đánh giữa trời quang tóm lại đặc biệt kịch liệt đương bản cờ thượng rốt cuộc phân ra tháng bại lúc sau vẻ mặt ngưng trọng hoàng đế bệ hạ mới dùng một lần nữa nhận thức ánh mắt nghiêm túc mà nhìn ở chính mình trước mặt đồng dạng mồ hôi đầy đầu cục béo béo lẩm bẩm mà nói thế nhưng có thể cùng châm chém giết lâu như vậy không rơi hạ phòng bố cục chu đáo chặt chẽ phòng ngừa chu đáo đi một bước xem ba bước ngươi này cờ nghệ thực khó lường a hắn thấy tĩnh vương ở một bên trầm mặc mà cầm khăn cấp đá nguyên lau mặt liền rất không cao hứng hỏi Chấm cũng đầy đầu là hãn, vì cái gì ngươi không cho chấm sát. hắn cảm thấy chính mình bị nặng bên này nhẹ bên kia, bởi vậy thực không cao hứng. Tìm ngươi quý phi đi. Tĩnh vương lãnh đạm mà nói. Ta không nhiệt. Cục bột béo cọ cọ tĩnh vương bàn tay to, trong lòng cũng vì hoàng đế tinh vi cờ nghệ cảm thấy khiếp sợ. Kỳ phung đi thủ. Một lớn một nhỏ hai chỉ đồng thời lộ ra thưởng thức lẫn nhau ánh mắt. Cục bột béo thậm chí cảm thấy... hoàng đế bệ hạ đại khái là chính mình đông phương bất bại trên đường lớn nhất một khối chướng ngại vật quả thực so vệ cần còn mạnh hơn thế chờ ta cho ngươi đem hán lau khô bằng không thổi bị bệnh ngươi tĩnh vương liền bắt lấy cục bột béo tiểu bả vai nhi cho nàng lau mồ hôi thuận tiện nhìn nhìn cơ hồ phủ kín toàn bộ bàn cờ hắc bạch quân cờ khoe mắt hơi hơi vừa kéo tuy rằng tĩnh vương điện hạ không yêu chơi cờ chỉ là từ này thế cục tới xem phi có cái dám thế cục quả thực không mắt thấy Nhà ai chơi cờ đem toàn bộ bản cờ đều phủ kín Rốt cuộc có thể hay không chơi cờ Chính là ta còn là thua Một viên cục bột béo rũ đầu nhỏ mềm mặt mà ngồi ở bàn cờ trước Nhìn chính mình trước mặt này nghe nói là cái gì nón ngọc mặc ngọc tạo hình ra tới quân cờ nhi Nho nhỏ mà, mất mát mà thở dài một hơi Nàng trên cổ vây quanh lông xù xù tuyết trắng ra lông Nho nhỏ một đoàn ngồi ở chỗ kia Thấy thế nào đều như thế nào đáng thương vô cùng Hoàng đế chỉ lo chính mình cao hứng Thình lình thấy cục bột béo nhân thua cờ giờ phút này thực mất mát, trong lòng liền sinh ra vài phần không đành lòng tới. Thực kiên nhẫn mà hòa thanh an đuổi nói, ngươi mới bao lớn, cùng chấm có thể hạ đến trình độ này, đã là rất khó đến. Rốt cuộc, châm chính là đã từng thắng qua cờ thánh nam nhân. Ngươi ngày sau còn sẽ trưởng thành, chấm thực xem trọng ngươi. Thật sự sao? A nguyên nhút nhát sợ sệt ngẩng đầu, nơ ngác mà nhìn hoàng đế. Nàng một đôi tròn vo đen lúng liếng mắt to nhìn chính mình, hoàng đế tâm đều phải hóa. Vội vàng gật đầu nói, từ nhỏ ái cờ, huệ chất lan tâm, ngươi là cái hảo hải tử. Hoàng đế bệ hạ chính miệng tán chính mình huệ chất lan tâm đâu. Cũng bột béo tuy rằng thua trận này một ván tâm tình không lớn mỹ diệu, bất quá nghe thấy cái này đánh giá liền nhịn không được mỹ tư tư sàn nhà tay nhỏ chỉ thực khiêm tốn mà nói, nơi nào nơi nào. Lông mày, lông mày thực huệ chất lan tâm, móng nuốt nhỏ cũng thực huệ chất lan tâm. Hoàng đế bệ hạ không nghĩ tới vật nhỏ còn muốn tới cụ thể, đành phải tinh tế mà bình luận nói. cục bột béo không đẹp tư tư ngơ ngác mà nhìn này ngốc đầu ngốc não hoàng đế bệ hạ nàng trong nháy mắt đối chính mình chỉ số thông minh sinh ra rất lớn cảm giác về sự ưu việt hôm nay phụ hoàng tán ngươi huệ chất lan tâm ngày sau ở kinh thành ngươi cũng là nổi danh quế tú không phải cái nào thế tộc quý nữ đều có thể được đến hoàng đế khen thả khen a nguyên huệ chất lan tâm này khen đến cũng quá tốt đẹp tinh vương lương bạc khỏe miệng gợi lên thấy a nguyên mê mang mà nhìn chính mình vươn bàn tay to tới xoa xoa nàng đầu nhỏ ôn thanh nói Có phụ hoàng tự mình khen ngươi, ngày sau ngươi không cần lo lắng gả không ra. Hoàng đế đều cảm thấy rất tốt rất tốt cô nương, kia chẳng phải là nhân gian giai nhân. Chỉ bằng hoàng đế nhìn với con mắt khác, nói vậy ngày sau A Nguyên trưởng thành chút, liền phải trở thành thế ra trong mắt hương bánh trái. Gả trông sao? A Nguyên không tự chủ được mà khát khao một chút chính mình sẽ gả cho người nào. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên liền cảm thấy không thú vị lên. Nếu không có người nhà còn có tinh vương điện hạ đãi nàng tốt lời nói. Nàng còn gà chồng làm cái gì đâu? Gà chồng. Hoàng đế chỉ cảm thấy trước mắt này mềm mục tiểu đoàn tử thập phần đáng yêu, thả nàng như vậy thông tuệ đáng yêu, còn sẽ cùng hoàng đế bệ hạ chém giết đến chẳng phân biệt sản sản như nhau, đây là khó được nữ hài tử. Lại thấy nàng sinh đến mặt mày tuyệt họa, tuy béo đô đô tròn vo, chính là trắng non tinh xảo, ngây thơ đáng yêu, chẳng sợ ngày sau như cũ béo một chút, cũng thảo hỉ, có phúc tướng, có phải hay không? Giờ phút này xem nàng trên đầu một con xinh đẹp trân châu bộ diêu đang đưa. nho nhỏ nhân nhi liền ngồi ở nơi đó thiên chân mô tả hoàng đế nhịn không được trong lòng vừa động vội vang nói ngươi có hay không người trong lòng hoàng đế đôi mắt quá sáng ngời á nguyên mẩn ngơ yên lặng mà lắc lắc đầu nàng mới 6 tuổi làm cái gì một bộ thiếu nữ hoài xuân hình dáng đâu này hoàng đế có phải hay không đốc tốt như vậy cô nương không gả vào hoàng gia đáng tiếc hoàng đế sẽ nhỏ giọng nhi lẩm bẩm nói phu hoàng tĩnh vương dù chưa nghe thấy bất quá thần sắc lại lộ ra vài phần cảnh giác Hiển nhiên cảm thấy này hoàng đế lại có chuyện xấu. Không có gì. Thấy Tĩnh Vương một bộ hộ thực nhi bộ dáng, hoàng đế trong lòng hừ một tiếng keo kiệt, lại cười tủm tỉm mà nhìn A Nguyên hỏi, ngươi như vậy thích chơi cờ, kia chấm đem này bản cờ quân cờ tặng cho ngươi được không? Kia bản cờ là thượng đẳng bản cờ, quân cờ là trong truyền thuyết quý báo noãn ngọc cùng mặc ngọc, nghĩ như thế nào đều là giá trị liên thành, đã từng Tĩnh Vương còn động quá tâm tư tưởng cấp đi nó đưa cho chính mình. A Nguyên thực thích này, sờ lên thực thoải mái ngọc quân cờ. Chính là nàng nghĩ nghĩ, lại lắc lắc đầu nói, quân tử không đoạt người sở hảo, vậy hạ cũng thích, ta không cần. Nàng dùng sức lắc lắc đầu nhỏ, tỏ vẻ chính mình thực nghiêm túc. Hoàng đế nhìn nàng cặp kia hoàn toàn không có một chút tham lam mắt to, nhịn không được dối tay sờ sờ nàng đầu nhỏ. Trong tam công chúa cũng là như vậy một bộ tính tình. Hắn khẽ thở dài một tiếng. Không biết có phải hay không người đến trung niên duyên cớ, đã từng hắn cũng không phải thập phần để ý. Hoặc là năm đó cảm thấy vì chính mình bá nghiệp hy sinh tuy rằng tiếc nuối chính là lại không hối hận đủ loại, đều chậm rãi bắt đầu hiện lên ở trước mắt. Đã từng hắn cũng vì chính mình chết trận nữ nhi cùng các huynh đệ đã khóc bi thông quá, chính là quay đầu lại ném ở sau đầu. Nhưng mà hiện giờ, chẳng sợ một chút đã từng quen thuộc bóng dáng, lại làm hắn trong lòng luôn là khổ sở phi thường. Loại này khổ sở, là một loại hối hận, cũng là một loại nói không nên lời đồ vật. Hoàng đế nhịn không được trên mặt thương cảm. Mất đi. Liền rốt cuộc không về được Bậy hạ đừng khổ sở A Nguyên liền tò mò cực kỳ Chính mình cùng vị kia tam công chúa như vậy giống sao Chính là hoàng đế cùng hoàng hậu đều nói qua Tam công chúa tính tình cứng cỏi Cùng chính mình một con cục bột béo còn có thể có cái gì chỗ tương tự đâu Đừng khổ sở tới Cấp cho ngươi nâng lên cao Thấy hoàng đế thở dài khổ sở Cục bột béo liền quyết định hy sinh một chút chính mình Nàng một bộ vì hoàng đế muốn hiến thân bi tráng biểu tình Tức khắc liền đem hoàng đế chọc cho vui vẻ Hắn oai hùng đại trên mặt đều là thú vị, nhìn rung đùi đắc ý cục bột béo liền mỉm cười hỏi, thật sự. Quân tử nhất ngôn, khoái mã một roi. Bậy hạ nhanh lên nhi, bằng không trong chốc lát ta hối hận. Cục bột béo cảm thấy nâng lên cao quả thực muốn mệnh, héo đầu héo náo mà nhỏ giọng nói. Ngươi không phải nói khoái mã một roi sao? Như thế nào một lát liền muốn đổi ý? Ta là bánh bao, không phải quân tử, cho nên có thể hối hận. Cục bột béo rảo hoạt mà nhìn hoàng đế, thấy hắn nhìn chính mình cười rộ lên. tức khắc giảo hoạt mà hướng tĩnh vương trong lòng ngực một lần lấy béo đô đô mông nhỏ đối với hoàng đế quay đầu nói đã hối hận quá thời hạn không chờ bệ hạ tới chậm nàng cảm thấy chính mình đã phát tiểu hư trộm nhi mà đem béo đô đô khuôn mặt nhỏ vùi vào tính vương trong lòng ngực vụng trộm nhạc chỉ là nàng đắc y đến thẳng vận tiểu thân mình hoàng đế ở đối diện nhìn tức khắc liền nhịn không được ghen ghét lên đắc y mà ôm cục bột béo tĩnh vương cho chấm ôm một cái hắn thật là chưa bao giờ gặp qua như vậy sẽ làm lũng vật nhỏ kia cái gì thất công chúa gì, quả thực bị so đến cải trắng trong đất đi. Không cho. Tĩnh vương cảnh giác mà ôm nhà mình bánh bao sau này lùi một bước. Không cần keo kiệt. Không cho, Lan. Ngươi dám như vậy cùng chấm nói chuyện. Hoàng đế tức khắc liền chấn kinh rồi. Này nói tốt phụ tử thân tình đâu. Cái bất hiếu tử. Ôm ngươi thất hoàng tử đi. Thất hoàng tử chính là triệu quý phi sở ra hoàng tử. Sinh ra thông tuệ tú Mỹ, thả con đã gặp qua là không quên được. lời nói chi gian cũng thực linh tú nhận người thích hoàng đế nể trọng đại hoàng tử cùng tĩnh vương nhưng mà lại phá lệ thiên vị tú trí nhu hòa thất hoàng tử một ít ngày thường cũng luôn là lấy thất hoàng tử đương chính mình trong lòng hảo tĩnh vương như vậy một mở miệng hoàng đế liền trầm mặc một lát hắn thấy cục bột béo trộn quay đầu lại trước mắt to nhìn chính mình đột nhiên nhanh trí lập tức liền nhìn tĩnh vương hỏi ngươi này không phải ghen ghét thất hoàng tử đi thấy tĩnh vương dùng xem ngu xuẩn ánh mắt xem chính mình hoàng đế vội vàng buộc bạch chính mình nói tuy rằng chấm ngày thưởng thực yêu quý thất hoàng tử chính là ngươi phải biết rằng phụ hoàng cũng ái ngươi Cũng bột béo cùng tĩnh vương cùng ở bên nhau cùng nhau xem hoàng đế kia trương thâm tình chân thành mặt ngươi hôm nay uống thuốc đi sao tĩnh vương cảm thấy hoàng đế có bệnh khinh thường mà nói tuyên thài y ỉa lại đây bằng không ngươi không cứu thấy hoàng đế bị chính mình đả kích đến ngồi sổn một bên tĩnh vương liền hoàn toàn không có lương tâm mà nhấc chân phải đi chỉ là hắn mới phải đi lại nghe thấy xa xa mà truyền đến hải đồng non nớt vui cười thanh Không lớn trong chốc lát, liền thấy nơi xa phân hoa phất liễu, đi theo mênh mông cuộn cuộn cung nhân vây quanh đi tới hai cái niên thiếu hải đồng tới. Trong đó một cái sinh đến mi thanh mục tú, mặt mày lại thập phần nhu hòa, một cái khác tiếu lệ tiểu diễm, nhảy nhót thoạt nhìn thực hoạt bát bộ dáng. Thấy đang đứng đứng ở phía trước tĩnh vương, kia thiếu lệ hoạt bát tiểu cô nương ngẩn ngơ, tức khắc giận dữ, một bên lưu loát mà vãn tay háo, một bên ngao ngao kêu phát lại đây giận dữ hét, cường đạo. Bản công chúa liều mạng với ngươi! không biết tự lượng sức mình thấy nàng lập tức liền nhe răng trận mắt mà phát lại đây xinh đẹp tiểu váy phi dương tĩnh vương liền hừ lạnh một tiếng ánh mắt rừng ở nàng trên đầu một con thập phần xinh đẹp thủy tinh cây châm thượng một tay trước đem nàng cây châm bắt lấy tới ném vào ngốc ngốc ga nguyên trong lòng ngực lúc này mới một tay ôm cục một béo một tay rũ xuống Chống này tức giận đến ngao ngao kêu tiểu cô nương đầu nhỏ kêu nàng với không tới chính mình nhàn nhạt mà nói xem ngươi như vậy nhi không có nửa điểm nhi công chúa phong phạm hắn nghiêng đầu đối phủng thủy tinh cây châm thế khó xử cục bột béo nói đây là thất công chúa đồng quy vô tận thất công chúa đã phịch lên cấp thất công chúa thỉnh an a nguyên quả thực khóc không ra nước mắt ta nàng nhưng xem như đã trải qua tĩnh vương điện hạ cướp bóc hiện trường bất quá này giáp mặt cướp bóc quay đầu lại thất công chúa còn không hận chết nàng cục bột béo cảm thấy chính mình lật qua béo cái bụng ở nằm cũng trúng đạn trần chờ một chút bắt lấy này thủy tinh cây châm từ tĩnh vương trong lòng ngực dò ra thân tới nhỏ giọng nhi nói còn cấp công chúa đi. Cho ngươi. Ngươi mang so nàng mang đẹp. Tĩnh vương ngay thẳng mà nói. A Nguyên cảm thấy chỉ sợ tĩnh vương điện hạ là thất công chúa cảm nhận chung ghét nhất người. Quân tử không đoạt người sợ ái. Nàng thực tâm mệt mà lặp lại một chút mới vừa rồi nói nhi, thấy thất công chúa lập tức liền từ phẫn nộ ngừng lại, nâng đầu nhìn chính mình, liền nhút nhát sợ sệt mà nhấp miệng nhi cười một chút, nhỏ giọng nhi nói, điện hạ đau lòng ta, bởi vậy đoạt công chúa đổ vật. Chính là chính là chính nàng một bên đem cây châm tiểu tâm mà còn cấp thất công chúa quay đầu ôm tĩnh vương cổ thấp giọng nói ta càng thích điện hạ chuyên môn nhi cho ta dùng đồ vật mà không phải từ người khác nơi đó đoạt tới thuộc về người khác đồ vật tuy rằng đều là tĩnh vương tâm ý nhưng chuyên môn nhi làm cho nàng càng tiêu nàng cảm thấy là thuộc về nàng tĩnh vương sửng sốt ôm mềm một tiểu đoàn tử thừa nhận chính mình bị nàng lấy lòng không cần người khác đồ vật chỉ cần tĩnh vương điện hạ đồ vật đây mới là tĩnh vương nuôi trong nhà cục bậu béo bổn vương minh bạch ngày sau sẽ không lại đoạt bọn họ đồ vật hán rũ mắt nhẹ giọng nói Liên tính điện hạ không cho ta đồ vật ta cũng thích điện hạ cục bột béo đặc biệt sẽ nói dễ nghe lời nói nhì một bộ một bộ nhì xoắn tiểu thân mình dán ở tĩnh vương điện hạ trong lòng ngực thất công chúa thật là thật là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sẽ làm lũng làm nịu còn mềm một ngốc hề hề vật nhỏ thấy nàng kêu tĩnh vương trân trọng mà ôm vào trong ngực nàng nghĩ nghĩ không tự chủ được mà sờ sờ chính mình bên hông một cái thật xinh đẹp túi tiền Đột nhiên chỉ vào A Nguyên lớn tiếng kêu lên: "Ngươi là Ninh Quốc công phủ cái kia nha đầu ngốc à?" Thấy A Nguyên nghiêng đầu cao cao mà nhìn qua, thất công chúa đôi mắt tức khắc liền sáng, nhảy dựng lên liền lây nảy cục béo, trong miệng kêu lên: "Xuống dưới xuống dưới." "Theo ta thấy xem ngươi." Miệng nàng còn nóng lòng nói: "Bản công chúa vẫn là lần đầu tiên có người cùng ta đổi đồ vật đâu." "Ha." Từ trước những cái đó lấy lòng bản công chúa, luôn là đem đồ vật tặng không cấp bản công chúa cái loại này, người chán ghét đã chết. Vẫn là ngươi thú vị nhi, chỉ cùng ta đổi. Thất công chúa nói đều kêu A Nguyên sợ ngây người. Cái kia cái gì? Bạch cấp còn không vui A. Ngươi thích nảy cây trâm. Cho ngươi, ta cùng ngươi đổi. Thất công chúa nhảy cao nhi mà vây quanh tinh vương, đối A Nguyên nói. Tiểu thất A, phu hoàng hoàng đế thỏ qua tới. Hào vướng bận. Thất công chúa đẩy ra hoàng đế đáng thương vô cùng yêu cầu cha con cùng nhạc đại mặt, ngửa đầu nhìn A Nguyên lộ ra đại đại tươi cười tới. Liền cùng sói xám thấy một con béo con thỏ giống nhau nhi, thật cẩn thận mà hô, ngươi xuống dưới, ta nơi này có thật nhiều thú vị nhi đồ vật. Nàng mặt mày hớn hở, một đôi rảo hoặc đôi mắt quay tròn mà chuyển, như vậy một bộ dáng, a nguyên chỗ nào dám từ tĩnh vương trong lòng ngực đi xuống a. Nàng còn không gọi thất công chúa cấp ăn luôn. Dùng sức mà phe phẩy đầu nhỏ, nàng ôm tĩnh vương, đem đầu nhỏ gối lên tĩnh vương trên vai dùng sức mà lắc lắc đầu. Sợ cái gì? Ta sau này bảo hộ ngươi a. thất công chúa liền dơ thủy tinh cây châm thực chân thành mà nói nàng lót chân nhi nhìn chỉ lộ ra một cái mềm mục tiểu phía sau lưng a nguyên vẫn là không nhìn xuống rỗi tay méo méo này cục bột béo tiểu cánh tay tuy rằng lập tức kêu tinh vương cấp vô rớt chính là thất công chúa vẫn là lộ ra một cái thỏa mãn gương mặt tươi cười còn quay đầu lại cùng nhấp miệng mỉm cười thiếu niên chia sẻ nói lục hoàng huynh ngươi xem nàng thật sự đặc biệt thú vị bảy hoàng muội dọa đến nàng Gieo rắt giống như sơn gian thanh tuyền thanh âm truyền đến A Nguyên chỉ cảm thấy thanh âm này dễ nghe làm sáng tỏ đến làm người trong lòng mát lạnh lại thoải mái. Nàng liền nhịn không được quay đầu lại đi xem, lại thấy đến một cái thoạt nhìn so với chính mình lớn tuổi không bao nhiêu nho nhỏ thiếu niên. Hắn ngửa đầu, một đôi mắt phảng phất sao sớm rơi xuống ở trong mắt, sáng ngời lại sạch sẽ, nhưng mà lại xem bên trong, lại tựa hồ cái gì đều không có. Nhìn thấy A Nguyên có chút vô lễ mà nhìn lén chính mình, hắn không để bụng, chỉ là đối nàng nhợt nhạt mà mỉm cười một chút. Ngươi là Ninh Quốc công phủ tiểu thập. Ta nghe hoàng hậu nương nương nói lên quá ngươi. Hắn thực ôn nhu mà nói. 78 chương 78. Thiếu niên này sinh đến ôn nhu, cũng đã vì muốn hay không nâng lên cao vận đánh vào một khối thất công chúa cùng hoàng đế hoàn toàn không giống nhau. Thấy hắn trong ngay mắt, liền cảm thấy thế giới đều an tĩnh. A Nguyên cắn béo ngón tay nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên lộ ra một cái mê hoặc biểu tình. Hoàng hậu nương nương vì cái gì phải đối điện hạ nói lên ta đâu. Nếu thất công chúa đều hô một tiếng lục hoàng hình. Kiệt A Nguyên lại làm bộ không biết trước mắt chính là ai liền quá dối trá. Chính là nàng biết đây là lục hoàng tử, lại không rõ vì cái gì lục hoàng tử nghe nói chính mình là từ hoàng hậu trong miệng. Chẳng lẽ hoàng hậu luôn là đem chính mình nhớ mãi không quên mà đặt ở bên miệng nhi thượng sao? Không biết như thế nào, A Nguyên lập tức liền vui vẻ lên, thực khiêm tốn mà nhỏ giọng nói, kỳ thật ta cũng không như vậy hảo. Hoàng hậu nương nương đều cùng điện hạ nói lên ta cái gì? Nàng nỗ lực không cần lên mặt, tiểu béo mặt cũng đã cười nở hoa nhi. Lục hoàng tử liền hàm chứa thanh thiện ý cười, nhìn mặt mày hớn hở, rõ ràng liều mạng run rẩy lỗ thai, rất muốn biết chính mình ở hoàng hậu trong miệng như thế nào như thế nào hảo, lại cố tình muốn làm bộ không thèm để ý cục béo. Nương nương nói ngươi thực đáng yêu, chỉ là tính tình thuần thiện, muốn người che chở. Đương nhiên, hoàng hậu nói được càng nhiều. Cái gì nghịch ngợm gây sự, lại nhát gan đến cùng con thỏ dường như, doa một cái liền lăn tiến người khác trong lòng ngược đi gì đó, lục hoàng tử liền không dự bị nhiều lời. thấy a nguyên một bộ thiên chân vô tâm cơ bộ dáng lục hoàng tử rũ rũ thật dài lông mi chỉ hàm chưa ý cười không nói lời nào nhưng mà một đôi tay lại nhẹ nhàng mà nắm lên hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy sạch sẽ phải gọi người liếc mắt một cái liền nhìn thấu tiểu cô nương chỉ là này tiểu cô nương thế nhưng như vậy vào hoàng hậu mắt têu hoàng hậu đối hắn nói như vậy nhiều về nàng lời nói trong lòng nhẹ nhàng than một tiếng hắn ôn hòa mà nhìn a nguyên cùng tĩnh vương thân mật ở một khối chỉ là cười cười liền xoay người đi cấp hoàng đế thịnh an thấy hắn hướng một bên đi a nguyên liền mỹ tư tư mà đối tĩnh vương nhỏ giọng nhi nói không nghĩ tới nương nương như vậy thích ta con thích ở người khác trước mặt nhắc tới nàng sau này cách hắn xa một chút tĩnh vương xem kỹ mà nhìn lục hoàng tử bóng dáng một lát liền nhàn nhạt mà nói hắn rất xấu sao có một loại người là kêu chi nhân chi diện bất tri tâm a nguyên một bên nhìn thực ôn nhu thực thanh tú vị này lục hoàng tử một bên tò mò hỏi không xấu bất quá lục hoàng tử làm người ôn nhu thuận theo cũng luôn luôn đều thực hiếu thuận hoàng hậu thường ngày tĩnh vương cũng không chán ghét lục hoàng tử chính là không biết như thế nào hắn liền phá lệ không thích lục hoàng tử đối mặt a nguyên khi kia ôn nhu trung mang theo một chút coi trọng bộ dáng cũng không thích hoàng hậu ở lục hoàng tử trước mặt nhắc tới a nguyên hắn chỉ là dừng một chút đem bàn tay to lung tung mà đè ở a nguyên đầu nhỏ thượng thấp giọng nói ngươi có buồn vương là đủ rồi không cần để ý tới người khác đúng rồi lục hoàng tử xuất hiện tiêu hắn không biết như thế nào liền sinh ra vài phần nguy cơ Phảng phất cục bột béo sẽ bị người cướp đi dường như. Biết rồi. Cục bột béo tò mò mà nhìn Lục hoàng tử cân xứng ưu nhã bóng dáng trong chốc lát, liền thu hồi ánh mắt, chuyên tâm mà ôm Tĩnh Vương. Đây mới là nàng chăn nuôi viên đâu. Nhân thất công chúa tới, hoàng đế lại kêu thất công chúa cấp đạp mấy đá, đừng nói nâng lên cao, tưởng hôn một cái đều bị đánh mặt, quả thực liền thương tâm đã chết. Hắn liền không rõ, nhà người khác khuê nữ ngây thơ đáng yêu, như thế nào nhà mình cái này liền cùng đòi nợ dường như. Bất quá lục hoàng tử tốt xấu chưa khỏi hoàng đế bệ hạ tâm, chơi đùa trong chốc lát, nhân triệu quý phi trong cung có cung nhân truyền lời nhi tới, nói triệu quý phi muốn vì hoàng đế đánh đàn, bởi vậy hoàng đế bệ hạ lòng bản chân sinh phong mà đi rồi. Thấy hắn lòng bản chân lơ mơ nhi, vẻ mặt mộng ảo, thất công chúa liền khinh thường mà hừ một tiếng, nhỏ giọng nhi nói, phụ hoàng nghe hiểu được sao. Nàng cái này phụ hoàng sinh ra trà trộn quân ngũ, tháo hán một cái, nghe đạn đông thời gian so nghe đánh đàn thời gian đều trường, còn đánh đàn. nào một hồi không phải mơ màng sắp ngủ đâu Phu hoàng khó được thích tiếng đàn mặc kệ như thế nào luôn là tâm tình vui sướng liền hảo lục hoàng tử thò người ra nhìn mới vừa rồi còn không có tới kịp thu thập bàn cờ nhìn trong chốc lát quay đầu lại nhìn nhìn đắc ý rào rạt cục bụng béo liền nhếch miệng cười có phụ hoàng tiêu chuẩn hắn tinh diệu mà bình luận thất công chúa cũng ghé vào bàn cờ thượng nhìn trong chốc lát nửa ngày gì cũng chưa nhìn ra tới thất công chúa liền sẽ không chơi cờ người còn sẽ chơi cờ Rất lợi hại a, Thất công chúa liền dùng khâm phục ngữ khí nhìn này ngốc ngốc lại sẽ chơi cờ cục bột béo. Qua loa đại khái, phổ phổ thông thông huệ chất lan tâm lạc. Cục bột béo từ tinh vương trong lòng ngực bò ra tới, lúc này thấy thất công chúa tựa hồ thục nữ, sẽ không sợ nàng, cùng nàng cùng ở bên nhau, lấy mềm một móng vuốt nhỏ đi lay phía trên quân cờ nhi. Nhỏ giọng nhi nói, tuy rằng ta hiện tại so không được bệ hạ, chính là, chính là thực mau ta liền sẽ vượt qua bệ hạ. Nàng ra sức mà nắm tiểu phi chân. Trong ánh mắt sáng lấp lánh, thất công chúa an tĩnh mà nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên từ này cục bột béo trên đầu đoạt đi rồi một cây chân châu bộ riêu. Cùng ngươi đổi. Nàng bắt tay tâm nhi thủy tinh cây châm đặt ở A Nguyên lòng bàn tay nhi, đôi mắt cong lên tới nghiêm túc mà nói, chúng ta trao đổi tín vật, ngươi là bản công chúa. Nàng mới nói này một câu đã kêu tinh vương điện hạ cấp ấn lục hoàng tử trong lòng ngực đi. Tinh vương quả thực tức giận đến chết khiếp, thật sự không thể tưởng được trên đời này mơ ước nhà mình bánh bao nhiêu như vậy. nhiều thấy cục bột béo còn ngơ ngác mà nắm cây châm nhìn thất công chúa giờ phút này tĩnh vương điện hạ tâm lập tức liền bực bội lên hắn rốt cuộc minh bạch cái gì kêu kim úc tàng kiều chính mình có yêu thích đồ vật nhất định phải kín mít cất chứa lên không thể gọi người thấy cái này kêu người thấy thế nhưng còn sẽ bị người mơ ước ca thấy thất công chúa dây rủa từ vẻ mặt bất đắc dĩ lục hoàng tử trong lòng ngực nảy ra tĩnh vương cũng không nói cái khác vớt lên cục bột béo liền đi Người sợ sợ đúng không thất công chúa đuổi theo tĩnh vương kêu lên ngươi sợ ta đem nàng cướp đi Bảy hoàng ngội bất tranh cãi tĩnh vương sắc mặt tâm trầm lục hoàng tử lo lắng thất công chúa kêu tĩnh vương cấp nhân đạo hủy diệt vội vàng ra tay ngăn trở ngươi cho ta trở thất công chúa chân cẳng nhi nơi nào so được với tĩnh vương thon dài hữu lực chân chẳng sợ tĩnh vương ôm một viên nặng trĩu cục bộ béo lại chỉ trước mắt đã bị ném ở sau đầu a nguyên đem đầu nhỏ đặt ở tĩnh vương trên vai nhìn phía sau thất công chúa bóng người đảo mắt đã không thấy thăm hơi méo méo trong tay thất công chúa cho chính mình thủy tinh cây châm Yên lặng mà nhét vào túi tiền, cọ cọ tĩnh vương mặt lấy lòng mà nói, không mang nó. Chỉ mang điện hạ cho ta. Nàng nhút nhát sợ sệt mà nhìn tĩnh vương cười rộ lên, tĩnh vương hử lạnh một tiếng không nói. Hắn cũng không biết chính mình trong nháy mắt kia là làm sao vậy, tóm lại chính là thập phần ghen ghét. Này nhà hắn bánh bao, lại tựa hồ thật sự sẽ bị người cướp đi. Hắn mới không thừa nhận chính mình sợ. Trong vương phủ cũng có rất nhiều thủy tinh. ngươi nếu muốn, quay đầu lại ta gọi người làm trang sức đưa cho ngươi. Thấy A Nguyên điểm điểm đầu nhỏ thực nghe lời, Tĩnh vương trầm mặc trong chốc lát, lại nhẹ giọng nói, tuy rằng thất công chúa thực chán ghét, nhưng làm người không xấu, ngươi về sau có thể cùng nàng một khối chơi. Hắn tuy rằng thực không thích thất công chúa thân cận A Nguyên, chính là cũng biết, A Nguyên làm ninh quốc công phủ nữ hài nhi, là hẳn là có hai ba cái cùng tuổi bản thân. Hắn cũng không nên chói buộc A Nguyên, kêu nàng chỉ vây quanh chính mình chuyển. Tuy rằng hắn biết này đó, bất quá giờ phút này tiểu ghen ghét một chút cũng là hẳn là... thằng đến ôm a nguyên trở về hoàng hậu trong cung liền thấy hoàng hậu đối diện vẻ mặt hoàng hốt ninh quốc công phu nhân mỉm cười cùng bệ hạ chơi cờ hiển nhiên này trong cung việc là không thể gạt được hoàng hậu nương nương Ta thua bệ hạ cờ nghệ quá cao cục bột béo liền rất lớn thở dài một hơi nghĩ đến hoàng đế cờ nghệ vấn đề hoàng hậu khỏe miệng hơi hơi vừa kéo nhưng mà thấy cục bột béo thập phần nghiêm túc bộ dáng nàng lại nhịn không được mỉm cười một chút không sao đãi quay đầu lại ngươi nhiều luyện tập mấy năm là có thể vượt qua bệ hạ. Nàng giơ tay ôn nhu mà sờ sờ A Nguyên đầu nhỏ, thấy nàng ngây thơ mà nhìn chính mình, càng thêm mà cười. Nhưng thật ra Ninh Quốc Công Phu Nhân muốn nói lại thôi, thẳng đến A Nguyên bổi Ninh Quốc Công Phu Nhân ra cung, cùng ôn nhu mẫu thân giúp vào cùng nhau. A Nguyên mơ màng sắp ngủ thời điểm liền nghe Ninh Quốc Công Phu Nhân hòa thanh hỏi, hôm nay ở trong cung, trừ bỏ gặp được bệ hạ, còn gặp qua ai? Nàng một chút một chút mà vớt về A Nguyên tiểu phía sau lưng. cú bột béo thoải mái đến hận không thể lật qua tiểu cái bụng tới nàng ôm ninh quốc công phu nhân cánh tay và mèo nhỏ giọng nói còn gặp qua thất công chúa cùng lục hoàng tử thất công chúa cùng ta thay đổi thật xinh đẹp cây trâm nàng liền vội vàng đem thủy tinh cây trâm lấy ra tới cấp ninh quốc công phu nhân hiến vật quý hai vị điện hạ đối đại ngươi được chứ ninh quốc công phu nhân thấy nàng nhất phái thiên trần trong lòng mềm nhũn liền ôn thanh hỏi thất công chúa rất có nghĩa khí bộ dáng tinh vương điện hạ cũng nói nàng người không xấu đều ta cùng nàng tốt lành ở chung. A Nguyên tự nhận chính mình là cái thực bổn người, nhìn không ra một người rốt cuộc là người tốt hay là người xấu. Nhưng nàng nhất tin tưởng tĩnh Vương, tĩnh Vương nói là người tốt, thì A Nguyên liền tin tưởng nàng nhất định thật sự là người tốt. Nàng nhẹ nhàng mà bản chính mình béo ngón tay nói thất công chúa như thế nào như thế nào cùng Hoàng đế đùa giỡn. Linh quốc công phu nhân an tĩnh mà mỉm cười nghe xong trong chốc lát mới vừa rồi đánh gãy nàng tiếp tục hỏi, Lục hoàng tử ngươi cảm thấy như thế nào? Nàng cười đến càng thêm ôn nhu. A Nguyên nghiêng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ nói, là cái ôn nhu người. Đúng không? Ngươi thích hai vị điện hạ sao? Ta thích nhất tính vương điện hạ. Không biết như thế nào, A Nguyên liền buột miệng thốt ra. Ninh quốc công phu nhân hơi hơi sướng sốt, chỉ cảm thấy nhà mình nữ nhi là cái thập phần chân thành người, nghĩ đến Hoàng hậu đối chính mình nói qua nói, liền nhịn không được túi đầu nhìn nhà mình vô tâm không phổi mà cũng tiến nàng trong lòng ngược cục bự béo. Hoàng hậu nói chuyện này, nàng nhiều ít cũng biết. Lục Hoàng tử xuất thân không cao. mẹ đẻ chính là năm đó nam triệu bị bắt giữ vào cung phụng dưỡng hoàng đế tầm thường giang nam mỹ nhân mẫu gia đã sớm nhân chạy dài chiến hỏa hoàn toàn không có hiện giờ hắn mẹ đẻ chẳng qua là bị hoàng đế phong cái tần vị cũng không thập phần được sủng ái lục hoàng tử không có mẫu gia mẹ đẻ lại là gai phương nam bởi vậy ở hoàng tử bên trong xa không kịp nguyên đích đại hoàng tử cùng tĩnh vương càng không kịp triệu quý phi sở ra thất hoàng tử tôn quý bất quá lục hoàng tử luôn luôn ôn nhu tri kỷ đối người cũng thập phần ôn hòa chiếu cố người lên cũng thập phần chu toàn Hoàng hậu liền rất vừa ý hán. A Nguyên cũng là gái phương nam sở ra, nếu là gả cho lục hoàng tử, thứ nhất thân phận thượng sẽ không bị lục hoàng tử hèn hạ. Một khác tác lục hoàng tử ngưỡng mộ hoàng hậu, xem ở hoàng hậu phần thượng, nhất định sẽ đối xử tử tế A Nguyên. Hoàng đế chư tử ngày sau nhất định phong vương, A Nguyên nếu gả cho lục hoàng tử, ngày sau một cái vương phi là trốn không thoát. Vinh hoa xuống ái, phong cảnh hiến hách, ngày sau A Nguyên cũng sẽ không bị người khi dễ, chỉ cần có hoàng hậu cùng tĩnh vương ở. Ninh quốc công phủ là có thể ở lục hoàng tử trước mặt nói chuyện được nhi, sẽ không kêu lục hoàng tử tùy ý bị thương A Nguyên tâm lại vô lực vì A Nguyên chống lưng, hôn sự này hoàng hậu vì A Nguyên dự bị đến không tồi. Chính là Ninh quốc công phu nhân thấy hiện giờ A Nguyên như cũ thiên chân ngây thơ, chưa trưởng thành, bởi vậy cũng không muốn nói nói như vậy tới kêu A Nguyên phiền não. Nàng chỉ cần vui vui vẻ vẻ mà lớn lên liền hảo, hôn sự liền tùy duyên. Nếu ngày sau A Nguyên thích lục hoàng tử, kia hôn sự này đương nhiên thực hảo. nhưng nếu a nguyên có người yêu khác chẳng sợ đối phương không có lục hoàng tử hậu duệ quý tộc ninh quốc công phu nhân cũng càng hy vọng có thể theo nữ nhi tâm ý giờ phút này thấy cục bột béo tất tất tác tắc mà dầu ngông nhỏ bò lên tới lấy béo đô đô khuôn mặt nhỏ cọ nàng mặt ninh quốc công phu nhân liền mỉm cười lên hoàng hậu vì lục hoàng tử lựa chọn a nguyên cũng man lo lắng lục hoàng tử xuất thân có ngại có nam triều huyết thống lại thánh sủng tầm thường chỉ sợ những cái đó chân chính thế gia quý nữ nhiều ít sẽ ghét bỏ vài phần Chính là A Nguyên lại sẽ không có như vậy tâm tư. Nhân A Nguyên chính mình cũng là gái phương nam huyết mạch, cùng lục hoàng tử ở một khối lẫn nhau kính lẫn nhau ái lẫn nhau đều không cần ghét bỏ ai. Thả bối phận cũng giống nhau nhi, nàng vẫn là động tâm. Mẫu thân có tâm sự sao? A Nguyên liền tò mò mà ghé vào ninh quốc công phu nhân bên thay hỏi. Nơi nào có cái gì tâm sự, bất quá là nghĩ đến ngươi đại ca ca hôn sự trong lòng nghĩ đến nhiều chút. Thấy A Nguyên ngoan ngoãn mà nghe chính mình nói chuyện. Ninh quốc công phu nhân dối tay ôm này mềm một vật nhỏ thấp giọng cười hỏi, ca ca ngươi muốn thành thân, ngươi vui vẻ sao? Vui vẻ. Chính là lại cảm thấy đại ca ca thành thân về sau, không phải ta một người nhi. A Nguyên ôm mẫu thân cổ có chút phiền muộn mà nói, quận chúa cũng thực hảo, đại ca ca cũng thực hảo, bọn họ thành thân về sau, có hai người một khối tới thích A Nguyên. Chính là lại cùng từ trước không giống nhau. Nay đại để là trên đời là mội mội cộng đồng tâm tình. Thích vô cùng huynh trưởng cưới chính mình thực ngưỡng mộ tẩu tử. Rõ ràng sẽ thực vui vẻ thật cao hứng, chính là lại sẽ cảm thấy thực mất mát. Bởi vì chẳng sợ ngày sau vẫn là có thể làm lũng lan lộn, chính là huynh trưởng nhất hẳn là yêu quý lại không hề là chính mình. Nàng nho nhỏ mà thở dài một hơi, phiền muộn vài phần. Bất quá cục bột béo phiền muộn đảo mắt liền biến mất ở thơm ngào ngạt điểm tâm. Thấy nàng cũng không có nhiều ít tâm sự bộ dáng, Ninh Quốc công phu nhân liền cười cười, như suy tư gì mà sờ sờ nàng đầu. Quay đầu lại nên cùng Ninh Quốc công nói nói Hoàng hậu tâm tư. Một ngày này nàng mang theo A Nguyên lại vào cung đi, người khác không có gì, nhưng thật ra lâm tam thái thái trong lòng sinh ra vài phần gọn sóng. Nàng tự nhiên biết Ninh Quốc Công Phu Nhân là hoàng hậu thân muội muội, bởi vậy thường ngày tuy rằng véo tiêm hiếu thắng, đối Ninh Quốc Công Phu Nhân lại thật sự là không dám quá mức làm cản, nhưng mà mỗi khi nghe được A Nguyên như thế nào như thế nào, nàng liền nhịn không được giận dỗi lên. Chờ kia bẩm báo nói Ninh Quốc Công Phu Nhân mang theo A Nguyên tử trong cung trở về, còn mang theo một xe ban thưởng. Nàng một bên bài trừ tươi cười kêu bọn nha hoàn đi ra ngoài, xoay người liền nhịn không được một tay đem trên bàn ấm trà chén trà đều ngã ở trên mặt đất. Ninh quốc công phu nhân tình nguyện mang một cái tiểu ngốc tử đi trong cung, cũng không chịu kéo rút một chút nàng A Chi. A Chi tuy rằng tuổi con nhỏ, ly thành thân còn có mấy năm, chính là này nữ hài nhi mọi nhà một năm tiểu hai năm đại, thời gian như nước, chỉ chấp mắt liền đi qua. Nếu là chờ A Chi lớn lại đi vì nàng chủ tính hôn sự, kia rau kim châm đều lạnh. Hiện giờ nàng tuổi con nhỏ, Nếu là thường thường xuất nhập cung đình, thứ nhất là trưởng kiến thức thấy việc đời, cũng sẽ nhiều vài phần ung dung ổn trọng, một khác tác, trong cung quý nhân nhiều, A Chi lại sinh đến mỹ mạo khả nhân, không chuẩn tiêu cái nào quý nhân cấp nhìn chúng cũng nói không chừng. Cũng đừng không nói, trong cung còn có lục hoàng tử cùng thất hoàng tử hai vị này, chỉ so A Chi lớn một chút nhi hoàng tử, nếu là có thể được hoàng tử coi trọng, kia nàng A Chi chẳng phải là có thể đi làm hoàng tử phi. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Tam Thái thái liền ruột gan cồn cào nhi dường như Thật sự tưởng không rõ ninh quốc công phu nhân ngày thường mang theo cái ngốc tử đi trong cung có ý tứ gì? Chẳng lẽ các hoàng tử còn có thể coi trọng cái tiểu ngốc tử? Liên biết ngây ngô cười, béo đến cùng viên quả bóng nhỏ dường như, một câu đều nói không nhanh nhẹn ngốc tử. Nàng tức giận đến ngược buồn cực kỳ, chỉ cảm thấy ninh quốc công phu nhân cố tình không mang theo A Chi vào cung cũng là e sợ cho A Chi phong cảnh ngăn chặn A Nguyên, càng thêm cắn chặt răng, dừng chân liền hướng kế nữ A Ninh trong phòng đi. A Ninh ở Ninh quốc công phu nhân không phải rất có thể diện sao. Tiêu nàng đi nói. 79 chương 79 A Ninh hôm nay vừa vặn ở nhà. Từ nguyên tú quận chúa cùng lâm hành đến ước, nàng cái này tiểu đồng bọn nhi liền không hảo luôn là kẹp ở đường huynh cùng bạn thân chi gian đương ngọn đến. Tuy rằng nguyên tú quận chúa cảm thấy không gì, đều là người một nhà còn có cái gì hảo ngoại đạo đâu. Chỉ là A Ninh lại cảm thấy lúc này nguyên tú quận chúa cùng lâm hành vừa mới đến ước, đúng là nên nu tình mật ý lẫn nhau tố tâm sự thời điểm. Liền chi kỷ mà không đi quá dậy Nàng hôm nay mới cử nguyên tú quận chúa Mời chính mình đi ra ngoài chơi thiệp Đang ở trong phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn không lớn Tươi sáng roi dài Liền thấy lâm tam thái thái thức tha mà đi đến Đối với vị này gì kiêm mẹ kế A ninh cũng không nghĩ lại nói khác Đứng dậy đối lâm tam thái thái hơi hơi gật đầu Liền đối một bên nha hoàn phân phó Kêu các nàng đi bưng nước trà lại đây Băng không Quay đầu lại lâm tam thái thái lại đến Ở người khác trước mặt oán giận nàng chậm trễ mẹ kế Gì hôm nay như thế nào lại đây? Hôm kia Lâm Tam Thái Thái kêu Ninh quốc công cấp dọa phá gan, tránh ở trong viện hận không thể kêu Ninh quốc công cả đời đều nhìn không thấy nàng. Chỉ là an Ninh trong lòng khó tránh khỏi đối Lâm Tam Thái Thái diễn xuất sinh ra vài phần kinh thường. Đường đường Ninh quốc công phủ Tam Thái Thái, không lo ăn không lo xuyên, cũng coi như là vinh hoa phú quý, như thế nào lại kiến thức hạn hẹp đến cái kia nông nỗi, còn muốn đi khó xử một cái tiểu cô nương đâu. Nàng phụ thân Lâm Tam lão ra sắc thật vắng vẻ Lâm Tam Thái Thái chính là thường ngày quốc công phủ cũng không thiếu lâm tam thái thái siêu mỹ hề trang sức, mọi thứ nhi cũng đều là nhất tươi sáng quý trọng Càng không cần để A Chi, thái phu nhân luôn luôn yêu thương mấy cái nữ hài nhi, thường thường mà liền cho các nàng làm siêu mỹ hề trang sức. Chính là như vậy trong tay bóp rất nhiều thứ tốt, lâm tam thái thái lại sai xử A Chi đi theo A Nguyên này một cái tiểu mội mội đi muốn chân châu A Ninh ngẫm lại đều cảm thấy không mau Nàng cũng từng có tâm quản giáo A Chi, tổng không hảo kêu phụ thân ngày sau còn vì A Chi nhọc lòng thượng hỏa hoặc là nhân a -chi tổn hại thanh danh chỉ là mỗi khi nàng muốn dạy dô a -chi mới nói cái câu chuyện nhi a chi tất nhiên hoa lê dính hạt mưa nhất định một bộ bị chính mình khi dễ bộ dáng liên cung nàng này làm tỉ tỉ làm khó dễ mội mội dường như nếu không phải lão thái thái hiểu lý lẽ cũng không kêu a chi bộ dáng này sở mê A ninh quả thực đều phải oan uổng nhảy sông thật là một mảnh thiệt tình ý cầu. nàng trong lòng thở dài một tiếng sắc mặt liền càng thêm bình đạm chỉ vẫn duy trì đối lâm tam thái thái ít nhất tôn trọng. Lại đây nhìn một cái ngươi. Ngươi nhiều ngày không có tới Thịnh an, ta cũng không biết ngươi quá đến được không. Lâm tam thái thái mỹ mạo trên mặt liền bày trừ một cái tơi cười, điểm ra an ninh bất kính chính mình cái này mâu thân, thấy an ninh cũng không để ý tới chính mình, chỉ lo chính mình xoa trong tay đỏ đầm roi dài, trong lòng âm thầm mà khinh thường một chút này, chỉ biết đi theo nguyên tú quận chúa chơi đao lộng côn dã man cô nương, một bên dùng hòa ái thân thiết ánh mắt mỉm cười nói. gần nhất ngươi có hay không cùng thập nha đầu một khối chơi ta nghe nói ngươi bá nương lại dẫn hắn vào cung đi nàng nho nhỏ nhân nhi ở trong cung kia địa phương biết cái gì gọi người khi dễ chỉ sợ cũng không dám hé răng Gì muốn nói cái gì a ninh liền rất không kiên nhẫn ngươi là làm tỉ tỉ lo lắng nàng cũng là có lần sau ngươi bá nương vào cung ngươi cũng cùng đi chiếu cố nàng a thấy a ninh trầm mặc mà nhìn chính mình hồng y nghĩa như hỏa tiên diễm minh mị Lâm Tam Thái Thái xoay chuyển trong mắt nhi liền thở dài nói, lại nói tiếp không phải ta bắt bẻ ngươi bán ương Từ trước như vậy sủng ngươi thích ngươi, thường nói đem ngươi đương thân khuê nữ đau. Chính là ngươi nhìn một cái, thời khắc mấu chốt mới gặp người tâm đâu. E sợ cho ngươi đoạt thập nha đầu nổi bật, bởi vậy đều không mang theo ngươi vào cung đi yết kiến hoàng hậu nương Nương Hay là này từ trước sủng ái ngươi tâm đều là giả. Nàng lam bộ làm tịch, ra vẻ từ ái mà nói lời này, buồn chờ An Ninh nhận đồng, chỉ là thấy An Ninh cười lạnh một tiếng. không khỏi lại không vui hỏi, chẳng lẽ ta nói sai rồi không thành? Nếu gì biết là bá nương vào cung, kêu bá nương ái mang ai mang ai, ai cũng quản không được, cũng không cần nhiều chuyện mà bắt bẻ. A Ninh dừng một chút, thấy Lâm Tam Thái thái trừng mắt một đôi tam giác mắt thấy chính mình, nghĩ đến phụ thân gian nan, liền nhịn không được thấp giọng nói, gì có thời gian bắt bẻ bá nương, không bằng đi chiếu cố phụ thân. Ngươi là ở ghét bỏ ta sao? Lâm Tam Thái thái nhất không quen nhìn chính là A Ninh này phó tự cho là đúng đức hạnh, tức khắc tiêm thanh chất vấn nói: Nàng thấy A Ninh hiện giờ đã sinh ra thập phần minh diễm mỹ mạo, lại thêm bên ngoài luôn luôn kiến thức rộng rãi, bởi vậy thần thái phi dương, nếu luận khởi khí thế phong vận, so chi nhị phòng hai cái đích nữ A giảo cùng A hình càng thêm khắc sâu lệnh người khó quên, lại nghĩ đến chính mình dưới gối A Trì mỹ mạo có thừa, chính là nhân luôn là nhu nhu nhược nhược, ngược lại khí thế bị A Ninh áp đảo, liền càng thêm mà bực bội lên. Nàng năm đó ghen ghét nàng tỷ tỷ, hiện giờ nhìn thấy tỷ tỷ sinh hạ A Ninh liền nhịn không được trong lòng ghen ghét, Chỉ cảm thấy nàng không bằng tỷ tỷ, nàng A Chi lại vẫn không kịp an Ninh. Lại nghĩ đến A Ninh đã từng không chịu đem A Chi tiến cử đến nguyên tú quận chúa trước mặt, cùng Ninh quốc công phu nhân có hiệu quả như nhau chi diệu, liền càng thêm mà tức giận. Ta cũng không tư cách ghét bỏ gì. Ngươi nhiều năm như vậy chỉ gọi ta gì, cũng không gọi ta mẫu thân, chẳng lẽ không phải ở ghét bỏ ta. Chẳng lẽ không phải năm đó gì không được ta gọi mẫu thân ngươi. Lại nói tiếp năm đó A Ninh tuổi cũng tiểu, nơi nào có cái gì thần sơ viễn cận. chỉ cảm thấy phụ thân thê tử tự nhiên chính là chính mình mẫu thân vui mừng mà chạy đến lâm tam thái thái trước mặt gọi mẫu thân khi đó nàng nho nhỏ bất quá là mới ký sự tuổi tác duy nhất nhớ rõ lại là kêu lâm tam thái thái lập tức liền cấp đẩy ngã ở một bên thực ghét bỏ mà nói ngươi cũng xứng cứ gọi ta mẫu thân sao từ đây nàng liền nhớ rõ ngồi ở phụ thân bên người mỗi khi phụ thân tới khi liền luôn là sẽ thực ôn nhu mà đối chính mình cười đương phụ thân an tâm mà đi rồi liền trở mặt kêu nàng lăn xa một chút nhi nữ nhân cũng không phải mẫu thân của nàng. Lại lớn lên chút, nàng tất cung tất kính mà gọi nàng gì, chính là hiện giờ nàng lại bắt bẻ thượng. An ninh trong tay roi dài dùng sức nắm chặt, rũ mắt không hề đi xem lâm tam thái thái mặt. Nàng sợ chính mình một roi chịu lạn gương mặt này. Không nói này đó. ta mệnh khổ, đã sớm biết ngươi là cái không lương tâm người. Lâm tam thái thái tuy rằng lợi hại, chính là cũng không dám chọc nóng nảy An ninh, e sợ cho nàng ở lâm tam lão ra trước mặt cáo một trạng. Bởi vậy nàng nỗ lực vặn vẹo chính mình mặt làm ra một bộ ôn hòa bộ dáng thấy an ninh bình tĩnh mà xem ra, đột nhiên lại lộ ra vài phần lễ tang trọng thể tới Dương Dương nói, ngươi đối ta không mừng, ta cũng nhận. Chính là A Chi là ngươi thân muội mội nha. Ngươi liền nhìn nàng không có cái hảo tiên đồ. Hôm kia ngươi nói quận chúa không thích nàng như vậy nhi, cũng liền thôi. Rốt cuộc quận chúa liền phải cho các ngươi làm tẩu tử, sau này đều là người một nhà, luôn có thân cận thời điểm. Gì rốt cuộc muốn nói cái gì? A Ninh Thanh Âm nghẹn ngào hỏi. Người bá nương xuất nhập cung đình, nhiều năm như vậy từ trước chưa bao giờ mang nữ hài nhi vào cung quá, bởi vậy ta cũng không nghĩ những cái đó có không. Nhưng hôm nay nàng mang theo thập nha đầu. Nếu mang theo thập nha đầu, vì cái gì không thể mang lên người mội mội đâu? Thập muội muội là bá nương nữ nhi, tự nhiên có thể vào cung. A Chi vẫn là nàng chất nữ nhi đâu. Lâm Tam Thái Thái liền bĩu môi nói, ngươi luôn luôn đến ngươi bá nương thích, đi cùng nàng nói nói. ngươi cũng thỉnh ngươi bá nương không cần lo lắng a chi hiểu chuyện sẽ không đoạt thập nha đầu nổi bật ta không đi an ninh liền quả quyết cự tuyệt nói lâm tam thái thái luôn luôn ở an ninh trước mặt tự quyết định quán lải nhải sau một lúc lâu lại đột nhiên nghe được như vậy cái trả lời tức khắc người liền sợ ngây người không dám tin tưởng mà nhìn an ninh hỏi ngươi nói cái gì ta nói ta không đi ta cũng không có tư cách đi An ninh quay người ngồi ở ghế dựa sắc mặt an tĩnh mà ngửa đầu nhìn cả người tức giận đến phát run lâm tam thái thái, thấp giọng nói, mọi người có mọi người tạo hóa. Bá nương không có nghĩa vụ thế gì mang lên A Chi, nếu đều có thể mang lên, hậu cung chẳng phải là rối loạn bộ. Thập Muội Muội có thể vào cung, đó là được hoàng hậu nương nương thích, bằng không liền tính thập Muội Muội là bá nương nữ nhi, nếu nương nương trướng mắt nàng, cũng sẽ không treo nàng vào cung trướng mắt. Chẳng lẽ gì còn muốn tả hữu hoàng hậu nương nương tâm không thành Tay nàng dùng sức mà cầm trên bàn một kiện trang sức, nhẹ giọng nói, gì, nói như rồng leo, làm như mèo mửa là làm người tối kỵ. Chúng ta thân phận nhi bổn nhập không được cung, vì sao phải đi cùng thập muội muội đua đòi. Hiện giờ phụ thân đã là đại lý tự khanh, lại nói tiếp. Cựu muội mội không đi nói nàng, chỉ nói A Chi, cũng là quan lớn hiện hoạn chi nữ, vì sao nhất định phải xem thấp chính mình hiện giờ có, phản đi mong chờ những cái đó không chiếm được. Liên tính không vào cung, A Chi hay là liền không khoái hoạt. Ngươi kêu nàng tâm luôn là như vậy cao, thứ nhất nàng luôn là sẽ không sung sướng, thứ hai, thấy đủ thương nhạc, nàng ngày sau. Ngươi nguyện rủa ngươi muội muội. Lâm Tam Thái Thái nghe không đi xuống này thao thao bất tuyệt, tức khác sắc mặt bất thiện hỏi. Ta chỉ là muốn kêu nàng sống được sung sướng điểm nhi, có tự mình hiểu lấy chút. A Ninh liền cười khổ một tiếng. Nàng lại trướng mắt A Chi, cũng tuyệt không sẽ hy vọng nàng ngày sau quá đến bất hạnh, sau đó lệnh Lâm Tam lão ra phiền náo nhọc lòng. Ai biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào đâu Lâm Tam Thái Thái thực chán ghét an ninh cái dạng này, nàng bày ra như vậy một bộ giúp mọi người làm điều tốt sắc mặt, chính là lại làm xét đánh không mưa. chuyện tốt nhi liền vĩnh viễn không có A Chi. Thấy nàng không chịu ứng thừa chính mình đi trù tính A Chi tiền đồ, ích kỷ tới rồi cực điểm, Lâm Tam Thái Thái liền càng thêm trong lòng sinh hận lên. Nàng vốn định cấp cái này ở Lâm Tam lao ra trước mặt trang ngoan bán xảo nha đầu chết tiệt kia mấy lần, lại nghe thấy bên ngoài có đăng đăng đăng thanh âm truyền đến, lúc sau liền thấy mảnh vừa động. Từ biên giác hạ lăn tới đây một viên béo đồ đồ bánh bao tới, nàng cơ linh mà lăn tới đây, cơ hồ xem đều không xem liền hướng A Ninh trong lòng ngực lăn. Tam tỷ tỷ, cục bột béo ở trên xe bị Ninh quốc công phu nhân thuận bao nhi, giờ phút này tinh thần phân chấn, du quang thủy hoạt nhi, một đầu nhào vào tỷ tỷ trong lòng ngực liền ra sức mà cọ cọ. Như thế nào, đã trở lại. A Ninh thấy A Nguyên như Cũ Thiên chân vui mừng, tuy ngốc ngốc, lại nhiều vài phần hoạt bác, liền cười hì hì đem nàng ôm vào trong ngực. đem roi dài ném ở trên bàn điểm nàng đầu nhỏ cười hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta à? Ngươi nói, bao lâu không có tới tìm ta? Mấy ta còn nhớ rõ cho ngươi tìm như vậy nhiều xiêm ý gì ra tới. Nàng dẫn hai câu, chính là A nguyên lại không sợ nàng, vui vui vẻ vẻ mà cọ ở nàng trong lòng ngực lấy lòng mà nói, quần áo khả xinh đẹp, ta đều liên tiếp xuyên. Có phải hay không đều là tam tỷ tỷ từ trước thích nhất? Ta kiếm lời. Những cái đó đều là ta không có thượng quá thân nhi, ngươi ăn mặc đẹp liền hảo. A Ninh luôn luôn không đem đồ vật đương hồi sự nhi, cũng không so đo cái gì, thấy A Nguyên thích, liền nghị quay đầu lại lại thu thập ra tới chút cho nàng xuyên. Ta cũng có cái gì cấp tam tỷ tỷ. A Nguyên liền vội vàng quay đầu lại vây tay nhi, thấy mấy cái nha hoàn phủng mấy con nhan sắc tươi sáng, quang hoa sán lạ nguyên liệu vào cửa, liền xoắn A Ninh và táo nhi thượng đóa hoa nhi nhỏ giọng nhi nói, mẫu thân mới cho ta, nói là ở trong cung hoàng hậu nương nương thưởng cho ta nguyên liệu, ta cảm thấy rất đẹp. Từ trước tam tỷ tỷ cho ta rất nhiều siêm y hiện tại ta có thứ tốt, liền cũng cấp tam tỷ tỷ làm siêm y dì Nàng để lại bốn thất đẹp nhất cho chính mình tỷ tỷ ala đã dự bị quay đầu lại cầu lâm đường mang về cấp tỷ tỷ. Còn lại liền lưu tại trong phủ, không nặng bên này nhẹ bên kia kêu bọn tỷ mọi vốn là hỷ sự này lại sinh ra không mau, bởi vậy mỗi cái tỷ mọi đều là bốn thất, chẳng phân biệt ai nhiều ai thiếu. Hoàng hậu nương nương ban thưởng ngươi liền lưu lại đi, làm cái gì tới cấp ta đâu. A Ninh liền bất đắc dĩ mà nhéo bánh bao béo má nhẹ giọng nói, hôm kia mới được ngươi chân châu, hiện giờ lại là nguyên liệu, ta là làm tỷ tỷ, như thế nào có thể tổng muốn muội mội đồ vật. Tam tỷ tỷ trước đối ta dụng tâm, bởi vậy ta có, liền tưởng tam tỷ tỷ có. A Nguyên nghiêm túc mà nói, nàng lúc trước ngây thơ mờ mịt, chân trùi tiểu thân mình vô thố mà ghé vào trong chăn thời điểm, là A Ninh đem chính mình thích đồ lót lấy ra tới cho nàng chia sẻ, còn có những cái đó tiểu trang sức tiểu thoa hoàn, đều là tốt nhất đá quý kim sức. Khi đó A Ninh cũng không có nói qua có cái gì không muốn. A Nguyên không hiểu lắm nhân tình gì lối đời, nhưng nàng liền biết, trừ bỏ đối chính mình tỷ tỷ A la nàng cái gì đều không cần cũng tưởng đối A la hảo, còn lại, ai đối nàng hảo, nàng liền hồi báo ai. Như tĩnh vương yêu quý nàng, nàng liền đi theo tĩnh vương cho hắn đương bánh bao. A Ninh yêu quý hắn, nàng hiện giờ liền khả năng cho phép mà hồi báo. Thấy nàng một bộ nghiêm túc bộ dáng, A Ninh nhịn không được mỉm cười lên. Tuy rằng nàng cũng không phải trông cậy vào có thể được đến đường mội hồi báo người, chính là đương á nguyên nghĩ nàng, luôn là lệnh người sung sướng. Người á đại tỷ tỷ nhị tỷ tỷ có sao? Có, đại tỷ tỷ nhị tỷ tỷ đều là bốn thất. Nguyên liệu đa dạng nhi đều không sai biệt lắm, á nguyên liền điểm điểm đầu nhỏ. Nàng dưng một chút, ngượng ngùng mà rũ rũ đầu nhỏ nhỏ giọng nhi nói, ta cũng thừa mấy con. Về sau có thể mặc giống nhau nhi. Thập nha đầu thật là có phúc khí, thế nhưng vào hoàng hậu nương nương mắt còn phải hoàng hậu nương nương ban thưởng. Lâm Tam Thái thái dựng lỗ hai nghe xong trong chốc lát, liền biết A Nguyên lúc này lại không có cấp há chi phần, chỉ cảm thấy tức muốn nổ phổi. Chỉ là nàng cũng coi như có chút tâm cơ, thấy A Nguyên quay đầu lại ngơ ngác mà nhìn chính mình, liền ở trên mặt bài trừ một cái từ ái tươi cười tới nói, đây đều là thập nha đầu ngươi nhận người thích. Chỉ đáng thương ngươi tám tỷ tỷ, thế nhưng không có ngươi như vậy phúc khí, đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh cái ăn đâu. Nàng khẽ thở dài một tiếng ở A Nguyên kỳ dị ánh mắt thương cảm mà nói, đây đều là ngươi tám tỷ tỷ mệnh không tốt. Cẩm Y Nhi Ngọc thực, này mệnh còn không hảo A. A Nguyên cảm thấy chính mình gần nhất thường thấy đến tự than thở mệnh không tốt cô nương. A Dư là một cái, này A Chi cũng là một cái. nàng cũng không biết cái gì kêu hảo cái gì kêu hỏng rồi. lại Cẩm Y Nhi Ngọc thực cũng thấy không hoàng hậu nương nương nha, chính là thấy không nương nương nhiều đi, hà tất tự đoán tự ngải đâu. A Nguyên nhất thời hô đồ. thấy lâm tam thái thái thế nhưng cũng chưa cùng chính mình so đo vật liệu may mặc không khỏi càng thêm mờ mịt thập nha đầu ngươi là được hoàng hậu nương nương sủng ái bởi vậy không biết ngươi tám tỷ tỷ đối nương nương khát khao chi tâm thấy này ngốc bánh bao một bộ ngây ngốc bộ dáng lâm tam thái thái liền chuyển tam giác mắt mê hoặc nói bất quá kia trong cung đầu là ăn người địa phương không chừng khi nào liền có người xấu hại ngươi lần sau ngươi kêu ngươi tám tỷ tỷ bồi ngươi vào cung đi kêu ngươi tám tỷ tỷ che chở ngươi, ngươi mới an toàn đâu Nàng dừng một chút, thầy A Nguyên nghiêng đầu lộ ra vài phần suy tư, liền cười hỏi, ngươi có chịu không A? Ngũ như vậy nha đầu đều có thể hoàng hậu nương nương sùng ái, nàng lanh lợi đáng yêu A Chi, tự nhiên cũng có thể vào hoàng hậu mắt. Nàng nghĩ đến chính Mỹ, lại nghe thầy A Nguyên quyết đoán mà nói, không cần. Nàng cự tuyệt đến như thế dứt khoát, lâm tam thái thái chính không nín được muốn giận tí mặt, lại nghe đến phía sau chuyển đến lãnh đạm thanh âm hỏi, không cần cái gì. Quen thuộc mà quặng cu ế thanh âm. tức khắc tới diệt lâm tam thái thái trong lòng ngọn lửa nhi tiêu nàng đột nhiên đánh một cái dùng mình hỏng rồi 80 chương 80. nàng vừa chuyển đầu trên mặt đã là như hoa tươi cười còn mang theo vài phần ái mộ hèn mọn lấy lòng, tóm lại đặc biệt mà phức tạp a nguyên là đầu một hồi cảm thấy này tam thẩm nhi biến sắc mặt rất nhanh chỉ là cục bột béo cũng không thể so nàng tam thẩm nhi chậm nhiều ít đã nhảy trên mặt đất móng nuốt nhỏ giữ khuôn phép mà giao điệp ở tiểu cái bụng thượng ngoan ngoắn mà kêu lên tam thúc đi vào tới tự nhiên chính là lâm tam láo ra. a nguyên trộm nhi nhìn vị này tam thúc liếc mắt một cái thấy trên mặt hắn mang theo vải phần mệt mỏi vội vàng bỏ qua một bên chân ngắn nhỏ nhi thực cân cần mà bưng trà đổ nước lấy lòng mà nói tam thúc nhìn mệt mỏi mau mau nghỉ ngơi một chút uống trà nha nàng một viên bánh bao trên mặt đất lăn qua lan lại bận rộn vô cùng a ninh bổn nhân lâm tam thái thái tâm tình không tốt thấy này béo đô đô khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cục bội béo lại nhịn không được túi đầu phụt một tiếng cười mới vừa rồi đang nói cái gì? Lâm Tam lão già thấy A Ninh cười đến vui sướng, xem A Nguyên ánh mắt liền nhiều vài phần ấm áp. Hắn thanh âm tuy rằng bình tĩnh, chính là trong thanh âm nhiều vài phần ấm áp. Cục bột béo lúc này mới cảm thấy căn phòng này lại ấm áp. Muốn nói Đại Lý tự tinh anh thật không phải thổi, hướng chỗ nào ngồi xuống, tức khắc kêu thập cô nương cảm thấy chính mình phạm vào chuyện này, liền chờ bị thu thập cảm giác. Không có gì, chính là Tam Thẩm Nhi nói hâm mộ ta. Thường lần sau kêu ta mang theo tám tỷ tỷ vào cung đi thảo hoàng hậu nương nương thích thẳng thắn tư khoan kháng cự tứ nghiêm tới á nguyên liền rất ngay thẳng mà trả lời lâm tam thái thái trên mặt tươi cười đều phải không nhịn được lao ra ta chính là đau lòng tám nha đầu nghị thập nha đầu có thân phận có thể diện có thể dịu dắt nàng tỷ tỷ không phải cũng là cấp lao ra tranh đua sao nàng ẩn nấp mà trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội cục bột béo liếc mắt một cái thấy nàng ngây ngốc ai đầu nhỏ xem chính mình chỉ hận đến hàm răng nhi ngứa Lại e sợ cho này xem không hiểu người khác ánh mắt tiểu ngốc tử quay đầu lại lại đem hôn kia trần châu chuyện này cấp nói ra, vội vàng đỡ lâm tam lão ra bả vai vũ mị mà nói, lao ra hồi lâu không có về nhà. Lúc này ta kêu phòng bếp nhỏ dự bị tốt hơn đồ ăn, ta hầu hạ lao ra. Không cần, đại lý tự còn có sai sự. Lâm tam lão ra không giấu vết mà vớt mở tay nàng. A Nguyên liền khỏe miệng run rẩy một chút. nay thượng kinh lại không phải ổ cướp, các triều thần cũng không phải mỗi ngày vi phạm pháp lệnh. đại lý tự chỗ nào như vậy nhiều việc nha bất quá cục bột béo là người thành thật nàng không nói hắn dừng một chút từ trong tay háo lấy một cái hộp nhỏ tới vừa mở ra bên trong là một đôi nhi được khảm các màu đá quý bóng loáng lộng lấy bát bảo vàng dòng vòng tay hắn đem này chắp liền đẩy ở Lâm tam thái thái trước mặt nhàn nhạt, nhạt mà nói cầm đi cấp tám nha đầu cửu nha đầu các nàng lại dài quá một tuổi cũng nên trang điểm lên tuy rằng hắn tuấn tú trên mặt không có gì biểu tình chính là nếu còn hướng trong nhà mang đồ vật Tự nhiên là trong lòng nhớ thương A Chi cùng A Tĩnh. Lâm Tam Thái Thái trên mặt vui vẻ, nhưng mà thấy Lâm Tam lão gia cúi đầu uống A Nguyên cấp phủng tới nước trà không hề để ý tới chính mình, trong lòng đột nhiên lại sinh ra vài phần hoài nghi. Như thế nào A Ninh không có đâu? Lão gia, ta đảo phải vì A Ninh nói câu công đạo lời nói nhi, ngài yêu thương tám nha đầu kiểu nha đầu, khá vậy không cần nặng bên này nhẹ bên kia a. Hay là Lâm Tam lão gia cấp A Ninh càng quý trọng chút. Lâm Tam Thái Thái trong lòng liền hận đến cắn răng. đều là giống nhau nhi nữ nhi vì cái gì a ninh liền phá lệ ở lâm tam láo ra trong lòng bất đồng. a ninh lễ vật tám nha đầu không thích ta không có cho nàng dự bị lâm tam láo ra xem đều không xem thế nhưng liền nghi kỵ đều banh không được lâm tam thái thái ánh mắt rừng ở cười hì hì đem cục bột béo ôm vào trong ngực già qua già lại a ninh trên người ôn thanh nói hôm kia ngươi không phải cùng ta nói muốn muốn một thân nhi nhẹ giáp sao ta cầu bằng hữu đặc đặc nhi cho ngươi làm một bộ ra tới một hồi gọi người cho ngươi đưa lại đây. Hắn dừng một chút, thấy cục bột béo cắn béo ngón tay nhìn chính mình, tay nàng biên là mấy con thập phần tinh xảo hoa mỹ vật liệu may mặc, ngẩn người, hỏi, ngươi cho ngươi tỉ tỉ. Hoàng hậu nương nương thường ta, ta cảm thấy khó được, hơn nữa nương nương thân phận quý trọng, nếu được nàng ban thưởng, sẽ có phá lệ không khí vui mừng như đâu. A Nguyên cũng không phải là sống lôi phong, liền vội vàng biểu đạt chính mình cùng A ninh chi gian nhưng hảo, chính mình nhưng hảo phóng. Cầm đi chơi đi. Lâm Tam lão ra thật sâu mà nhìn này béo đô đô vật nhỏ liếc mắt một cái, thấy nàng mặt mày lỏng lẻo, tuy rằng cái mũi nhỏ hẹp hòi ra vẻ giảo hoạt, còn nhút nhát sợ sệt nhìn lên hắn, chính là. Nếu thật sự sợ hai hắn, còn có thể như vậy lưu loát mà nói chuyện sao? Thật không phải một con thành thật bánh bao. Hắn tùy tay liền đem một rũ ở bên hông huyết ngọc tiểu kỳ lân cấp ném ở cục bột béo trong lòng ngực, thấy vật nhỏ này ngốc ngốc trong ánh mắt đều là đã phát. Như vậy cái cảm xúc, làm đại lý tự khanh. Lâm Tam lão ra đều cảm thấy lòng bàn tay như ngứa, khó khăn nhẫn mại ở, mới vừa rồi nhìn về phía A Ninh Hòa Thanh hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên muốn nhẹ giáp? Cái gọi là nhẹ giáp, kỳ thật chính là áo giáp một loại, nói là nhẹ giáp, kỳ thật cũng thập phần trầm trọng, bất quá là so huyền thiết trọng giáp nhẹ chút, chính là ra trận giết địch khi mới dùng được với. A Ninh tuy rằng xưa nay thích cùng nguyên tú quận chúa một khối vây săn, chính là này trong quân mới dùng được với đồ vật, thật sự kêu hắn tưởng không rõ. Lão gia ngươi như thế nào đem nảy kỳ lân cho thập nha đầu. Phía trước A Chi cũng thực thích này kỳ lân, nhân nó tuy rằng nho nhỏ, vẫn sống linh hoạt hiện, lại vẫn là thực chân quý huyết ngọc tạo hình, thập phần khó được. Chính là đây cũng là Lâm Tam lão gia ô yếm chi vật, thường ngày luôn là ở trong tay vớt ve, hiện giờ ngọc chất càng thêm ôn nhuận tinh tế, A Chi năn nỉ rất nhiều hồi Lâm Tam lão gia đều không có cho nàng. Hiện giờ, thế nhưng cho cái tiểu ngốc tử, cho cái ngốc tử, Lâm Tam thái thái phổi đều phải khí tạng. Nàng thật sự không có gặp qua Lâm tam láo ra như vậy khủy tay quẻo ra ngoài người, trong lòng ghen ghét đến hận không thể lập tức liền tiến lên cướp đi A Nguyên trong tay tiểu kỳ lân. Chỉ là này cục bột béo run run, run tiểu thân mình, cảnh giác mà nhìn nàng một cái, một bên thỏa mãn đến hừ hừ, một bên bay nhanh mà đem nàng nhét vào chính mình tiểu túi tiền nhi. Nàng Mỹ tư tư mà quay đầu lại cùng A Ninh hiến vật quý, mắt to đều là vui sướng, A Ninh thấy nàng vui mừng cũng nhịn không được nở nụ cười, điểm nàng đầu nhỏ hỏi, được thứ tốt, nhưng vui vẻ ha nàng nhớ do a chi cũng thích này tiểu kỳ lân hiện giờ phụ thân cho a nguyên nàng trong lòng nói không nên lời mau tưởng tượng đến nơi đây a ninh trong lòng rùng mình mặt tức khắc liền một bạch vui vẻ a nguyên thấy a ninh sắc mặt không đúng vội vàng đi sờ nàng ngược hỏi tam tỷ tỷ làm sao vậy không có gì a ninh lại chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi chỉ cảm thấy chính mình thế nhưng cũng bắt đầu biến thành chính mình luôn luôn khinh thường cái loại này rất hẹp hòi nhi nữ tử nàng giật giật khoe miệng Thấy A Nguyên lo lắng mà nhìn chính mình, liền sờ sờ nàng đầu, thấp giọng nói, ta đại khái là bị bệnh. Loại này bệnh, là nhân tâm bệnh. Đều nói nhân tâm chung đều cất giấu lén lút, nàng luôn là muốn kêu chính mình trời quang trăng sáng. Chính là cùng lâm tam thái thái trước mặt lâu rồi, nàng lại bắt đầu chậm rãi biến thành chính mình từ trước khinh thường cái loại này người. Nàng khẽ thở dài một tiếng. Phụ thân, ta từ trước có mã, bây giờ còn có nhẹ giáp, Nàng thanh âm thấp thấp mà nói. Sau đó... Lâm Tam lão ra liền nhíu như mày, trực giác nữ nhi nói, đại khái không phải chính mình thích nghe. Tam nha đầu trong tay thứ tốt thật đúng là nhiều. Tuy rằng A Chi luôn luôn không thích cưới ngựa vây săn, cũng không thích những cái đó thô tục đồ vật, khá vậy không ngại ngại Lâm Tam thái thái lấy này đó tới chèn ép An Ninh. Nàng âm dương quái khí mà nói xong, lại thấy An Ninh chỉ là đối chính mình cười cười, hoàn toàn không có nhất quán ẩn nhẫn sau hâm hực, mà ngược lại là thật sự không có để ở trong lòng giống nhau, không khỏi trong lòng sinh ra vài phần mê hoặc. Chỉ là A Ninh cũng đã không hề cùng Lâm Tam thái thái dối rắm này đó, chỉ là thản nhiên mà nhìn mặt lộ vẻ vài phần quan tâm Lâm Tam lao ra trịnh trọng mà nói, phụ thân, Hải Nhi nghe nói hiển vinh trưởng công chúa sắp hồi kinh. ân Ta nghe nói trưởng công chúa muốn trung kiến. Tú Doanh! Cục bột béo chính giúp vào đường tỉ chân biên một mồm to một cái miệng nhỏ mà gặm điểm tâm, đột nhiên ngửa đầu sợ ngây người. A Ninh sẽ không cũng muốn đi Tú Doanh đi. Chính là cùng A là như vậy bị buộc đến tuyệt địa. không lấy chính mình tánh mạng cùng nhân sinh đi đánh cuộc liền sống không nổi hoàn toàn bất đồng. A Ninh chính là lầm tam lão ra yêu nhất nữ nhi, tuy mẹ kế chẳng ra gì, chính là lại được đến phụ thân toàn bộ ái. Nàng vì cái gì cũng sẽ có muốn đi tú doanh ý tưởng. A Nguyên buồn hy vọng chính mình đã đoán sai, chính là A Ninh lại nghi hoặc mà cúi đầu nhìn nàng một cái, nghĩ đến A Nguyên luôn luôn cùng tĩnh vương thân cận, tĩnh vương gần nhất đúng là vội vàng trưởng công chúa hồi kinh việc. A Nguyên biết một ít nội tình cũng không kỳ quái, liền méo, méo nàng mặt. Ở lâm tam Lão ra buông chén trà trầm tĩnh mà nhìn chính mình thời điểm, bỏ qua một bên đầu đi thấp giọng nói, phụ thân, ta muốn đuổi theo tùy trưởng công chúa đi giang đông. Nàng dưng một chút, đệ thấp thanh âm nói, hài nhi biết, biết phụ thân sẽ luôn tiếp ta. Chỉ là, chỉ là, cha mẹ ở, không xa du. Lâm tam Lão ra nằm chén trà tay gân xanh toàn bộ nổi lên, tuấn tú mặt hơi hơi run dậy. Đây là vong thê cho hắn lưu lại quan trọng nhất hài tử, hắn như vậy hai đứa nhỏ này, chính là hiện giờ nàng đang nói chút cái gì. Nàng muốn đi tú doanh, nàng biết đó là địa phương nào sao? Nàng biết tú doanh chết quá bao nhiêu người sao? Ta biết ta thực tùy hứng, chỉ là ta không nghĩ trở thành a ninh dừng một chút. Nắm chặt tay, ở a nguyên mê mang ánh mắt chịu đựng nước mắt thấp giọng nói, không nghĩ trở thành chỉ biết khuê các một mảnh thiên, lòng dạ cũng chỉ có trước mắt nội trạch chi tranh cái loại này nữ tử. Phụ thân, ngươi cũng từng nói qua, nữ tử cũng có thể có rộng lớn lòng dạ, có cao xa ánh mắt. Ta vẫn luôn tưởng trở thành phụ thân trong miệng người. Chính là chỉ an phận tại đây nho nhỏ nội Trạch chẳng lẽ ngày thường săn bắn trò chơi, chính là chống trải tầm mắt sao? Ta cảm thấy không phải. Thả phụ thân vì bệ hạ hiệu lực tận trung, hài nhi cũng tưởng trở thành cùng phụ thân giống nho người. Ta vì phụ thân tự hào, ngày sau, phụ thân, phụ thân cũng sẽ tự hào có ta như vậy nữ nhi. Tiêu nàng không hề câu nệ này nho nhỏ nội Trạch còn có lâm tam thái thái kia một chút không từ bất công. Kỳ thật so với hôm nay cao hải rộng. Lâm tam thái thái phụ nhân nho nhỏ tâm cơ lại tính cái gì? Thả an ninh thực sợ hãi, chính mình tích lũy tháng ngày, mưa dầm thấm đất, sẽ bất chi bất giác mà cũng biến thành tính toán chi ly, đối mẹ kế hoặc là muội muội hoặc là cùng chính mình không người tốt có một chút không hảo liền vui vẻ ra mặt cái loại này người. Đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường, tam tỷ tỷ là ý tứ này sao? A Nguyên liền cảm thấy chính mình tâm đều bị an ninh cấp chấn động, ngửa đầu hỏi. Thật muội muội nói chính là ta nói. Phụ thân! Ta nhất định sẽ bảo trọng ta chính mình. Ta biết ta tùy hứng, sẽ lệnh phụ thân lo lắng ta, chính là ta. A ninh cúi đầu thấp giọng nói, nhưng ta còn là muốn đi thử thử một lần. Nàng Minh Diễm Tuấn Tiếu, sinh đến thần thái phi dương, lâm Tam lão ra nhìn cái này nữ nhi, không biết là chua sót vẫn là kiêu ngạo. Nàng sát trưởng thành vì đáng giá chính mình kiêu ngạo nữ hài tử, chính là nàng lại trưởng thành đến quá nhanh, làm hắn trở tay không kịp. Hồi lâu, hắn ru mắt, nhẹ giọng nói, vậy ngươi đi thôi. Phụ thân. ngươi thực hảo ta cũng sẽ không trói buộc ngươi chỉ là ngươi phải nhớ kỹ trăm triệu bảo trọng chính mình lâm tam láo ra dùng ôn nhuận ánh mắt nhìn đột nhiên rơi lệ đầy mặt an ninh khẽ thở dài một tiếng đứng dậy đi đến nữ nhi trước mặt túi người ôn nhu mà cho nàng lau trên mặt nước mắt nhẹ giọng nói ngươi trưởng thành có thể làm chủ chính mình nhân sinh ngươi nguyện ý làm sự phụ thân đều sẽ duy trì ngươi nhẹ giáp ta sẽ thỉnh người một lần nữa cho ngươi chế tạo tốt nhất còn có binh khí Trưởng công chúa sẽ thích người. Hắn đương nhiên gặp qua Hiển bình trưởng công chúa, cũng biết Hiển Vinh trưởng công chúa là thích An Ninh như vậy chấp nhất sạch sẽ, thẳng tiến không lùi nữ hài tử. Như vậy nữ hài tử cùng nam tử lại có cái gì phân biệt? Đa tạ phụ thân. Thực xin lỗi, phụ thân. A Ninh biết, Lâm Tam lão gia kỳ thật là muốn kêu nàng quá bình an nhân sinh. Hắn thậm chí đã sớm nói qua, Thỉnh bá phụ nam dương hầu bên ngoài vì nàng tìm kiếm thích hợp nhà chồng. Chính là nàng lại vẫn là phải rời khỏi hắn. Ngươi nói được nhiều. Lòng dạ chống trải, kiến thức quên bác. Ngươi tuy là nữ tử, khá vậy nên nhiều đi một chút, nhiều trải qua. Trường công chúa là người rất tốt tuyển. A Nguyên đã yên lặng mà lăn đến một bên, ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn lầm tam láo ra như vậy yêu quý An Ninh, lại nguyện ý phóng nàng vũ cánh bay cao. Nàng cảm thấy bất luận là An Ninh vẫn là lầm tam láo ra, đều thực ghê đề gớm. Bởi vì nếu thay đổi A Nguyên, có hiện giờ như vậy vui sướng an ổn nhân sinh, nàng là quyết định sẽ không lệch khỏi quỹ đạo như vậy sinh hoạt. Đi chịu khổ. Nàng vô pháp trở thành an Ninh như vậy nữ hài tử, chính là nàng lại rất hâm mộ nàng. Ai ra, nếu có thể đi theo trưởng công chúa, kia chính là chuyện tốt như A. Lâm Tam Thái thái dựng lỗ thai nghe xong nửa ngày, mới nghe minh bạch A Ninh là muốn cùng hiển vinh trưởng công chúa đi giang đông cái gì đồ bỏ tú doanh tòng quân đi. Giờ khắc này nàng trong lòng sinh ra vô biên vui sướng, chỉ cảm thấy kê nữ an Ninh không còn có như vậy thuận mắt quá. Mấy năm nay, từ nàng gả lại đây. A Ninh liền giống như một khối tảng đá lớn giống nhau trầm trọng mà che ở nàng cùng Lâm Tam lao ra tương thân tương ái trên đường, cũng trở ngại A Chi tiền đồ. Chỉ cần có sặc sỡ lóa mắt A Ninh Châu Ngọc ở trước, A Chi liền vĩnh viễn đều sẽ không có suất đầu ngày. Nhưng hôm nay A Ninh chính mình muốn cúp đi, kia sau này, còn không phải là nàng cùng Lâm Tam Lão ra cùng A Chi một nhà ba người sung sướng nhật từ sao. Huống chi, Lâm Tam thái thái tuy rằng kiến thức không nhiều lắm, cũng nhớ rõ hiển vinh trưởng công chúa ra biến. Phó mã đều kêu nam triều nữ tử cấp thông đồng đi, như vậy nữ tử, cũng chỉ xứng ở quân ngũ bên trong pha trộn, đương nửa cái nam nhân sai sử. An ninh đi theo như vậy nữ tử, ngày sau, ai sẽ thích nàng? Trong lòng sung sướng vô cùng, lâm tam thái thái quả thực muốn một người làm quan cả họ được nhờ, lâm tam lão ra nhấp nhấp lương bạc khỏe miệng liền phải quay đầu lại quát lớn nàng, lại bị An ninh bắt được cánh tay. Nàng ngửa đầu lộ ra một cái thoải mái cười, cái gì đều không để bụng. nàng cũng không nghĩ lại để ý lâm tam thái thái tam tỷ tỷ kia gần nhất liền phải tốt lành luyện tập nhân có a la ở bởi vậy cục bột béo phá lệ có kinh nghiệm thả nàng còn có một chút nho nhỏ tư tâm nhân nếu là a ninh cũng có thể bị trưởng công chúa lựa chọn kia ngày sau chẳng phải là cũng có thể nhiều chiếu cố một chút a la sao nàng trong lòng ngao ngoe dục dịch nỗ lực bài trừ một cái rất có tâm cơ biểu tình phồng lên béo ma thực gân cần mà nói chỉ là tam tỷ tỷ nếu là thật sự đi tú danh kia một người nhiều cô đơn nha Nếu là có thân cận tỉ muội gì nàng chính dối dám mà nghĩ muốn hay không bại lộ a la, rồi dám vô cùng bởi vậy tạp sắc nhì, lại nghe thấy A Ninh thực nghi hoặc hỏi, vì cái gì sẽ cô đơn? Gì? Ta không có nói sao? A Ninh chốc trước mắt, ở cục bột béo khiếp sợ ánh mắt cười nói, nguyên tú quận chúa cũng phải đi nha. 81 chương 81 Cảnh xuân tươi đẹp, muôn hoa đua thám khoe hồng. Một viên cục bột béo lén lút mà tránh ở thư phòng cửa tham đầu tham não. ghé vào ngạch cửa nhi thượng ngậm béo ngón tay trộm nhi hướng trong nhìn lại không ai thấy luôn là ở ngay lúc này ở thư phòng luyện tự nhà mình đại ca không ở a nguyên ngẩn ngơ nho nhỏ mà dối rắm một chút liền rũ xuống đầu nhỏ hừ hừ chuẩn bị trở về cùng phụ thân ninh quốc công một khối chơi chỉ là mới xoay người nàng đã kêu một đôi thon dài tay cấp chế trụ tiểu bả vai quen thuộc nhàn nhạt hương khí truyền đến a nguyên kinh hỉ ngầm đầu lại thấy mặc một cái tám phần tân màu lam xiêm y ghi lâm hành trinh túi đầu mỉm cười mà nhìn chính mình Hắn cười đến ôn nhu cực kỳ, A Nguyên ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn trong chốc lát, lại vội vàng hướng huynh trưởng bên người cùng. Tới tìm ta. Cục bột béo trên mặt dấu không được chuyện nhi, Lâm Hành vừa thấy liền biết nàng có tâm sự, liền cười hỏi. Có một chút lạc. Là... A Nguyên muốn nói lại thôi, thấy Lâm Hành tươi cười ôn nhu, nghĩ đến chính mình ở A Ninh trước mặt nghe được nói, không khỏi do dự một chút. Nếu nàng nói cho đại ca, nguyên tú quận chúa khả năng sẽ ly kinh đã nhiều năm, nàng đại ca có thể hay không rất khổ sở đâu. Suy nghĩ một chút A nguyên liền cảm thấy khó chịu. Lâm hành cũng không phải một cái lạm tình người, hắn nếu lựa chọn cùng nguyên tú quận chúa muốn hảo, coi như thật là thiệt tình thích nguyên tú quận chúa. Chính là nguyên tú quận chúa nếu ly kinh, tia nàng đại ca này phần thích nhưng làm sao bây giờ đâu? Là chuyện gì? tưởng chơi đánh đu? Vẫn là tưởng câu cá. Hôm nay phụ thân đi kết bạn không ở nhà, đại ca ca bổi người được không? Thấy cục bột béo lập tức liền nhào vào chính mình trong lòng ngực. Lâm hành mỉm cười đem nàng trực tiếp ôm lên điên điên, nghĩ nghĩ liền cười nói, Thành vương phủ A Cẩn có thư từ cho ngươi, bằng không chúng ta một khối xem, xem xong lại hồi âm cho hắn. Vệ Cẩn cùng cục bột béo chi gian thường xuyên thư từ lui tới, đương nhiên, Thành vương trưởng tôn người từ nhỏ nhi tinh anh giáo dục tới, không chỉ có tự nhi viết đến hảo, học tự nhi cũng nhiều, thực có thể đem chính mình nói đều cấp viết minh bạch. Cục bột béo liền quá sức điểm nhi, xem những cái đó qua loa còn phồn thể thư từ quả thực liền cùng xem thiên thư dường như. thường cầu lâm hành cùng chính mình cùng nhau xem cho chính mình thuyết thư tin thượng là có ý tứ gì đương nhiên thập cô nương tuổi còn nhỏ đúng lý hợp tình mà đương thất học bất quá gần nhất vệ cẩn cũng đã buông xuống đã từng bị lâm hành thực tán thưởng vì có hỏa hậu lối viết thảo mà là sửa dùng đoan đoan chính chính thanh tú đẹp thể chữ khải tới viết chữ a nguyên đoán mò luôn là có thể xem minh bạch tin tuy rằng không cần lâm thế tử tự thân xuất mã nàng trong lòng cũng cảm kích vệ cẩn săn sóc bất quá viết khởi tự nhi tới a nguyên liền bắt ngủ Thật cô nương dài nhất làm chuyện này chính là ra mặt dày sao chép năm đó phim truyền hình cốt truyện, đem chính mình một ít hoa đều lấy vẽ tranh nhi cấp họa ra tới, đương nhiên cũng không biết thành vương trưởng tôn lĩnh hội trong đó nhiều ít. Nhưng thật ra lâm hành mắt lạnh nhìn cảm thấy không được. A Nguyên tự nhi hắn gặp qua, xấu xấu, không dùng được kính nhi, còn luôn là thiếu nét bút thiếu đến lợi hại, này tuy rằng có thể lý giải, rốt cuộc lúc trước là kia gì gì. Chính là hiện giờ nếu thông minh lên, vậy đến tốt lành luyện đúng không? Lâm Hành đã bắt đầu chuẩn bị tự mình giáo mội mội đọc sách viết chữ. Không cầu làm A dư như vậy hại nước hại dân hô đến chiêu dung trưởng công chúa vẻ mặt huyết truyền kỳ tài nữ, thế nào cũng đến toàn bộ viết văn có phải hay không. Bởi vậy, đương A nguyên ngẩng đầu thấy Lâm Hành tươi cười thời điểm, nàng nội tâm là dối dám. Lâm Hành hiện giờ còn mờ mịt mỉm cười mà nhắc tới thành vương phủ, này nếu là biết đến nguyên tú quận chúa muốn đi xa, kia còn có thể cười được sao. Đại ca ca đừng tổng treo ta, nhiều cùng quận chúa ở một hối sau này cảm tình càng tốt nha cục bột béo nghĩ nghĩ quyết định khuyên nhủ hướng trưởng liền rung đùi đắc ý mà nói cậu ngữ có vân đôi tình nếu đã cựu trưởng cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau đại ca ca ngươi cảm thấy đúng không nàng chớp mắt to chân thành mà nhìn lâm hành liền thấy này thanh tuấn ưu nhã thanh niên nao nao trắng nón trên mặt lộ ra một cái buồn cười biểu tình túi đầu điểm điểm a nguyên đại nào sắc nhi cười hỏi lời này ngươi là từ đâu nhi nghe tới ngươi cái tiểu nha đầu mới đầu đinh nhi đại còn biết sớm sớm chiều chiều không phải là ở trong cung học đi ở mờ mịt không biết dưới tình huống hoàng đế bị lâm thế tử một ngụm hắc qua liền khấu xuống dưới tùy tiện nói nói tùy tiện nói nói a nguyên liền vội vàng cười làm lành nàng rối rắm một chút xoắn móng nuốt nhỏ sẽ nhỏ giọng nhi nói còn còn có một câu ngạn ngữ kêu trong nước tổn chi kỷ thiên nhai nếu lắng giềng này nói chính là có ý tứ gì đâu chính là nếu là lẫn nhau tâm ý tương thông kia lẫn nhau ái mộ vô cùng đi Liền tính là cách thiên nhai như vậy lớn lên khoảng cách, cũng cùng lúc nào cũng dán ở một khối dường như. Là như vậy cái ý tứ đi. Xin thứ cho thập cô nương này tu dưỡng không thế nào đạt tiêu chuẩn, đừng động cái gì tiêu chuẩn đáp án, dù sao hiện giờ cũng không ai cho nàng phán cái không đạt tiêu chuẩn, bởi vậy nàng liền hoảng đầu nhỏ nói hiệu nói vượt lên. Đừng nói, thật đúng là rất giống như vậy hồi sự nhi. Lâm hành cảm thấy chỉ đều bị cảm động. Hắn thấy cục bột béo khẩn trương hề hề. một bộ muốn an ủi chính mình lại khủng thọc thoái chính mình tiểu tâm can nhi bộ dáng nhi cười đều phải cười chết chỉ là nhìn muội muội kia cấp béo má đều phồng lên lại cảm thấy bất đắc dĩ giơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ thấy nàng ngao ôm một tiếng nhào vào chính mình trong lòng ngực cọ tới cọ đi thân mật đến phảng phất trên đời này hắn là nàng thích nhất người liền mỉm cười hỏi ngươi đã biết thấy cục bột béo mờ mịt nhìn chính mình hắn liền điểm điểm lá thư trong tay cười nói biết quận chúa muốn cùng trưởng công chúa một khối ly kinh đại ca ca đều biết rồi kia A Nguyên còn dối rắm cái gì, lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Lâm Hành cười cười, ôm A Nguyên đi vào thư phòng, đem nàng đặt ở trên bàn, chính mình dựa vào bên cạnh bàn, túi đầu xem ngồi ở gỗ đỏ khắc hoa bàn thượng béo đô đô tiểu cô nương. Nàng nói cho ta. Hắn cười than một tiếng, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt không tha. Hắn cùng Nguyên Tú Quận Chúa có hai năm tri ước, lúc trước bất quá là nghĩ hai năm thời gian có thể gọi bọn hắn thấy rõ ràng lẫn nhau, tuy rằng hắn thích Nguyên Tú Quận Chúa. chính là lại nhân nguyên tú quận chúa trước đối chính mình thổ lộ, mà cảm thấy chính mình có chút cao cao tại thượng. Chính là đương kia minh diễm bắt mắt thiếu nữ rốt cuộc rút đi chỉ ở trước mặt hắn mới có một chút câu nệ cùng không được tự nhiên, thản nhiên mà ánh mắt khát khao mà nói lên hiển vinh trưởng công chúa thời điểm, Lâm Hành mới phát hiện, nguyên lai trận này cảm tình, hắn thích nguyên tú quận chúa trình độ, muốn so với chính mình trong tưởng tượng nhiều đến nhiều. Hắn mới là cái kia lo sợ bất an người. Nàng muốn trở thành xuất sắc nhất nữ tử. muốn giống như trưởng công chúa giống nhau làm sao nam tử còn ưu tú nữ tử, hắn tâm sinh kính nể, chỉ cảm thấy nàng so bất luận cái gì thời điểm còn muốn mỹ lệ. Hắn cũng so bất luận cái gì thời điểm còn muốn sợ hãi. Nguyên Tú quận chúa vì hắn thay đổi, hắn biết. Hắn nói không nên lời cái loại này, đương Nguyên Tú quận chúa trở nên ngượng ngùng lúc sau tâm tình. chính là hắn lại biết, vô luận nàng bộ dáng gì, chính mình đều là thích. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, thanh niên thon dài duyên dáng thân hình buông xuống, ôm ôm trên bàn cục bột béo thấp giọng nói: Đến cuối cùng, cảm thấy không thể tuân thủ lời hứa, thế nhưng thành ta, hắn thậm chí không muốn lại thủ vững cái gì hai năm trí ước, mà là tưởng lập tức liền đem nàng cưới về nhà tới định rồi danh phận. Chờ nàng trở thành chính mình thế tử, kia nàng nguyện ý đi chỗ nào liền đi chỗ nào, hắn đều sẽ không sợ hãi nàng sáng dõi bị người khác nhìn đến. Cũng sẽ không lại lo lắng nàng ngày sau đống nhiên phát hiện, trên đời này nguyên lai so lâm hành ưu tú người là như vậy nhiều. Vậy thành thân bái. A Nguyên không biết lâm hành rốt cuộc là cái gì cái ý tứ. lại vô tâm không phổi mà nói nay con tính chuyện này nha thích liền thành thân có cái gì cùng lắm thì nếu thành thân ta liền luyến tiếp phóng nàng đi rồi nguyên tu quận chúa có chính mình chí hướng lâm hành lo được lo mất chính là lại không muốn đem nàng ước thúc ở chính mình bên người hắn loại này tâm tình đại khái là cùng lâm tam lao ra giống nhau nhi a nguyên ngậm béo ngón tay nghĩ nghĩ liền tò mò hỏi thành vương điện hạ cùng vương phi nương nương, đều đồng ý quận chúa đi sao chẳng lẽ sẽ không luyến tiếp sao Vương ra thật cao hứng. tiêu thành vương nói, lúc này mới kêu hắn nữ nhi. Bởi vậy lâm hành liền than một tiếng. Chính là hắn càng biết đến là, vô luận nàng đi được rất xa, hắn đều sẽ ở chỗ này chờ nàng trở lại. Hắn xoa xoa đầy bàn lăn lộn cục bụi béo, không hề nói này đó, chỉ ôn nhu mà đem nàng ôm lại đây. Huynh mội hai cái một khối ở bên cạnh bàn xem vệ cẩn cấp thá nguyên thư tử. Bên trong lại nhải đều là một ít tầm thường gia sự, tỉ như thành vương trưởng tôn hắn cha lại kêu cô mẫu cấp đánh. Thỏ trắng hôm nay ăn nhiều tam phiến rau xanh, trưởng tôn các hạ hôm nay thấy một vị ngụy dương hầu phủ thất tiểu thư, bị nàng đoạt một quả quân cờ, Đêm này thất tiểu thư cấp tấn trên mặt đất khi dễ khóc nàng cũng không chịu đem kia quân cờ còn cho hắn gì đó. A Nguyên ở trong phủ nơi nào có như vậy nhiều thú vị nhi chuyện này, tức khắc đã bị vệ cẩn sinh động như thật chuyện xưa cấp đả động. Nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cảm thấy chính mình cũng đã trải qua như vậy thật tốt chơi chuyện này. Muốn hay không hồi âm? Lâm hành liền từ án thư một bên lấy mang theo nhật nhạt hoa văn cùng hương khí giấy viết thư tới, lại lấy một cây nhất tế bút lông sói bút. Cục bột béo liền bắt lấy bút, siêu siêu vẻo vẻo mà dừng ở giấy viết thư thượng. Nàng không biết chính mình nên nói chút cái gì, suy nghĩ thật lâu, vì thế quyết định đem chính mình ở trong cung chuyện này cùng tiểu đồng bọn nhi cùng nhau chia sẻ. Thấy nàng gập gành mà viết mấy chữ, như cũ thiếu bút thiếu họa lâm hành đều cảm thấy thành vương trưởng tôn man lợi hại, này đều có thể xem minh bạch. Còn cung A nguyên một phong một phong thư tử mà tới cái không để yên. Hắn bất đắc dĩ than nhẹ, túi người lại đây đẻ ở cục bột béo non nớt phía sau lưng thượng, thon dài cánh tay vòng qua nàng nho nhỏ bả vai, nhẹ nhàng mà nắm lấy tay nàng đỡ nàng chậm dại viết hai chữ, nhẹ giọng nói, đi theo ta học. Hắn liền thấy cục bột béo quay đầu lại ngơ ngác mà nhìn chính mình, liền điểm cái chán của nàng một cái cười hỏi, như thế nào lại phát ngốc. Cảm thấy ta cô phụ đại ca ca nha. Cục bột béo quay đầu lại thở dài một hơi. Này nếu là lâm thế tử trong lòng ngực cục bột béo đổi thành nguyên tú con chúa, kia nhưng không đẹp tư tư. Người A. Vật nhỏ này không biết lại ở chính mình vụng trộm nhạc cái gì, lâm hành lắc lắc đầu, chỉ là thấy A nguyên viết ở tin thượng nội dung, nhìn không được sửng sốt. Người cùng bệ hạ chơi cờ. Hoàng đế bệ hạ không sốc cái bàn đi. Bệ hạ thắng, bất quá hắn khen ta nói ta cờ nghệ hảo, còn khen ta huệ chất lan tâm, là trên đời này tốt nhất hảo cô nương. Cuối cùng một câu chính là cục bột béo tự mình phát tán. bất quá đằng trước cũng chưa sai nhi hoàng đế bệ hạ thật là như vậy khen thập cô nương, bởi vậy a nguyên hoàn toàn không có một chút chuẩn dạng lâm hành lại ngây dại hắn gian nan mà hồi tưởng một chút lúc trước ở thành vương phủ kia chàng vắng cờ lại nghĩ nghĩ hoàng đế khích lệ a nguyên những lời này đó trần chờ một chút chậm rãi gật đầu nói có bệ hạ khen ngợi ngày sau ngươi ở kinh thành cũng sẽ có danh tiếng bất quá hoàng đế nếu chân tình thật cảm mà khen ngợi a nguyên cờ nghệ kia nhiều năm như vậy tới này đế đô lưu hành về hoàng đế bệ hạ tinh thông cờ nghệ nghe đồn Quả thực càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a. Lâm Thế Tử trầm mặc mà sờ soạn một phen hãn, trăm triệu không thể tưởng được hoàng đế nguyên lai là cái dạng này hoàng đế. Tuy hắn là hoàng hậu thân cháu ngoại trai, cũng giáo dưỡng trong cùng, thậm chí cùng đại hoàng tử tình cùng huynh đệ, chính là nói thật ra lời nói, cùng hoàng đế chi gian không gì cảm tình. Hoàng đế cũng không phải thích Lâm hành này một khoản ôn nhu khiêm tốn hình. Hoàng đế bệ hạ thích cùng chính mình đối nghịch. Như Tĩnh Vương, như Nguyên Tam công tử, như thất công chúa điện hạ, Đánh chết lâm thế tử cũng không đổi được nhân thiết ta, bất quá hắn cùng đại hoàng tử lại phá lệ mà hợp ý, thả tư nhỏ một khối lớn lên thập phần thân cận, này cũng coi như là chuyện tốt. Rốt cuộc nếu vô tình ngoại, đại hoàng tử là sẽ đăng cơ. Qua loa đại khái đi. A Nguyên Phùng béo má xú Mỹ một chút, khát khao ngày sau một viên bánh bao lăn đến trên đường đi, người nọ sơn biển người chen trúc mà đến đều là sùng bái chính mình muốn chính mình ký tên thuận tiện nhìn một cái này trong kinh nhất huệ chất lan tâm hảo cô nương trường hợp. còn còn không cùng truy tinh giường như a nàng cười ngây ngô một tiếng quay đầu lại nhào vào lâm hành trong lòng ngực ngượng ngùng mà nói ai nha sẽ ngượng ngùng đâu nàng khanh khách mà nở nụ cười kia thuần nhiên vui sướng lệnh lâm hành nhịn không được nghĩ lại tới lúc ấy nho nhỏ bánh bao bất lực mà ngồi ở trên giường thút tha thút thít nước nở nhìn hắn rơi lệ khi bộ dáng hiện giờ nàng bị hắn yêu quý rốt cuộc có thể thoải mái mà cười lâm thế tử vui mừng mà sờ sờ a nguyên đầu nhỏ còn tưởng viết cái gì hắn thanh âm càng thêm ôn nhu còn có ta cùng phụ thân câu con cá nhỏ tư vị nhi như mỹ còn có phụ thân bồi ta leo cây hắn lại ngã xuống ninh quốc công đại nhân sung phong nhận việc mà dẫn dắt béo khuê nữ đi leo cây hồi ức thơ hấu ai biết chính mình mới bỏ lên trên thủ cấp hự hữ hự ôm thân cây trừng mắt béo khuê nữ làm cái gương tốt ngay sau đó liền treo ở trên cây kêu cứu mạng quốc công gia có thể leo cây chính là sẽ không hạ thụ nha nhất quán cứu viện nhân viên linh quốc công phu nhân lại vội vàng còn ra Nơi nào có rảnh nhi để ý tới quốc công ra đâu. Quốc công cũng chỉ chu lên hai tiếng, liền một đầu từ trên cây lăn xuống dưới. Nếu không phải có quốc công phủ hộ vệ cứu hắn, này người qua đường giáp đều đến ở trên giường nằm thượng mười ngày nửa tháng. Có thể. Lâm Hành liền ôn nhu mà nói. Sẽ kêu phụ thân mất mặt sao. A Nguyên liền trần chờ hỏi. Cha con cùng nhà, này mất mặt sao. Lâm Hành liền cười hỏi ngược lại. Cục bột béo nghĩ nghĩ, liền dùng lực lắc đầu. Tiểu thân mình rúc vào hình trưởng ấm áp đáng tin cậy trong lòng ngực nhỏ giọng như nói, ta thích nhất phụ thân rồi. Trên đời này như thế nào sẽ có Nam Dương Hầu như vậy phụ thân? Lại như thế nào sẽ có Ninh Quốc Công như vậy phụ thân? Nàng cắn cắn miệng mình, nắm bút nhẹ nhàng mà nói, đại ca ca, ta thật sự thực thích ngươi. Nàng cũng đa tạ hắn. Lâm Hành một niệm chi nhân, thay đổi chính là nàng nhân sinh. Thật là sẽ lời ngon tiếng ngọt. Lâm Hành liền nhịn không được cười ôm ôm này ngửa đầu yêu cầu ôm một cái cục bộ béo. nhân hắn đã sớm biết nguyên tú quận chúa tính toán bởi vậy a nguyên liền không hề vì hai vị này lo lắng cái gì mà là một môn tâm địa tránh ở trong nhà đầu không phải xem a ninh tập võ chính là thông qua tĩnh vương biết được a la tình trạng nàng đã từng cùng tĩnh vương đi ra ngoài một hồi lúc này mới ngạc nhiên phát hiện nguyên lai chính mình cảm thấy thực khổ toàn quân đối với này đó các quý nữ tới nói kỳ thật là một kiện phi thường chờ mong sự tình kia không biết nhiều ít quý nữ đều thả lời nói nhi ra tới muốn đi theo hiển vinh trưởng công chúa hiện giờ trong kinh nhất hỏa bạo chính là ai ai nhà ai cô nương phấn khởi gì phía trước kia a nguyên nhất quán quen thuộc nữ tử muốn dịu ngoan như nước muốn như cây tử đằng đem phu quân trở thành thiên gì tựa hồ thiếu vài phần thị trường bộ dáng cục bột béo lại đột nhiên vì nhà mình tỉ tỉ lo lắng lên nay cạnh tranh thực kịch liệt a tưởng cũng biết trưởng công chúa không có khả năng mang đi sở hữu quý nữ mà chỉ biết lựa chọn càng tốt ta chính là tốt nhất a la đối mặt muội muội lo lắng tuyệt sắc trên mặt lộ ra chắc chắn kiêu ngạo thần sắc Dừng một chút, lại nhướng mày hỏi một bên sắc mặt hư bạch liền cùng tinh tẫn nhân vong dường như Lâm Tam Công Tử nói, Tam ca nhất biết ta tài hoa xuất chúng, đúng hay không? Bị này thứ mội lôi kéo mỗi ngày nhi không biết ngày đêm cử đao đôi chém chém đến vẻ mặt huyết Lâm Tam Công Tử tức khắc lệ nóng doanh trọng. Phi 82 chương 82 Tam ca ca ngươi rất mệnh sao? Thấy Lâm Đường như thế bi phẫn, á nguyên liền nhút nhát sợ sẽ hỏi. Nàng này quả thực chính là biết rõ cố hỏi được chứ? Trang cái gì ngốc ca? Gần đoạn thời gian thê thảm mà biến thành bồi luyện lâm tam công tử đã không nghĩ nói chuyện, vây vây tay, vẻ mặt tăng thương. Nếu không ăn nhiều một chút nhi ăn ngon bổ bổ đi. A Nguyên liền biết lâm đường tất nhiên là vì chính mình tỉ tỉ a la, nàng trong lòng thực cảm kích lâm đường đối con vợ lẽ tỉ mội cũng có một phần chiếu cô chi tình, vì biểu đạt chính mình tri ân báo đáp, vội vàng lấy lòng mà xoắn tiểu thân mình gọi lại đây cười làm lành nói, ta, ta nghe nói cẩu thịt đại bổ đâu, còn ăn rất ngon, nếu không... quay đầu lại tam ca ca ngươi đi bắt mấy chỉ cầu tới tiêu phòng bếp cho ngươi làm ăn ngon cầu thì ta nàng tròn vo mắt to đều là thân cận lâm đường trên mặt vừa chậm mới vừa ở trong lòng tưởng này nha đầu ngốc còn biết cảm ơn lúc sau trong lòng đột nhiên trầm xuống này nguyên lai like này cục bột béo là lấy miệng trượt chân hắn a chào cầu chính là lâm tam công tử chính mình làm cầu thịt phong bếp nhỏ nơi này đầu có cục bột béo công lao không có có a chủ ý còn không phải là nhân ra cục bột béo ra sao vật nhỏ này gì thời điểm như vậy rào hoạn lâm đường trong lòng hận đến hàm răng như ngứa chỉ cảm thấy thứ mỗi một cái hai cái đều nên treo lên đánh, chỉ là trầm mặc mà nhìn thoáng qua chính đại chạy bộ lại đây tinh vương còn có hậu đầu một nhảy nhót thất công chúa lúc sau lâm đường trầm mặc hắn mới trong cung đương trị đương nhiên nhận thức trong cung một bá thất công chúa hắn càng biết đến là béo hổ li mị lực siêu quần nghe nói đã bắt lấy thất công chúa hai vị này tới hắn nếu còn dám chạm vào cục bột béo một đầu ngón tay Phi kêu tỉnh vương cùng thất công chúa liên thủ chịu thành nhân thịt không thể. Được rồi, liền buông tha ta đi, được chứ. Lời này nói từ trước không biết ai đã từng giảng quá, lông dê không thể nhưng một con dê thượng kéo lông dê có phải hay không. Lâm đường mệnh đến chết khiếp, quay đầu lại liền đối ala la thấp giọng năn nỉ nói, ngươi buông tha ta đi. Ta nghỉ tắm gội mấy ngày, không phải cho ngươi đương ngồi luyện. Ta láo đại một phen tuổi, ngươi cũng đến ngắm lại, ta cũng muốn suy xét chung thân đại sự được chứ. Hắn này nghỉ tắm gội mấy ngày ở tại trong nhà, vốn là muốn thừa dịp bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, này đó tiểu các quý nữ lại là đạp thanh lại là xem hạnh hoa đào hoa hoa nghênh xuân nhi gì, ăn mặc xinh đẹp đáng yêu cực kỳ, chính mình đi xem xem náo nhiệt, hảo có thể lựa trở về một cái tức phụ nhi có phải hay không. Mùa xuân đều tới, chẳng lẽ còn không thể kêu hắn đi xem nhà ai Mỹ nhân nhi cùng chính mình hợp ý à. Ai thừa tưởng Mỹ nhân nhi hắn là mỗi ngày thấy, chỉ là thấy được đều tưởng nôn ra máu được chứ. này a la mỗi ngày sáng tinh mơ thượng liền sách theo đao hướng trước mặt hắn vừa đứng đổ ập xuống chính là cái đánh lâm tam công tử cũng rất buồn phiền a nếu không ngươi vẫn là tiến cung đi cho bệ hạ đương sủng phi đi lâm đường thâm tình mà kiến nghị ngươi yên tâm cũng không có mấy ngày nghe nói trưởng công chúa ít ngày nữa nhập kinh hiện tại đều nói bệ hạ muốn khiển hoàng tử đi nên đón nàng chờ trưởng công chúa chọn xong rồi người nếu ta bị chọn chung ngươi sau này liền không cần lại nhìn thấy ta nếu ta không thể chọn chung A-la-dun-dun chính mình hôm nay ăn mặc phá lệ mỹ lệ phiêu giật, chuyên môn nhi tới cấp á nguyên xem cẩm tú cung váy, nghiên mục, phong tình vạn trùng mà nhìn hơi hơi sửng sốt lâm đường hừ cười một tiếng, nhu mị mà nói, nếu trưởng công chúa cảm thấy ta không kịp những cái đó quý nữ, ta đây liền đành phải vào cung phụng dưỡng bậy hạ đi. Bất quá ngươi muốn cầu nguyện ta ngàn vạn không cần vào cung. Vì cái gì? Lâm đường khiêm tốn hỏi. Ngươi ở trong cung đương trị, ta nếu cũng ở trong cung, vậy ngươi không phải ném không xong ta sao? không chuẩn nàng ở trong cung xuân phong đắc ý này tiện nghi đích linh ở bên ngoài khổ ha ha mà cho nàng canh cửa cung cũng nói không chừng đâu vậy ngươi vẫn là chạy nhanh luyện tập cần phải kêu trưởng công chúa chọn chúng ngươi a lâm đường bị kia đáng sợ thiết tưởng làm cho sợ ngây người đầy mặt thái sắc mà nói hắn thật là thấy đều không nghĩ thấy này thứ muội thấy hắn bị chính mình cấp nghẹn họng a la liền mắt đẹp lưu chuyển lộ ra một cái vũ mị đa tình tươi cười tới chế nhạo mà chớp chấp mắt a nguyên liền cảm thấy tỉ tỉ nội tâm hư đến đặc biệt đang yêu nay chính cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi a nàng cảm thấy a la nhất tần nhất tiếu đều là đẹp nhất nóng lòng nhìn trong chốc lát liền thấy tĩnh vương mặt vô biểu tình mà dẫn dắt thất công chúa đã tới rồi trước mặt hôm nay thất công chúa mặc một cái đặc biệt lưu loát thiếu niên cẩm y dì đầy đầu tóc dài cao cao mà thúc khởi khấu ở sau đầu nhìn phảng phất là cái tuấn tiếu tiểu thiếu niên thấy cục bột béo ngơ ngác mà nhìn chính mình ta mị cười tiến lên liền khơi màu a nguyên hai tầng béo cầm đối nàng thổi một hơi hỏi thích ngươi nhìn đến sao cục bột béo chỉ cảm thấy bị thiên lôi đánh trúng tức khắc ngoại tiêu lý nộn một bên nhì đi tĩnh vương liền đá văng thất công chúa đem a nguyên bế lên tới kêu nàng xúc ở trong ngực dạy dô nói nếu nàng dám khi dễ ngươi chỉ lo đánh nàng Hạ hoa ngươi dám xúi dục bánh bao thất công chúa một nhảy ba thức cao nhảy dựng lên liền phải cùng tĩnh vương liều mạng kêu tĩnh vương cấp ấn đầu nhỏ phịch trong chốc lát thở hồng Tức khắc căm giận mà ngửa đầu nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi cho ta chờ. Chờ sau này, xem bản công chúa như thế nào thu thập ngươi. Nàng thả một câu tàn nhẫn lời nói, lại một chân đạp lên tĩnh vương giải thượng, thấy hắn thờ ơ, hoàn toàn là không đau không ngứa, càng thêm nghiến răng, chỉ là thấy A Nguyên nhút nhát sợ sệt từ tĩnh vương trong lòng ngực nhìn qua, nàng liền ngửa đầu sờ sờ A Nguyên khuôn mặt nhỏ hỏi, ngươi như vậy không mang bản công chúa cho người trang sức. Vì cái gì nhất định phải mang đâu. Ta tốt lành mà thu chân quý đâu, đeo chính là bản công chúa người. Thất công chúa đương nhiên mà nói. Tĩnh vương túi đầu bắt đầu tự hỏi lộng chết thất công chúa một trăm loại biện pháp. Hắn hiện tại thập phần hối hận, lúc trước nghĩ sai thì hỏng hết đoạt ngoạn ý nhi này túi tiền cho A Nguyên. Tiêu này hai nhận thức. Quả thực chính là nghiệt duyên. Công chúa tuy rằng nói chuyện quái quái, chính là ta cảm thấy công chúa là ở thiệt tình quan tâm ta. A Nguyên liền hiến vật quý giống nhau phụng chính mình tiểu túi tiền, bên trong tựa như một cái tiểu bảo tàng giống nhau. có rất nhiều chính mình thích đồ vật nàng thiên thiên nhảy ra thất công chúa đưa cho chính mình tiểu cây châm sẽ nhỏ giọng như nói bởi vì quá thích cho nên mới không mang bằng không xe cũ nàng tiểu tiểu thanh nhi mà nói chuyện thất công chúa nơi nào gặp qua như vậy mềm mại tiểu cô nương đôi mắt đều chọn tròn hồi lâu vội vàng nói vậy ngươi liền mang trong cung có rất nhiều loại này trang sức liền tính đã không có phù hoàng nội trong kho cũng nhất định có đến lúc đó ta mang ngươi đi lấy này thật là cướp nhà khó phòng a Cũng bột béo yên lặng mà vì hoàng đế bệ hạ bi ai một giây thất công chúa quả thực cùng tĩnh vương có hiệu quả như nhau chi diệu a gia tặc nhiều như vậy cũng không biết bệ hạ kháng không kháng được đa tạ công chúa điện hạ a nguyên liền cong lên đôi mắt vui vẻ mà cười nàng còn vươn tiểu béo chảo muốn đi cùng thất công chúa nắm bắt tay thuận tiện thực chân thành mà nói một câu công chúa này thân nhi xiêm ý khả xinh đẹp thất công chúa ăn mặc này cầm ý gì hết. rất có vài phần anh tư tác sản có phải hay không ta liền nói ngươi là một viên hảo bánh bao như vậy có thẩm mỹ bánh bao nhưng không nhiều lắm tỉ như thất công chúa mẹ để thành phi nương nương thấy nhà mình công chúa khuê nữ xuyên như vậy một thân nhi liền thiếu chút nữa muốn xịu qua đi tuy hiển vinh trưởng công chúa này nam nhân bà hiện giờ người chưa tới danh tới trước ở kinh thành cực hỏa một cái tú doanh đã lệnh đông đảo quý nữ ngao ngoe dục dịch chính là càng nhiều nữ hài nhi kỳ thật đã đối nữ tử tổng quân không cho là đúng còn có rất nhiều nữ tử đều muốn trọng tố năm đó vinh quang chính là những cái đó nam tử đâu Bọn họ kỳ thật vẫn là thích nu mị động lòng người giải ngữ Hoa Nhi. Thành Phi đã sớm vô sủng, bất quá là bởi vì thất công chúa đến Hoàng đế nhận nuôi muốn nhìn, bởi vậy ở trong cung mới có thể như cũ quá đến vững chắc. Nhưng thất công chúa một hai phải đem chính mình trang điểm thành cái thiếu niên bộ Giáng Nhi, ngày thường lên trời xuống đất, đánh nhau hầu đả, thường thường còn cùng Hoàng đế đối nghịch Nhi chém giết, này Thành Phi trong lòng khổ A. Sau này ai còn dám cấp thất công chúa đương phỏ mã A? Tuy Thành Phi là hảo tâm, là đầy ngập tự ái. Bất quá thất công chúa thật đúng là chịu không nổi. Nay không, nàng này ra cung trước, chiêu dung trưởng công chúa mang theo nhà mình ấu tử Dung Ngọc vào cung, lôi kéo thành phi thân thân mật mật địa nói chuyện, phảng phất là có thực thân cận nói muốn nói, đã kêu thất công chúa mang theo Dung Ngọc trước tiên ở trong cung đi dạo. Chiêu dung trưởng công chúa này ấu tử Dung Ngọc kêu thất công chúa nói, ngày thường cũng gặp qua vài lần, trước vài lần sinh cơ bừng bừng, ngăn nắp tiêu ngạo đến cùng tiểu gà mái dường như, tiêu nàng khi dễ một chút còn biết dậm chân nhi mắng chửi người. Lần này lại không biết là làm sao vậy, gây đến tẩy hình, thoạt nhìn linh hồn nhỏ bé cũng chưa, ngốc ngốc, còn một bộ người chết mặt. Thất công chúa nơi nào có thể chịu đựng dung ngọc đối chính mình xử sắc mặt, xoay người đem dung ngọc ném ở trong cung, chính mình đuổi theo Tĩnh vương chạy ra chơi. Ta thích anh thư. A nguyên nào biết đâu rằng này trong đó còn có này đó nội tình, chính đỏ mặt tiểu tiểu thanh nhi biểu đạt chính mình khuynh mộ. Nàng đúng rồi đối béo ngón tay, thấy thất công chúa nhón chân nắm chính mình ngón tay, Tĩnh vương lại không có ngăn cản. hắn luôn là biết cái gì mới là đối nàng tốt đây là ta tỷ tỷ a la thân sinh một cái nương thấy thất công chúa đối chính mình phá lệ ôn hòa a nguyên liền vội vàng vặn vẹo chính mình tiểu thân mình đại tính vương mặc không lên tiếng mà đem chính mình đặt ở trên mặt đất liền lôi kéo thất công chúa tay đi xem a la thất công chúa thình lình liền thấy một tư dung tuyệt thế sinh đến luyện chuyển đa tình, mỹ lệ đến làm người tâm thần lay động tuyệt sắc thiếu nữ dũ mi lượn lờ mà đến nàng nhìn như nhu mị ôn nhu nhưng mà lại tự nhiên hào phóng mặt mày chi gian cũng không thấy khiếm tốn vừa nhấc mắt hơi hơi mỉm cười kia hai mắt giống như khe núi trung thanh tuyển giống nhau sạch sẽ mát lạnh nàng đai lưng nhẹ nhàng thức tha mà đến phảng phất mang đến một sợi xuân phong thất công chúa nghẹn họng nhìn chân chối nhìn thế gian này khó được sắc đẹp nói không ra lời hồi lâu nàng hít ngược một hơi khí lạnh cấp công chúa thỉnh an a la nhu nhu một bộ dương mắt khoe miệng gợi lên một cái nhợt nhạt độ cung đơn thuần đến giống như núi rừng chi gian mai con giống nhau động lòng người đặc biệt mà xe trang lâm đường đều đến cấp a la này kỹ thuật diễn cấp điểm cai tán này thật là có sủng phi tiêu chuẩn ngươi là a nguyên tỷ tỷ a thất công chúa nhìn nhìn béo đô đô một đoàn tiểu gia hỏa nhi lại nhìn nhìn thước tha mỹ lệ thiếu nữ hồi lâu khoe mắt run rẩy một chút thứ nàng nói thẳng này hai thật không giống như là một cái nương sinh bất qua thất công chúa còn phải thừa nhận a nguyên kia mơ hồ có thể thấy được tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng cái mũi đôi mắt thật đúng là cùng a la thực tương tự Là vị mỹ nhân. Thất công chúa là cái tùy tiện tính tình, mới mặc kệ A Nguyên là ninh quốc công phu nhân khuê nữ, A la cùng nàng là một cái nương sinh như thế nào ninh quốc công phu nhân để cũng chưa để nàng một câu. Thả nàng đối này đó cũng không có hứng thú, tinh tế mà xem xét một chút A la mỹ mạo lúc sau, liền hơi hơi gật đầu, ra vẻ thành thục mà nói, thế gian khó được. Chỉ là nàng lúc này đây lại không có dùng ngón tay đi câu A la cảm, thoạt nhìn cũng nhiều vài phần xa cách cùng hoàng tộc cao cao tại thượng. A Nguyên cũng không cầu nàng đối A La nhất kiến trung tình, chỉ cầu thất công chúa ngày sau nếu nhớ rõ A La, nhớ rõ hôm nay gặp mặt một lần, ngày sau có thể giúp được với A La. Kia chúng ta một khối đi dạo, quay đầu lại ngươi cùng ta hồi cung đi. Thất công chúa liền bắt lấy A Nguyên không buông tay. Nàng liền bỏ qua một bên người khác, chỉ lôi kéo mềm mại, luôn là thực nghe lời A Nguyên không bỏ. Cục bột béo đôi mắt chậm rãi tròn tròn. Ta vì cái gì muốn vào cung đi? Chẳng lẽ ngươi không thích vào cung? Thất công chúa hô to gọi nhỏ trung liền đem A nguyên cấp kéo xa, nàng quay đầu lại nhìn chính túi đầu lộ ra nhu nhược ý cười, đem lâm đường ghê tẩm đến đỡ một bên đại thụ nôn khan tuyệt sắc thiếu nữ A la, quay đầu lại đẻ thấp thanh âm hỏi, ngươi tưởng đem tỷ tỷ ngươi đưa đến trong cung đi. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ lại ngang ngược bá đạo, nhưng trà trộn trong cung cũng không phải ăn mà không làm. Thấy A la sinh đến như thế mỹ mạo, kia không tiến cung quả thực chính là lãng phí, rồi dám một chút mới thấp giọng nói, ngươi nếu là có cái này ý tưởng. quay đầu lại ta cầu xin mẫu phi đi. Dù sao thành phi đã sớm vô sủng, tiếp cái mỹ nhân nhi vào cung lấy lòng một chút hoàng đế một chút đều không thương tâm. Không không không. Cục bột béo đầu nhỏ tức khắc diêu đến cùng chống bỏi dường như. Nàng dừng một chút, liền tiểu tiểu thanh nhi mà nói, tỷ tỷ của ta muốn đi tú doanh. Chính là công chúa điện hạ, muốn đi tú doanh quý nữ nhiều như vậy, ta nghe nói trưởng công chúa còn sẽ nghe đại gia ý kiến, nếu tỷ tỷ của ta bị trưởng công chúa không mừng, ngươi có thể hay không giúp nàng trò chuyện nhi? A Lan Nếu là tưởng tiến cung, đã sớm tiến cung, còn dùng thất công chúa đề cập. A Nguyên chỉ cảm thấy tỷ tỷ trên đời này kiên cường nhất nữ tử, tình nguyện đi một cái nhất gian nan lộ, nàng hít hít chính mình cái mũi nhỏ, bắt đầu thổi nàng tỉ, lại nhải mà nói, tỷ tỷ của ta là trên đời này thông minh nhất người, sẽ đánh đàn, sẽ cưỡi ngựa, sẽ binh khí, hội chiến thuật, còn sẽ thực ôn nhu mà thân thân ta. Nàng Mỹ tư tư sàn nhà ngón tay đầu đối thất công chúa nói, thất công chúa khụ một tiếng. Cảm thấy này một đợt tuổi phồng man lợi hại. Đó là khá tốt. Nàng rốt cuộc đối Ala không có hứng thú, thả cảm thấy Ala đẹp thì đẹp đó, cũng làm người hào phóng ôn nhu, chính là chính mình vẫn là càng thích. Nhỏ yếu điểm nhi, yêu cầu chính mình bảo hộ vật nhỏ. Nàng khó khăn ra cung giải cái hoan nhi, Thái Dương Tây nghiêng mới hồi cùng, kia trong cung đi ra ngoài tìm nàng các cung nữ đều phải khóc, trong đó một cái liền thấp giọng nói, trưởng công chúa ở nương nương chỗ đợi công chúa cả ngày đều không thấy công chúa bóng dáng. Nương nương đều không biết nên như thế nào cùng trưởng công chúa giải thích. Thành phi nương nương là thực xấu hổ, chỉ vì chiêu dung trưởng công chúa hoài thành ý mà đến, thất công chúa lại chạy, còn đem dung ngọc một người ném ở trong cung đầu, này cảm thấy rất hợp không được trưởng công chúa, bất quá chiêu dung trưởng công chúa nhưng thật ra man khoan dung, cũng không để ý, ngược lại khuyên Thành phi đừng để trong lòng. Nàng tuy rằng hôm nay chỉ là cùng Thành phi nhàn thoại việc nhà, vẫn chưa để khác, nhưng mà Thành phi tâm lại là hoạt động vài phần. Chiêu dung trưởng công chúa hôm nay mang đến dung ngọc, thành phi thường ngày gặp qua vài lần, chỉ cảm thấy vẫn là thập phần kiêu ngạo thanh cao thế gia tiểu công tử, lại sinh đến thập phần tuấn tiếu xinh đẹp, lại là hoàng đế thân cháu ngoại trai. Như vậy thân phận tiền đồ như gấm, thả thất công chúa nếu có thể gả vào trưởng công chúa phủ, cô mẫu làm bà bà, biểu ca làm phò mã, kia nhiều ít cũng sẽ khoan dung nàng bạo tính tình một ít. Bằng không thay đổi ai cũng không chịu nổi một cái bất quá là bởi vì thành phi nương nương ban ngày bị triệu quý phi ở chúng phi toàn ở khi trách móc rêu cợt hai câu hoa tan ít bướm, buổi tối sau nửa đêm đã biết, đêm tối xuất kích, đi đá quý phi nương nương cửa cung thất công chúa điện hạ nhà. Đặc biệt là hoàng đế bệ hạ khi đó mới ôm quý phi nương nương đi ngủ, cửa cung cửa phòng đã bị đa phá, kêu kêu một cái chật vật cũng đừng để ra. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, vẫn là không đề cập tới cũng thế. ngươi đến trở về cùng mẫu phi nói. May mắn ta là trực tiếp chạy Bằng không kêu ta cùng cô mậu ra Biểu ca lại nhiều ngốc trong chốc lát Đừng trách ta một cục gạch nhi chụp trên mặt hắn Thất công chúa tức khắc liền trợn trắng Mắt nhi nói Tưởng thượng chủ nhân A Mệnh đủ ngạnh không 83 mươi 83 Như vậy hung tàn cô nương Cái nào dám cưới A Thả kêu ở thất công chúa bên người nhi cùng nàng chơi A nguyên nghe thấy Tức khắc liền dối dám lên Nguyên lai like chiêu dung trưởng công chúa là muốn kêu dung tiểu công tử thượng chủ nhân A nay mục tiêu rất rộng lớn chỉ là dung tiểu công tử rốt cuộc có hay không từ a dư về điểm này nhi tiểu kích thích tỉnh ngộ lại đây đâu nàng cảm thấy hiện giờ dung ngọc chỉ sợ cũng không phải một cái thích hợp thất công chúa người tốt tuyển bởi vì thiếu niên này như vậy chân thành mà ái mộ quá a dư chẳng sợ hiện giờ thấy a dư gương mặt thật chính là phía trước hết thảy hết thảy chẳng lẽ đều có thể mà sát sao nàng rối rắm mà nhấp nhấp miệng buồn biết chính mình không dám lắm miệng đương cái bà ba hoa chính là vẫn là nhịn không được tiểu tiểu thanh nhi mà nói Người kia, hán, hắn không hảo nàng chính rồi dám muốn như thế nào cùng thất công chúa nói rõ Dung Ngọc cùng A Dư chi gian phá sự nhi, lại thấy thất công chúa túi đầu nhìn lại đây. Ngươi tưởng nói nàng cùng các ngươi ra cái kia thứ nữ chuyện này đi. Thất công chúa hử một tiếng, cục bột béo ngơ ngác mà ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn thất công chúa trợn mắt há hốc mồm. Này công chúa điện hạ làm sao mà biết được. Khi ta không ra cung, liền cho rằng ta là cái gì cũng không biết đồ ngốc đâu. Thất công chúa ngạo nghễ mà. bỏ qua một bên bát tự bước nhi đi rồi hai bước, lúc này mới cúi đầu nhéo nhéo a nguyên mềm một tiểu cảm rất đắc ý mà nói, ta đã sớm biết, dung ngọc kia tiểu tử cũng không gạt qua a, dung ngọc diện đối a dư kia mãnh liệt tình yêu, người mù mới nhìn không ra tới đâu, Gia hỏa này phía trước hoàn toàn liền không có cái gì kiên kỵ, bất quá khi đó dung tiểu công tử cảm thấy chính mình cùng người trong lòng lưỡng tình tương duyệt tới, kia đắc tội người thật là hải đi, thất công chúa đương nhiên cũng hoảng hốt mà nhớ rõ. Dung Ngọc thích Nam Dương hầu phủ thứ nữ. Sau đó hiện tại tưởng thượng chủ. liền như vậy một sự kiện nhi, thất công chúa phải chụp hắn. Hắn bị cự tuyệt. A Nguyên liền vội vàng nói, thất tỷ tỷ nói không thích hắn, hắn hảo thương tâm. Bất quá ta coi hắn trong lòng vẫn là không bỏ xuống được. Dung Ngọc không phải lương nhân, nàng muốn kêu thất công chúa biết Dung Ngọc hiện giờ tâm tình, đừng mơ màng hồ đồ mà gả cho hắn. Hay là ta còn có thể nhặt một cái thứ nữ đều không cần ngoạn ý nhi. Thất công chúa kia nhiều ngang ngược kiêu ngạo người nột. Liền hoàng đế bệ hạ đều tay đấm chân đá, được sưng trong cung một bá, còn có thể gả thấp một cái trong lòng có người khác, đã từng cùng khác nữ tử thệ Hải Minh Sơn Nam Nhân. Chẳng sợ Dung Ngọc sắc thật sinh đến thập phần tuân tiếu, cũng thập phần lãnh lợi, chính là thất công chúa chính là phi thường phiền hắn. Không phải bởi vì như vậy, nàng như thế nào sẽ đem Dung Ngọc liền ném ở trong cung đầu kêu hắn tự sinh tự diệt, chính mình ngược lại muốn đi chơi đâu. thấy A nguyên điểm đầu nhỏ thực nhận đồng chính mình nói, nàng liền tò mò hỏi, kia thứ nữ thật sự thực mỹ Tỷ tỷ của ta trước mặt, ai còn dám nói chính mình thực mỹ. Cục bột béo kiêu ngạo mà đĩnh tiểu bộ ngực, tỏ vẻ A dư so A la kém đến xa. Nàng lại thổi một đợt nàng tỷ. Như thế, tỷ tỷ ngươi là ta đã thấy người đẹp nhất. Bất quá dung ngọc có phải hay không mắt bị mù. Tỷ tỷ ngươi như vậy tuyệt thế giai nhân ở trước mắt, hắn thế nhưng còn sẽ chọn chung thứ nhất đẳng. Thất công chúa liền càng thêm hoài nghi dung tiểu công tử mắt bị mù, nàng thấy cục bột béo hừ hừ một tiếng, vẻ mặt không vui. vội vàng ngồi xổm nàng bên người thấy tĩnh vương chính xa xa mà ôm cánh tay nhìn nơi này nhất thời đổi bất quá tới nơi nào còn lo lắng cái gì dung ngọc ném ra móng nuốt dở trò đem cục bột béo trên người mềm mại thịt nhi đều cấp sờ soạn một lần lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà nói nhân sinh không uổng béo đô đô tiểu đoàn tử ngậm nước mắt vô lực mà ở nàng móng nuốt hạ dây rùa, ai nha thất công chúa cảm thấy nhân sinh đều viên mãn dừng tay thế này thất công chúa còn muốn đi niết cục bột béo tiểu béo mặt Tinh Vương đã xuất Ly mà phẫn nộ rồi. Nhà ai bánh bao bị động thổ, đều sẽ giận không thể át. Thất công chúa nhanh chân liền chạy, mang theo mênh mông quẩn quẩn cung nữ nhi nhóm liền chạy về trong cung đi. A Nguyên ô ô yết thiết mà nhào vào Tinh Vương trong lòng ngực, triển lãm bị thất công chúa niết quá tiểu cánh tay tiểu béo chân nhi béo cái bụng còn có mông nhỏ, thút tha thút thít nước nở mà nói, điện hạ là đúng, thất công chúa điện hạ thật sự rất xấu. Nàng đem thất công chúa đương bằng hữu Nhưng thất công chúa này người xấu cuối cùng lộ ra đầy miệng nha hơi kém ăn luôn bánh bao. A Nguyên cảm thấy trên đời này vẫn là tĩnh vương tốt nhất. Một bên ôm tĩnh vương cổ làm lũng một bên nhỏ giọng nhìn nói. Bất quá thất công chúa điện hạ biết dung ngọc không tốt, có phải hay không liền sẽ không gả cho hắn? Không nhất định. Tĩnh vương liền nhàn nhạt mà nói. Vì cái gì? Công chúa không muốn nha. Nàng không muốn, có người nguyện ý là được. Tĩnh vương lời này thật sự là một ngữ thanh sấm. Thất công chúa mới ở cục bột béo béo cái bụng thượng đã phát tiểu hư nhi, đều cảm thấy chính mình đã xương bá võ. Thượng kinh, hương phấn mà tiến cung, chính dư vị bánh bao xúc cảm, cảm thấy sau này còn phải đã lừa gạt tới nhiều xoa bóp xem, này thấy cũng không thập phần xa hoa, nhưng mà lại sạch sẽ ngăn nắp, cung tường cao cao trong cung điện, chính rửa cửa lập một cái vẫn còn phong vận cung trang nữ tử. Nàng đầy đầu châu ngọc, toàn thân đều là tốt nhất lăng là tơ lụa, thấy thất công chúa dơ chân chạy tới, liền vội vàng Liên thanh nói, chậm một chút. Đừng quăng ngã ngươi. Mẫu phi, ngươi đây là chờ ta đâu? Đây là thất công chúa mẹ đẻ thành phi, thất công chúa thân cận mẫu thân, đôi mắt liền sáng. Tuy rằng ở hoàng đế trước mặt làm trời làm đất, bất quá ở thành phi trước mặt, thất công chúa lại luôn luôn thực thành thật. Mới tặng trưởng công chúa đi ra cửa, ngươi à, cũng không biết sớm một chút nhi trở về, rốt cuộc là trưởng công chúa ấm áp mới không có trách ngươi thất lễ đâu. Thấy thất công chúa miệng dầu lên, bỏ qua một bên chính mình liền hướng trong cung thoán. Thành phi đều đối nhà mình này đánh đá khuê nữ bất đắc di cực kỳ. Thất công chúa này còn tuổi nhỏ cũng đã như vậy đến không được, sau này còn không được biến thành nhân gian đại pháo A. Thành phi đều vì nhà mình khuê nữ sầu đã chết, quả thực nghĩ không ra khuê nữ tương lai phỏ mã ai dám làm vấn đề này. Hiện giờ bầu trời rất bánh có nhân, rơi xuống cái dung ngọc. trưởng công chúa ấu tử, sinh đến như vậy Tuấn Tiếu đáng yêu, cũng không có nhục không thất công chúa. Rốt cuộc chiêu dung trưởng công chúa là hoàng đế duy nhị tồn tại hai vị mội mội chi nhất. cùng hiển vinh trưởng công chúa cảm tình cũng thập phần hòa thuận tuy rằng nói ở trong chiều không gì lực ảnh hưởng nhưng mà lại nói tiếp cũng là thâm đến thánh sủng vinh sủng không suy nhân ra thả cô mẫu làm bà bà lại như thế nào sẽ bắt bẻ thất công chúa không ổn chỗ đâu nàng ánh mắt liền ôn nu lên thấy thất công chúa sống con khỉ dường như chính nào vào cái bàn đằng trước lộc cộc lộc cộc uống trà liền cười tủm tỉm mà lấy khăn đem khỏe miệng nàng lá trà bọn cấp lao đi không cứ gọi nàng hướng trong miệng ăn luôn trên đầu châu quang bảo khí mà lay động rực rỡ Chiếu dõi nàng một đôi phiếm điểm điểm vừa lòng ý cười đôi mắt nhẹ giọng nói, ta cũng biết ngươi trong lòng không qua được, nghĩ. A Ngọc hôm kia mới nháo ra như vậy một sự kiện như tới. Chỉ là kêu ta nói, như vậy cái gì đều trải qua quá mới hảo. A Ngọc biết như vậy nha đầu chỉ là lừa gạt hắn, an qua nàng mệt, ngày sau mới có thể cảnh giác, mới sẽ không kêu nữ nhân khác cấp lửa. trưởng công chúa cùng ngài nói, tự nhiên là nói, Dung Ngọc nửa chết nửa sống, ai nhìn không ra tới đâu. Thả chiêu dung trưởng công chúa tuy rằng muốn ấu tử thượng thất công chúa, khá vậy không nghĩ tới lừa hôn như vậy cái vô sỉ ý tưởng. Nàng liên từ đầu trí cuối mà đem hôm kia phát sinh ở dung tiểu công tử trên người chuyện này cấp nói, lại nói cho tới hôm nay dung ngọc còn không thể khôi phục đến từ trước tâm tình. Nàng chỉ hy vọng thành phi có thể cho dung ngọc một cái cơ hội. Dù sao bọn nhỏ con nhỏ, nếu ngày sau dung ngọc thật sự không hề luyến mộ A dư, hoặc là nói là từ A dư bóng ma đi ra, nếu thất công chúa thật sự thích dung ngọc, Liền thỉnh kêu này hai đứa nhỏ thành hôn. Thành phi nhưng thật ra thật hâm mộ chiêu dung trưởng công chúa thẳng thắn thành khẩn, thả kêu nàng nói, ai từ trước không có làm sai quá chuyện này đâu. Có thể đi ra, lấy làm cảnh giới từ đây không cần phạm sai lầm thì tốt rồi. Nàng là thiệt tình vì thất công chúa sau này suy nghĩ, chiêu dung trưởng công chúa tuy rằng luôn luôn tâm cao khí ngạo, cũng luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, chính là làm người còn tính không tồi, ít nhất hỉ nộ đều ở trên mặt, không có gì hai mặt phá sự nhi. Thấy thất công chúa bỏ qua một bên chính mình không muốn, nàng liền thật sâu mà thở dài một hơi, lộ ra vài phần sầu lo tới. Nàng đã sớm vô sủng, tuy rằng thất công chúa đến hoàng đế yêu thích dung túng vô cùng, chính là nói thật, hoàng đế là cái thực có thể đem nhi nữ cùng hậu cung phi tần phân đến khai người. Hắn sủng ái thất công chúa, lại đã sớm vắng vẻ thành phi, thành phi có thể ở trong cung quá đến còn tính không tồi, chỉ dựa vào hai kiện pháp bảo. Thất công chúa được sủng ái, còn có nàng đối hoàng hậu tất cung tất kính. Liên bởi vì nàng thành thật Hoàng hậu thường ngày đãi nàng cũng thực không tồi, nàng nhật tử quá thật sự nhàn nhã. Chỉ là một cái vô sùng phi tần, nếu là thất công chúa ngày sau gả đến không hảo nhân ra đi gọi người cho nàng khí nhi chịu, nàng lại như thế nào vì thất công chúa làm chủ đâu? Còn không bằng là dung ngọc. Như vậy sạch sẽ ngay thẳng thiếu niên, chẳng sợ nhị điểm nhi choáng váng điểm nhi nao tàn điểm nhi, bất quá chỉ cần thích thượng một người, liền sẽ thích nguyện ý trả giá chính mình hết thảy, không phải sao? Người nghe mẫu thân nói a? Không nghe không nghe. ta chán ghét hắn thất công chúa một chút đều không thích dung ngọc thả nàng mắt lại nhìn dung ngọc chính mình cũng không gì thượng chủ tâm bằng không này vào cùng như thế nào vẫn là một bộ quỷ thắt cổ bộ dáng hắn một chút ân cần đều không hiến tự nhiên là đại biểu đối thất công chúa vô tâm như vậy ngay thẳng mà đem không vui biểu đạt ở trên mặt thất công chúa lại không phải tiện một hai phải gả cho một cái trướng mắt chính mình nam nhân nàng hư một tiếng trước mắt lại bổ nhào vào thành phi trước mặt đi thực lấy lòng mà nói mau đừng nói dung ngọc Phiền hắn. Mẫu thân, quay đầu lại ta tưởng thỉnh Ninh quốc công phủ A Nguyên vào cung tới, ngươi có chịu không? Nang liên cùng sửng sốt Thành Phi thực khoe ra mà nói, mập mạc mềm mại, còn đối ta thực thân cận đâu? Cuối cùng một câu, đúng là ra mặt dạy. Ninh quốc công phủ. Thành Phi lại nghĩ đến nhiều chút. Ninh quốc công phu nhân, còn không phải là hoàng hậu thân muội muội sao. Ninh quốc công phủ cô nương, đó chính là hoàng hậu cháu ngoại gái nhi. tuy rằng từ trước không nghe nói qua hoàng hậu còn có như vậy một cái cháu ngoại gái nhi thành phi nương nương thường ngày nhìn thấy hoàng hậu cháu ngoại gái đều là thọ an hầu phủ a nhu bất quá thấy thất công chúa thập phân thích thích vô cùng nóng lòng cùng chính mình nói lên vị này thập cô nương thành phi liền cảm thấy này đại khái không phải kia a nhu giống nhau lệnh người chán ghét tính tình nàng nhờ bao che ở hoàng hậu cánh chim dưới tự nhiên là nguyện ý thất công chúa thân cận hoàng hậu cháu ngoại gái ngươi thích liền hảo kia ngày khác ngươi tưởng nàng liền thỉnh nàng vào cung tới hoặc là ra cung đi gặp nàng cũng là tốt. Nàng như vậy thông tình đạt lý, thất công chúa liền vội vàng gật đầu nói, mẫu phi ngươi thấy nàng, nhất định cũng thích nàng. Cũng không phải là thọ an hầu phủ cái kia chán ghét quỷ. Thất công chúa liền khinh thường mà nói, hoàng hậu hai cái muội muội, ninh quốc công phu nhân luôn luôn ôn nhu hòa khí, làm người kính trọng, chính là thọ an hầu phu nhân liền thập phần chán ghét. Thất công chúa liền rất chán ghét luôn là vào cung véo tiêm hiếu thắng. bày ra một bộ hoàng hậu cháu ngoại gái nhi lại khinh thường nàng cái này công chúa kêu nàng một quyền buồn ở trên mặt còn khóc chít chít mà đi cáo trạng a nhu kia nha đầu rõ ràng so nàng lớn tuổi rất nhiều đã là cái hiểu chuyện thiếu nữ kỹ không bằng người kêu nàng cấp đánh không biết xấu hổ trốn xấu hổ thế nhưng còn có mặt mùi hướng hoàng hậu trước mặt cáo trạng đi nếu không phải hoàng hậu công bằng hỏi rõ là a nhu trước trêu chọc thất công chúa kia thất công chúa quả thực phải bị kia nha đầu đổi trắng thay đen cấp bôi nhọ đi ngẫm lại đều tức chết nàng Hoàng hậu có một câu nói rất đúng. Nàng là công chúa, đánh thần nữ mấy lần, đừng động là ai đúng ai sai, ai nu đều đến nhận không. Thất công chúa liền yên lặng mà đĩnh đĩnh chính mình tiểu độ ngược nhi. Được rồi, biết ngươi chán ghét nàng. Thành phi cũng cảm thấy thọ an hầu phu nhân mẹ con man chán ghét, chỉ là nàng càng cơ linh chút, nhìn ra hoàng hậu nửa điểm nhi đều không thích này hai cái, bởi vậy trong lòng liền rất thỏa mãn. Thấy thất công chúa khó được cùng A nguyên hợp ý, nàng nghĩ nghĩ liền cười dặn dò nói. Chỉ là ngươi luôn luôn là cái bá vương tính tỉnh. Từ trước khi dễ A Nhu, là nàng chính mình không ánh mắt. Nhưng vị này thập cô nương là chính ngươi thích đi. Nếu thích, vậy không được khi dễ nhân ra, đã biết sao. Thành phi nương nương hiện tại còn không biết, thất công chúa thượng tính vương điện hạ số đen. Đã biết. Còn có mẫu phi, ta hôn sự nhưng không cho sốt ruột. Thất công chúa rất tiểu đại nhân nhi mà nói. ngươi mới bao lớn. Tính ta đã biết. Thành phi thấy thất công chúa thật sự không mừng dung ngọc. Tuy trong lòng đáng tiếc một chút, lại thật sự không đề cập tới việc này. Nếu tìm cái vỏ mã khuê nữ không thích, kia không phải hố khuê nữ sao? Nàng liên chặt đứt cái này ý tưởng. Chỉ là nàng cũng không thể tưởng được ngày sau hôn sự này còn phải có người tự nhiên đâm ngang. Giờ phút này cười ôm thất công chúa một khối nói chuyện nhi đi. Nhân bị thất công chúa nhớ thương, cục bột béo ngày này dùng cơm chiều thời điểm ngay cả đánh vài cái hát xì. Lệnh hôm nay kêu người một nhà đều ở một khối dùng đỡ thái phu nhân nhìn nhiều hai mắt. thấy thái phu nhân nhìn qua cục bột béo yên lặng mà giơ chén nhỏ nhi ngăn trở chính mình đầu nhỏ nhỏ giọng nhi nói không sinh bệnh lao thái thái đừng lo lắng nàng trộm nhi từ nhỏ chén phía sau dò ra một đôi tròn vo mắt to đối thái phu nhân cười ai lo lắng ngươi thái phu nhân tức khắc giận tí mặt nàng cảm thấy này béo hồ ly quá sẽ tự mình đa tình biết rồi ngài mau ăn cơm cục bột béo liền cong lên đôi mắt cười vung chén nhỏ nhi hiểu chuyện nhi mà năm năm thái phu nhân vào áo lại gấp một chiếc đúa rau xanh đặt ở thái phu nhân trong chén hiếu thuận mà nói hạ sốt thái phu nhân phẫn nộ mà ăn cơm tuyệt không chịu phản ứng này béo hồ ly quả thực quá chán ghét rau xanh cũng thực chán ghét béo hồ ly là cố ý bằng không vì cái gì không cho nàng kẹt thịt thấy cục bột béo chính mình gặm một khối đại đại xương sườn gặm đến thơm nước thái phu nhân quả thực đều phải tức điên nàng hư một tiếng liền cảm thấy này bánh bao quả thực không phải một con hảo bánh bao chỉ là rốt cuộc là muốn bảo trì chính mình uy nghi Nàng lại ăn hai khẩu rau xanh mới vừa rồi đem bắt cơm bông, hồi lâu khẽ thở dài một tiếng. Nàng không thể không thừa nhận, A Nguyên cho nàng kẹp hạ sốt rau xanh, có lẽ là nhìn thấu nàng tâm. Nàng thật sự là không thể tưởng được, A Ninh thế nhưng muốn đi theo hiển vinh trưởng công chúa rời đi ra. Chẳng sợ biết đây là đối, nàng vì cháu gái Nhi tự hào, chính là nàng trong lòng lại khổ sở đến lợi hại. A Ninh là nàng nhất lấy làm tự hào cháu gái Nhi. Nàng dừng một chút. Liên nhìn chính mỉm cười chống cằm nhìn A Nguyên A Ninh liếc mắt một cái. Hồi lâu, nàng túi đầu lau lau khỏe mắt, lúc này mới ấm áp mà đối A Ninh nói, chuyện của ngươi nhi, phụ thân ngươi cùng ta nói. Đây là chuyện tốt nhi, thả ngươi không cần lo lắng ngày sau thành thân vấn đề. Hiện minh trưởng công chúa dưới trướng nữ tướng, cũng không phải cả đời đều phải cô đơn, khi nào các ngươi tới rồi gả chồng thời điểm, trưởng công chúa sẽ tha các ngươi trở về thành thân. ngày sau các ngươi thành thân... nếu tưởng lưu tại trong nhà giúp chồng dạy con cũng có thể nếu tưởng tiếp tục đi theo trưởng công chúa trưởng công chúa cũng sẽ đáp ứng thấy a ninh đỏ bừng mặt hiển nhiên là ngượng ngùng thái phu nhân liền nở nụ cười chỉ tiếc gã giảo a huynh đều tới rồi gả chồng tuổi tác ngươi một người đi tú doanh không có người nhà tại bên người ta thật không yên tâm nàng vừa dứt lời a nguyên liền yên lặng mà buông xuống chén nhỏ nhi rồi dám một chút nàng không có nói cho tổ mẫu nàng tỷ tỷ cũng sẽ tham tuyển tú doanh nàng chỉ là nghĩ Nếu A-la có thể vào tuyển tú doanh, có thể hay không cũng trở thành lao thái thái kiêu ngạo yêu thương cháu gái như đâu. Nếu là như vậy nên thật tốt. 84 chương 84 a Nguyên nhắm chặt miệng, giữ nghiêm A-la bí mật. Nói cho thất công chúa không sao cả, thất công chúa là trong cung người, cùng A-la không có ích lợi tương quan. Chính là ở ninh quốc công phủ liền không giống nhau. Thái phu nhân cũng liền thôi, liền lâm tam thái thái kêu nhận không ra người tốt bộ dáng. a Nguyên nếu là kêu nàng đã biết A-la sắp có đại tiền đồ. Chẳng sợ lâm tam thái thái chính mình chướng mắt loại này cái gọi là đại tiền đồ, chính là làm phá hư vẫn là không thành vấn đề. Hoặc là những cái đó lòng mang tâm cơ nha hoàn bà tử, phàm là ở Nam Dương Hầu trước mặt nói thầm một câu, kia A-la không chuẩn phải kêu Nam Dương Hầu nhốt lại. A-nguyên tưởng tượng đến vô tình cha ruột, liền cảm thấy chính mình vẫn là không cần tự nhiên đâm ngang. Tả hữu trưởng công chúa sắp vào kinh, chờ A-la bộc lộ quan điểm ở trưởng công chúa trước mặt, đại gia không phải cũng sẽ biết sao. nàng chỉ là không nghĩ tới hiển vinh trưởng công chúa trở về đến nhanh như vậy. ngày này a nguyên đang ở hoàng hậu trước mặt khoe mẽ, mềm mụt vô tâm cơ, ngây ngốc tiểu đoàn tử ai không thích đâu. đặc biệt là thân ở tất cả đều là nhân tinh nhi hậu cung, tâm nhãn tử nhiều, thủ đoạn lợi hại, lục đục với nhau phi tần hoàng hậu thấy được nhiều, liền phá lệ thích a nguyên loại này ngồi ở chính mình bên người phụng điểm tâm là có thể vui vui vẻ vẻ quá một ngày hải tử. a nguyên cũng không cần đối nàng nói thực thảo hỉ nói, chỉ cần ngồi liền thập phần thuần lương vô hại. hoàng hậu đến thừa nhận chính mình thưởng thức mọi cách thủ đoạn người thông minh chính là nàng nhất yên tâm nguyện ý đi sủng ái mà sẽ không đã chịu phản vệ lại là vô hại người chẳng sợ ngốc ngốc không có gì dùng chính là lại kêu hoàng hậu yên tâm đến nhiều thấy a nguyên mỹ tư tư mà phủng điểm tâm cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà gặm nghe được trong cung nếu là có bắt quái hưng thú hừng hực run rẩy lỗ thai nghe không có liền cảm thấy không có hưng thú mà tiếp tục gặm điểm tâm hoàng hậu liền cười a nguyên như vậy thích trong cung điểm tâm nhưng thật ra hiếm lạ. Nay trong cung đồ vật, cho dù là sơn chân hải vị, mỗi ngày nhi ăn cũng muốn ăn phun ra. Hoàng hậu chưa bao giờ gặp qua ai có thể ăn điểm tâm ăn đến thơm nào ngạt. Thấy A Nguyên ngửa đầu đối chính mình lộ ra một nụ cười rặng rỡ, hoàng hậu dừng một chút liền cười nói, quay đầu lại các ngươi về nhà thời điểm, ta gọi người cho các ngươi nhiều mang chút trở về. Nàng thấy ninh quốc công phu nhân nhìn A Nguyên cười, liền mỉm cười hỏi, lần trước ta cùng ngươi nói chuyện này, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng trong mắt liền mang theo vài phần ý vị thâm trường hoàn toàn không biết chính mình nho nhỏ một con lại bị nhớ thương thượng thập cô nương nhạy bén mà cảm giác được nơi này có bắt quái, vội vàng mặt mày hớn hở mà đi xem ninh quốc công phu nhân. Ninh quốc công phu nhân đều kêu A Nguyên cấp đánh bại, nhưng mà cũng không tốt ở nữ nhi trước mặt nói nhân duyên nói, nếu A Nguyên đi rồi tâm trong lòng e lệ nhưng làm sao bây giờ đâu. Nang liên vội vàng cười đối hoàng hậu nói, đại tỷ tỷ nói chuyện này, ta cùng quốc công gia thương lượng quá. Quốc công gia ý tứ là tùy duyên đi, không cần vội vã định ra tới. Ninh quốc công tuy rằng cũng nghe nói chút lục hoàng tử ôn nhu hòa thuận nói, bất quá kêu quốc công gia nói, sớm sớm liền cấp A Nguyên định ra hôn sự, Tiêu ngày sau A Nguyên không thích lục hoàng tử nhưng làm sao bây giờ đâu. Bởi vậy, Ninh quốc công phu nhân liền cười chuyển đặt nói, chúng ta quốc công gia còn nói đa tạ đại tỷ tỷ chỉ có thiệt tình yêu thương coi trọng, mới có thể như vậy lo lắng. Đây là Ninh quốc công khó được bùng nổ ngôn ngữ thiên phú. Cũng có thể xem thành là Ninh quốc công thật sự thực cảm kích hoàng hậu đối nhà mình nữ nhi tâm ý. các ngươi nghĩ đến cũng đúng tùy duyên đem hoàng hậu liền cười nói cục bột béo liền muốn biết gì tùy duyên thấy mâu thân còn một bộ gạt chính mình mỉm cười bộ dáng trong lòng gấp đến độ lan lộn lại nỗ lực lộ ra một bộ không thế nào bắt quái bộ dáng chỉ là nàng nghẹn đến mức thẳng vận tiểu thân mình kia trong lòng ngứa cực kỳ hoàng hậu lại đối bộ dáng này rất có kinh nghiệm từ trên bàn thân thủ phủng một cái tiểu cái đĩa đặt ở cục bột béo cái mui phía dưới nhóm lên liền thấy vật nhỏ này tức khắc đem bắt quái đã quên đầu nhỏ đuổi theo điểm tâm này cái đĩa liền hướng chính mình trên người bò một bên ôm lấy mềm mượt a nguyên hoàng hậu liền đối ninh quốc công phu nhân cười nói ngươi tới vừa lúc nhi hôm qua bệ hạ còn tới ta nơi này nói là nướng nghề tưởng cung a nguyên sát hai bàn nhi tiêu ta có rảnh thời điểm đem a nguyên tuyên tiến bảo nói câu trong lòng lời nói nhi hoàng đế bệ hạ đã nhiều năm không thấy cùng chính mình kỳ phùng địch thủ người a nguyên khó tránh khỏi đã kêu hoàng đế bệ hạ nhìn với con mắt khác bệ hạ ninh quốc công phu nhân liền lo lắng vài phần Tuy rằng nói trà trộn ở hoàng đế bên người là thế gian người cộng đồng tâm nguyện, chỉ là A Nguyên quá tuổi nhỏ, nàng nếu ở hoàng đế trước mặt được sủng ái, kia minh đao ám cường những cái đó ghen ghét người ngáng chân nhưng làm sao bây giờ? Sợ cái gì, còn có ta đâu? Nàng ở ta mỹ mắt phía dưới, ai dám thương tổn nàng? Hoàng hậu liền cúi đầu sờ sờ A Nguyên đầu nhỏ, thấy nàng ngửa đầu cười, mặt mày đơn thuần sạch sẽ, thiên chân lại vui sướng, trong lòng mềm nhũng liền thở dài nói. khó được bệ hạ cùng thần nữ hợp ý hắn còn nói thấy a nguyên liền giống như thấy tam công chúa có thể thấy được là thật sự thượng tâm nếu nói hoàng đế đối một viên bánh bao có chút ý tưởng đó chính là nói dỡn hoàng đế lại không hạ cuối, kia làm người vẫn là có hạ cuối. hoàng hậu hơi hơi một đốn nghĩ đến hoàng đế chính sai người chế tạo đồ vật liền nhìn a nguyên cười thật là khó được chỉ sợ hoàng đế là đem a nguyên đương nửa cái khuê nữ thích kia lại tỉ tỉ ngươi che chở chút cái loại tiểu nhân này Thấy ai ở trước mặt bệ hạ được sủng ái nói chuyện được nhi đều phải ghen ghét, thiên chính mình không có bản lĩnh hôn đến bệ hạ trước mặt đi, chỉ biết hãm hại ngáng chân đem người cấp kéo xuống tới. A Nguyên tuổi con nhỏ, nếu kêu bọn họ cấp bị thương, ta thật là muốn đau lòng muốn chết. Ninh quốc công phu nhân hiện tại cũng đã bắt đầu hối hận. Nàng thật là muốn đem A Nguyên đưa đến hoàng hậu trước mặt lộ cái mặt, hảo hôn cái da hổ chặt chẽ mà cái ở vật nhỏ này trên người hù dọa người. Nhưng nàng quả quyết không có nghĩ tới kêu A Nguyên ở hoàng đế cùng hoàng hậu trước mặt như thế nào như thế nào được sủng ái, như thế nào như thế nào gọi bọn hắn đương cái gì khuê nữ đau Không đề cập tới A Nguyên cùng tam công chúa chi gian rốt cuộc như thế nào giống nhau, ninh quốc công phu nhân đều cảm thấy bực mình cực kỳ. A Nguyên chính là nàng tự mình, giống cái gì tam công chúa. Nàng liền vì khuê nữ bất bình. Ai nguyện ý đương cái thay thế phẩm. Cũng không hoàn toàn là bởi vì tam công chúa, bất quá là A Nguyên đuổi kịp cái hảo thời điểm. vừa lúc gặp trong cung không có thích hợp công chúa thất công chúa là cái bá vương tính tình bởi vậy hoàng đế khó tránh khỏi liền thích mềm mục tiểu cô nương chỉ là hoàng đế cũng biết chính mình nếu tùy tiện thích nhà ai tiểu cô nương còn thích vô cùng không chuẩn sẽ sinh ra cái gì nhiễu loạn rốt cuộc trong nhà có cái hoàng đế luôn mồm đương khuê nữ sùng ái tiểu cô nương kia nhà này địa vị liền hoàn toàn không giống nhau được chứ vừa lúc nhi ninh quốc công phu nhân là hoàng hậu thân muội muội hoàng đế mới có thể yên lòng thích đa nguyên lại nói đến càng sâu chút A Nguyên vẫn là nam dương hầu nữ nhi, hoàng đế thích A Nguyên thích đến càng yên tâm. Hoàng đế bệ hạ sủng ái ai, ai cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Đương nhiên, hoàng hậu nương nương có hay không tưởng nhiều chính là hai nói. Mặc kệ thế nào, đại tỷ tỷ, ta là không muốn A Nguyên bên ngoài bị người đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió nhi thượng. Nếu nhà người khác có khuê nữ đến hoàng đế coi trọng, kia cái đôi có thể kiểu đến bầu trời đi. Chính là ninh quốc công phu thế lại không phải là người như vậy. A Nguyên đơn thuần. Long trọng sùng ái dưới mang đến lòng người khó giỏ, thật là quá gọi người lo lắng. Có ta ở đây, có A Diệm ở trong cung, bên ngoài còn có A Huyền, hiện giờ ta nghe nói A Nguyên cùng thất công chúa cũng thực thân cận. Ngươi yên tâm, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, còn hộ không được một cái vật nhỏ bình an hỉ nhạc. Hoàng hậu thực thích A Nguyên đơn thuần tính tình, vật nhỏ này mỗi lần tiến cung nhất lòng tham đại khái chính là ăn nhiều chút điểm tâm, nhiều chơi nhiều nhạc A. Nàng tự nhiên cũng sẽ không kêu A Nguyên lâm vào đến bị người đấu kỵ hận nông nôi đi, thấy ninh quốc công phu nhân lo lắng xuất ruột, liền mỉm cười chấn an nói, nàng là người nữ nhi, lại là cháu ngoại gái của ta, bên ngoài những người đó định bợ nàng đều không kịp, ai còn dám cùng nàng đối nghịch. Thả còn có thất công chúa ở, A Nguyên là sẽ không có hại. Nếu sẽ không có hại, kia tự nhiên vinh sủng càng nhiều, mới có thể kêu A Nguyên càng thêm mà phong cảnh. Ta cùng quốc công gia tâm không có lớn như vậy. Chỉ hy vọng nàng quá đến hạnh phúc vui sướng liền hảo. Ninh quốc công phu nhân liền nhìn không biết khi nào yên lặng vương điểm tâm, một đầu lăn tiến chính mình trong lòng ngực nắm chặt chính mình và táo A Nguyên thấp giọng nói. Nàng cảm thấy A Nguyên hẳn là nghe hiểu. Ta đã biết, chúng ta thuận theo tự nhiên. Không cần cố tình tranh sủng, bất quá nếu bệ hạ thích cùng A Nguyên chơi, chúng ta cũng tiếp theo, nghĩ đến quá nhiều đối chính mình cũng không tốt. Hoàng hậu luôn luôn biết Ninh quốc công phu nhân cũng không phải một cái coi trọng vinh sủng người. Bằng không lúc trước cũng sẽ không gả cho ninh quốc công này phế vật điểm tâm. Nàng dùng ôn nhu ánh mắt nhìn cái này muội muội Trên đời này chuyện này, chính là như vậy khó có thể nói rõ. Đạm bạc sùng ái người, luôn là sẽ được đến càng nhiều thiên vị. Chính là những cái đó bẹ lũ xu nịnh muốn được đến ích lợi sùng ái, ngược lại luôn là không thể được như ước nguyện. Nàng rũ rũ mắt, liền nghĩ đến một cái khác muội muội Nhu tỷ nhi là chuyện như thế nào? Nàng đột nhiên mở miệng hỏi. Thấy nàng nói sang chuyện khác. Ninh quốc công phu nhân liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, túi đầu thấy cục bột béo cùng ở trong ngực, liền cười ôn thanh nói, nghe thấy nương nương nói nhi. Thuận theo tự nhiên, chúng ta không cần cố tình làm cái gì. Hoàng hậu nói cuối cùng là cho nàng ăn một viên thuốc an thần. Nếu hoàng hậu ý tứ là không cần cố tình ở hoàng đế trước mặt khoe mẽ tranh sủng, kia A Nguyên cũng không cần câu thuốc tính tình, liền vẫn luôn ấn chính mình tâm ý lớn lên. Hoàng đế thích nàng một ít, vậy tiếp theo, chỉ là Ninh quốc công phu nhân vẫn là vớt A Nguyên đầu nhỏ nhẹ giọng nói. Nếu bệ hạ lại nói ngươi giống tam công chúa. Khá tốt nha. Người có tương tự A. A nguyên tâm so mẫu thân khoan nhiều. Nàng đã sớm tiếp nhận rồi hoàng đế thích nàng mục đích, có như vậy một ít tam công chúa duyên cớ. Lại nói tiếp, là nàng mượn tam công chúa con nhi, hay là quay đầu lại ăn nhân ra chỗ tốt, còn phải nhớ đáng giận ra sao. Người A. Ninh quốc công phu nhân liền thở dài, đau lòng chết nhà mình hiểu chuyện nhi tiểu gia hòa nhi. Nhu tỷ nhi chuyện đó nhi, ta biết được không nhiều lắm. bất quá hôm kia ta nguội nguội tới ta nơi này nói muốn đem nhu tỷ nhi gả cho a hành chỉ là đại tỷ tỷ ngươi cũng biết không nói a hành thích chính là nguyên tú của chúa liền tính là a hành không có người trong lòng hôn sự này ta cũng sẽ không ứng hôm kia thọ an hầu phu nhân lại vào cung nhân hoàng hậu không chịu triệu kiến nàng thọ an hầu phu nhân cơ linh mà quẹo một khúc cong chưa được triệu quý phi triệu kiến thấy triệu quý phi lúc sau mới lại đi cấp hoàng hậu thỉnh an Không nói này thiếu tâm nhãn nhi lại là cái phản đồ chuyện này là nhiều gọi người sinh khí, chỉ nói thọ an hầu phu nhân thực minh sắc mà cùng hoàng hậu tỏ vẻ. Nàng muốn đem ái nữ hứa cấp tĩnh vương. Này không nói giỡn đâu sao. Hoàng hậu sao có thể đáp ứng nàng. Chỉ là thấy thọ an hầu phu nhân kia không thuận theo không buông tha bộ dáng, hoàng hậu trước kêu nàng cút đi, lại nhịn không được tới hỏi một cái khác muội muội Ta hỏi chính là, Nhu tỷ nhi như thế nào chính mình đổi tính, còn cấp tha huyền làm cái túi tiền. Thọ an hầu phu nhân khuê nữ A Nhu, đối lâm hành tình thâm một mảnh, kia thích đến hận không thể tự tiến trầm tịch cái loại này. Nhớ trước đây thọ an hầu phu nhân kêu nàng ở biểu huynh tuyển, A Nhu không chút do dự liền từ bỏ cảng cao quý tĩnh vương, mà lựa chọn lâm hành, thả 100 năm sẽ không thay đổi bộ dáng. Nàng hiện giờ thế nhưng thân thủ làm túi tiền cấp tĩnh vương, tuy rằng nghe nói tĩnh vương căn bản không chạm vào kia túi tiền, há mồm đã kêu A Nhu cốt đi, chính là nàng đột nhiên thay đổi thích người, cũng kêu hoàng hậu kinh ngạc. Đây là cái nổi danh cố chấp, hôm kia nếu không phải Lâm Hành nhiều có phòng bị, hơi kém kêu nàng lẹn đến nguyên tú quận chúa trước mặt. Đương nhiên, Lâm Hành lo lắng chính là nguyên tú quận chúa không vui, hoàng hậu lại cảm thấy nếu ai nhu tới rồi nguyên tú quận chúa trước mặt, đều đến bị chụp thành bánh có nhân. Làm túi tiền. Ninh quốc công phu nhân liền hết trô nói rồi. A Nguyên cũng đi theo hết trô nói rồi. Nàng cảm thấy cùng với làm túi tiền, còn không bằng mang theo một viên bánh bao đi vào Tĩnh vương trước mặt đi hiến vật quý nhi. Không chuẩn xem ở bánh bao đáng yêu phần thượng, Tĩnh vương liền tiếp nhận rồi kia thỏ an hầu phủ cô nương cũng nói không chừng. Nay tặng người lễ vật, cũng đến ngâm lại nhận ra thích cái gì không phải. Tỉnh vương thích bánh bao, kia nếu thỏ an hầu trong phủ có ngoan ngoãn đáng yêu bánh bao, đưa một viên. Nàng nghe Tĩnh vương bắt quái, liền cảm thấy nhưng thú vị, chờ quay đầu lại cùng cha Ninh Quốc Công chia sẻ. Điện hạ chính mình trong lòng hiểu rõ nhi, nương nương cũng không cần đoạt để ý. Ninh Quốc Công phu nhân hồi lâu mới vừa rồi nghẹn ra một câu. Ta lo lắng chính là tĩnh vương làm thịt nàng. Hoàng hậu nơi nào là lo lắng cháu ngoại gái Nhi, thật sự là lo lắng Nhi tử nhất thời phiền, trực tiếp lộng chết A Nhu. Ta muội muội chỗ đó, ta hồi lâu không đi. Chỉ là nàng như thế nào cùng triệu quý phi lui tới đến như vậy thân mật. con biết trong ngoài quả không? Hoàng hậu bên ngoài Nhi thượng địch nhân lớn nhất chính là triệu quý phi, này muội muội thế nhưng còn đi đi triệu quý phi phương pháp tiến cung. con Thịnh an. Ninh quốc công phu nhân đều cảm thấy hoàng hậu mặt bị thọ an hầu phu nhân mất hết, không chuẩn người triệu quý phi ở trong cung như thế nào trốn tránh cười trộm đâu. Nàng nguyện ý thân cận ai, liền thân cận ai hảo. Hoàng hậu mặt mày nhàn nhạt mà nói. Bất quá là nhìn triệu quý phi thịnh sùng mười mấy năm không suy, hiện giờ trong triều thái tử chưa lập, thất hoàng tử lại là hoàng đế sùng ái ấu tử, bởi vậy thọ an hầu phu nhân sinh ra chút ý tưởng như tới. Nàng đều minh bạch, chính là cần gì phải nói được như vậy minh bạch đâu. Ngu xuẩn một cái thôi đầu ngón tay nhi giật giật hoàng hậu liền đem việc này đặt ở một bên chỉ là thấy a nguyên bất quá là nghe xong tĩnh vương này phong lưu vận sự hưng phấn một chút đối thọ an hầu phu nhân đi ôm ai đuổi hoàn toàn không có hứng thú còn ở ninh quốc công phu nhân trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ liền nhịn không được nở nụ cười nàng cùng ninh quốc công phu nhân khó được thanh nhàn nhàn thoại việc nhà trong chốc lát liền thấy bên ngoài có cung nữ nhẹ nhàng mà tiến vào cười nói dự vương điện hạ cùng tĩnh vương điện hạ tới cấp nương nương tỉnh an nàng mới bẩm báo xong A Nguyên nghe thấy Tĩnh Vương tới vội vàng nâng lên đầu nhỏ đi xem, lại thấy cửa cung chính sóng vai đi tới hai người. Một cái tự nhiên là Tĩnh Vương, một cái khác lại thân hình cao lớn, một trương oai hùng mặt góc cạnh rõ ràng, sinh đến thập phần ổn trọng trầm ổn thanh niên. Cục bột béo tức khắc liền chấn kinh rồi. Nàng vốn tưởng rằng có thể cùng Lâm Hành thập phần thân mật đại hoàng tử sẽ là cùng nàng đại ca giống nhau ôn nhu hòa khí xinh đẹp nhân nhi, chính là như thế nào vị này đại hoàng tử Dự Vương điện hạ, thoạt nhìn càng giống hoàng đế nhiều chút. lại còn có không kịp tinh vương anh tuấn cục bột béo liền đắc chí lên cảm thấy dưới bầu trời này quả quyết không có so tĩnh vương càng anh tuấn người nang phùng béo má tất tất tắc tắc mà cười trộm tiểu lão thử giống nhau nhi đại hoàng tử dự vương chính diện dung trầm ổn mà đi vào môn liền thấy mặt mày tựa họa béo đô đô một viên bánh ba hoa ở ninh quốc công phu nhân trong lòng ngực cười trộm hắn nghĩ nghĩ quay đầu thấy tĩnh vương đôi mắt nhắm thẳng kia viên cục bột béo phương hướng đi lướt qua tĩnh vương đối hoàng hậu thỉnh an lúc sau chậm dại đi đến a nguyên trước mặt hắn đối ninh quốc công phu nhân hơi hơi gật đầu lúc sau cúi đầu lạnh lùng mà nhìn này ngốc ngốc bị cao lớn bóng ma che khuất sau mở mịt xem ra cục bột béo hồi lâu hỏi bổn vương trong nhà đầu bếp làm cơm ăn ngon sao thính vương phủ đầu bếp không quên đi từ dự vương điện hạ trong vương phủ đoạn dưng một chút thấy cục bột béo tiểu thân mình đều cứng đở hắn mướn mày bổn vương không có ghi hận ngươi tương phản thực cảm tạ có ngươi xuất hiện hắn lạnh lùng mà bảo đảm nói thật sự 85 chương 85, muốn hỏi cục bột béo tin hay không, thập cô nương chỉ có thể chảy nước mắt gật đầu nói tin, thật sự, phát ra từ phế phủ, nhìn một cái người đem A Nguyên cấp dọa, thấy dự vương nghiêm ngặt ánh mắt dưới, cục bột béo đã muốn ngao ngao khóc, mắt to nước mắt bẹp thẳng bẹp miệng nhì, hoàng hậu liền bất đắc dĩ, hoán trách một câu, thấy dự vương nhúng mày, liền cảm thấy này nhì tử cũng là cái ý xấu nhi, này rõ ràng chính là muốn dọa khóc bánh bao tiết ấu, hoàng hậu vội vàng kêu A Nguyên đến chính mình trước mặt, Thế này cục bột béo ra sức lắc đầu, một đôi mắt to hủy khuất mà nhìn dự vương, liền cười an ủi nói, dự vương cũng không phải hù dọa ngươi, là thật sự thực cảm tạ ngươi. Nếu không có A Nguyên xuất hiện, từ trước cấp tính vương điện hạ đỡ thèm bánh bao, cũng chỉ có dự vương điện hạ ra đại hoàng tôn. Chẳng sợ bị thân thúc cấp sợ tới mức khóc lớn, chính là vì nhà người khác bánh bao nhóm suy nghĩ, đại hoàng tôn mỗi khi phải hiến thân một phen, tiêu tính vương sách các nơi loạn dạo. Này đối bánh bao thương tổn bao lớn A. từ trước ở dự vương phủ thượng mỗi khi đại hoàng tôn đột nhiên nghịch ngợm không nghe lời chỉ cần hô lớn một câu tĩnh vương điện hạ tới rồi đừng động là cỡ nào còn ma loạn vũ đại hoàng tôn bảo đảm an tĩnh như gà hiện giờ tĩnh vương mỗi ngày bồi a nguyên đại hoàng tôn cảm thấy nhân sinh đều một lần nữa tràn ngập hy vọng cùng quan minh đương nhiên đại hoàng tôn năm nay mới tám tuổi nói nhân sinh còn sớm chút nghe thấy hoàng hậu giải thích á nguyên nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõn một hơi mẫu hậu tốt không thấy cục bột béo không sợ hãi dự vương liền cảm thấy không thú vị xoay người dường như không có việc gì mà đối hoàng hậu hỏi thích hù dọa bánh bao nay hiển nhiên cùng tĩnh vương điện hạ hoàn toàn bất đồng a nguyên liền cảm thấy yêu quý bánh bao tĩnh vương điện hạ quả thực chính là thiên thần giống nhau nhi thấy tĩnh vương hử lạnh một tiếng đi đến chính mình bên người nàng vội vàng đối tĩnh vương cười cười trước mắt tĩnh vương cao lớn anh tuấn nàng thật sự tưởng không rõ như vậy anh tuấn tĩnh vương điện hạ vì cái gì không chạy nhanh thành thân những cái đó lý do gì đó nhiều không thú vị a nàng nho nhỏ mà chửi thầm một chút thấy tĩnh vương ngồi ở chính mình bên người vội vàng ngâng lên trên bàn nước trả ân cần mà phủng cấp tĩnh vương tĩnh vương giơ tay uống lên thấy cục bột béo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng liền rỗi tay khác một phen gần nhất ngươi như thế nào vội vàng đều gầy hoàng hậu kêu dự vương ngồi ở chính mình hạ đầu thấy dự vương sắc mặt trầm ổn thập phần đáng tin cậy bộ dáng nhưng mà trên mặt có khó được mỏi mệt liền cười nói tuy rằng ngươi cô mẫu nhiều năm không trở về kinh khó tránh khỏi chỉnh trọng chút Chỉ là đều là người một nhà, ngươi không cần như vậy vội đến liền chính mình đều bất chấp. Thấy dự vương khẽ gật đầu, liền to mò hỏi, ngươi cô mẫu khi nào có thể tới kinh. Nàng cùng chiêu dung hiển vinh hai vị trưởng công chúa luôn luôn cảm tình thực hảo. Tuy hiển vinh trưởng công chúa cũng không ở kinh thành, chính là nhiều năm như vậy, chị dâu em chồng hai cái lại không chặt đứt thư từ lui tới, ngày lễ ngày Tết hoặc là hiển vinh trưởng công chúa sinh nhật, nàng cũng luôn là nhớ do gọi người đưa một phần chính mình tỉ mỉ chọn lựa hạ lễ. Dự vương cũng biết hoàng hậu quan tâm hiển vinh trưởng công chúa, nghĩ nghĩ liền nói, thượng có 3 năm ngày lộ trình. Hắn trầm ngâm một lát, mới vừa rồi đối hoàng hậu nhẹ giọng nói, cô mẫu nếu trở về, an quốc công phủ thượng nhưng thật ra cái phiên thoái. An quốc công phủ luận lên, ở Kinh Thành cũng là nói chuyện được nhi nhân gia nhi, cũng có tộc nhân ở trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng, chỉ là này đó đều không phải an quốc công phủ nổi tiếng nhất địa phương. An quốc công phủ nổi tiếng nhất, chính là đã từng ra một vị phò mã. Hiển vinh trưởng công chúa phò mã. Mọi người đều biết, vị này phò mã các hạ kêu hiển vinh trưởng công chúa một tờ hưu thư cấp hưu trở về nhà, thả nhân này phò mã mạo phạm trưởng công chúa, hiện giờ còn bị trưởng công chúa cấp vòng. Lại nói tiếp có thể thượng công chúa, tự nhiên là huân quý gia đầy hứa hẹn con cháu. Ngút trời tư thế vai hùng không thể nói, chính là thế gia chung người xuất sắc cũng không sai biệt lắm. Nay đã từng trưởng công chúa phò mã, vốn chính là an quốc công phủ đại công tử. Nga. Hiện giờ có lẽ nên gọi đại gia. Đại Lao gia. tuổi lớn, hòa tan ít bướm sao? Này chính là nhân gia An Quốc công phủ danh chính ngôn thuận người thừa kế, không thể nói liền bởi vì có Hồng Nhan chi kỷ, liền tội ác tẩy trời tước đoạt nhân gia ngày sau tập tức quyền lực có phải hay không? An Quốc công hiện giờ thân thể là càng thêm không nhanh nhẹn, hắn tự nhiên cũng muốn đem trưởng tử cấp thả ra chống đỡ gia môn, miễn cho ngày sau quốc công phủ chung lại nhân này tước vị việc huynh đệ tranh chấp, rốt cuộc nhi tử đã bị đóng mười mấy năm, này hiển vinh trưởng công chúa có lại đại tức giận, hiện giờ cũng nên tiêu có phải hay không? Giết người bất quá đầu chỉa xuống đất đâu. Từ trước trưởng công chúa không ở trong kinh, chuyện này vô pháp như đề. Hiện giờ hiển vinh trưởng công chúa đã trở lại, an quốc công phủ tất nhiên đến muốn cái cách nói nhi. Cái gì? Vì cái gì trưởng công chúa không ở trong kinh vô pháp như đề? Vì cái gì hoàng đế không thể khai cái khẩu thay thế mội mội cấp muội phu thả ra? Nói dỡn đâu đi? Cô phụ hắn muội muội còn muốn kêu hoàng đế bậy hạ khủy tay quẹo ra ngoài. Bị cái gì chân tình chân ý trong sạch tình yêu nam nữ cảm động thành toàn kia hai cái a Đừng nhìn hoàng đế bệ hạ chính mình hậu viện nhi sách không rõ bãi bất bình, chính là đối muội mọi hậu viện nhi, hoàng đế vẫn là man thanh tỉnh. Si tâm vọng tưởng. Têu an quốc công thành thật điểm. Hắn nhưng không chỉ có như vậy một cái nhi tử. Hoàng hậu liền không vui nói. Nhi tử minh bạch. Dự vương liền ứng, nghiêng đầu đi xem kia viên chính tham đầu tham não, không biết gì thời điểm lăn đến tĩnh vương trong lòng ngực đi cục bột béo. Hắn liền thấy vật nhỏ này sinh đến béo đô đô, nho nhỏ một con một viên quả bóng nhỏ giống nhau lăn ở tĩnh vương trong lòng ngực, tĩnh vương nhưng thật ra thật sự đối với bánh bao man đệ bụng, chính túi đầu cho nàng sửa sang lại có chút hôn độn đầu tóc, liền nghiêng người đối hoàng hậu nói, không lâu trước đây vương phi còn nói, a huyền hồi lâu không có tới cửa tới. Nàng đối vật nhỏ này cũng thực cảm thấy hứng thú. Dự vương phi cùng dự vương cảm tình cực hảo, ở kinh thành là có tiếng nhi ân ái, vì dự vương phi. Dự vương buồn hẳn là ở tranh thái tử vị khi quảng nạp các thế gia nữ hài nhi vì chắc phi lung lạc thế gia, cũng chưa làm. Đương nhiên, dự vương phi cũng có qua có lại, bên ngoài trường tụ thiện vũ, làm người lanh lệ thẳng thắn, rất được tông thất cùng thế gia nữ quyến khen ngợi. Đặc biệt là dự vương phi vì dự vương sinh đại hoàng tôn, hiện giờ địa vị càng thêm củng cố, cùng dự vương cảm tình tốt nhất. Nhân dự vương cùng Tĩnh vương huynh đệ tình thâm, dự vương phi đối Tĩnh vương cũng chú ý rất nhiều, biết hắn gần nhất bên người nhiều một viên bánh bao Hận không thể phủng đến bầu trời đi. A nguyên tuổi còn nhỏ, các ngươi nhưng đừng sợ hai nàng. Sẽ không. Vương phi còn nói, đều là người một nhà, dì nữ nhi chính là chúng ta biểu muội Tự nhiên từ nhỏ nhi liền phải thân cận lên, ngày sau mới có thể càng thân mật. Dự vương há mồm câm miệng đều đem dự vương phi treo ở bên miệng nhi, hiển nhiên là thích cực kỳ, cũng coi trọng cực kỳ. Lời này nói rất đúng. Hoàng hậu thích nhất dự vương phi chính là điểm này, tính tình sảng khoái, tuy là người có tâm cơ thủ đoạn. Nhưng mà lại sạch sẽ, cũng không làm những cái đó dơ bẩn chuyện này, đối dự vương thân cận người, cũng phát ra từ nội tâm mà thân cận. Nàng đối dự vương là có rất lớn chờ mong, dự vương mấy năm trước tuổi tuy nhỏ, nhưng mà lại ở hoàng đế trinh phạt nam triều thời điểm giám quốc mấy năm, vô luận từ địa phương nào tới xem đều là đủ tư cách chữa quân. Dự vương phi làm người xử thế, liền rất thích hợp trở thành thái tử phi, tiến tới trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Nàng liên cười nói, sau này A Nguyên còn phải nàng nhiều chiếu cố. Nếu ngày sau thật sự có như vậy một ngày, dự vương phi làm hoàng hậu, kia A Nguyên đến nàng thích, tự nhiên địa vị bất đồng. Có thể, A Nguyên nho nhỏ một đoàn lại không chán ghét, dự vương liền ứng. Hắn này xương đang cùng hoàng hậu khe khẽ nói nhỏ, lại thấy cục bột béo chính nhỏ rộng mà ngửa đầu cùng tĩnh vương không biết nói cái gì. Tĩnh vương hơi hơi cúi đầu, một bộ nghe kiên nhẫn bộ dáng. rõ ràng kia cục bột béo không biết nói gì đó ngốc lời nói liền linh quốc công phu nhân đều bất đắc dĩ mà cười ra tới. chính là tính vương lại như cũng là một bộ nghiêm túc bộ dáng nói lên chuyện này dự vương liền không rõ đệ đệ như vậy thích bánh bao kia chính mình chạy nhanh cưới cái tức phụ nhi nhiều sinh mấy cái tưởng như thế nào phụ tử cùng nhạc đều được này luôn là sủng nhà người khác bánh bao xem như chuyện gì xảy ra đâu thả nếu sinh nhi tử nhi tử trưởng thành lại sinh tôn tử tôn tử lớn lên lại sinh chắc trai đây mới là bánh bao có thể liên tục phát triển có phải hay không hắn mặt vô biểu tình mà nghĩ này những vấn đề Một bên đối hoàng hậu cung kính mà trả lời các loại hỏi chuyện, đợi cho buổi tối, lại cùng Tĩnh Vương cảnh tượng vội vàng mà phải đi, hiển nhiên là còn muốn bận rộn Hiển Vinh trưởng công chúa vào kinh việc. A Nguyên thấy Tĩnh Vương tuy rằng nhìn không ra có mệt mỏi bộ dáng, chính là mới vừa nghe Tĩnh Vương nói hơn phân nửa đêm bị Dự Vương bắt tráng đinh bận rộn cả đêm, còn phải hoàng đế phân phó tức khắc ra kinh đi nên một nên Hiển Vinh trưởng công chúa, tức khắc đau lòng vô cùng, thấy Dự Vương cùng Tĩnh Vương nhấc chân đi rồi, cục bột béo từ trên chỗ ngồi vội vàng lăn xuống tới. bỏ qua một bên chân ngắn nhỏ nhi liền đuổi theo Điện hạ. nàng chân nhi đoàn thanh nhâm tiểu đuổi theo trong chốc lát cơ hồ đuổi không kịp kia phía trước nhìn như nhàn nhã kỳ thật chân dài một mại một cái đỉnh ba hai vị hoàng tử nàng mệnh đến thật sự là không được xoạch một chút ngồi ở trên mặt đất ủy khuất mà bẹp bẹp miệng nhi phía trước tĩnh vương đột nhiên ngừng lại bỗng nhiên quay đầu lại thấy mới vừa rồi đã cùng chính mình ngơ ngác cáo biệt quá bánh bao chính một ngông ngồi dưới đất rũ đầu nhỏ thành một viên cầu hắn dừng một chút Quay đầu lại trở về đi. Làm sao vậy? Dự vương liền thấy đệ đệ thế nhưng trở về đi, cũng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy kia ngồi dưới đất một viên cục bộ béo. Hắn ngứng mày, cũng xoay người đã đi tới. Trên mặt đất lạnh, đứng lên mà nói. Thấy A Nguyên cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà thở dốc nhi, béo đô đô tiểu thân mình chịu chịu, Tĩnh vương liền đem nàng cấp ôm lên. Điện hạ nghe thấy ta kêu ngươi sao? A Nguyên nhỏ giọng nhi hỏi. Nghe thấy được tuy rằng thanh âm mỏng manh, Chính là tịnh vương đối bánh bao nhóm có đặc thù thai thính mắt tinh kỹ xảo, tuyệt không sẽ bỏ lỡ này đó vật nhỏ thanh âm, hắn lại hỏi, còn có chuyện gì? Thấy A Nguyên xoắn béo ngón tay nhìn chính mình, hắn nghĩ nghĩ liền ôn thanh nói, lại tưởng tỷ tỷ ngươi. Quay đầu lại ta kêu lâm đường hắn lạnh lùng mắt thấy thấy ngoan ngoãn vật nhỏ đều cảm thấy ôn hòa rất nhiều, liền hòa thanh nói, ra kinh phía trước, ta còn có thể mang ngươi ra tới thấy nàng một mặt. Hắn đôi A Nguyên yêu quý cùng dung túng, liền dự vương đô cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng tĩnh vương từ trước cũng thực thích tiểu hải tử, chính là đối con của hắn nhưng không có như vậy ôn nhu được chứ. Kia nhắc tới sau cổ áo nơi nơi đi gì đó. Quả thực chính là ác mộng A. Không phải lục tỷ tỷ chuyện này. A nguyên thấy tĩnh vương chăm vội bên trong còn quan tâm chính mình, trong lòng cảm động vô cùng, vội vàng lắc lắc đầu nhỏ rồi dám một chút tiểu tiểu thanh nhi mà nói, ta chỉ là tưởng cùng điện hạ nói, không cần quá mệt mỏi. Tuy rằng sai sự quan trọng, cũng muốn chú ý thân thể của mình. Nàng rũ túi đầu. Xoắn ngón tay thấp giọng nói, không cần đương chính mình là người sát, điện hạ ngươi cũng muốn chính mình yêu quý chính mình nha. Tuy rằng những lời này đại khái đối với tinh vương tới nói đều là vô nghĩa, nàng cũng biết chính mình đại khái là chậm trễ hai vị hoàng tử sai sự, chính là nàng vẫn là nhịn không được đuổi theo ra tới. Đây là nàng trong lòng lời nói, nàng luôn là tưởng đối Tĩnh vương nói một câu. Hắn đối nàng tốt như vậy, nàng không có gì có thể báo đáp hắn, bởi vậy chỉ có thể nhiều quan tâm hắn một câu. Liên vì cái này. Quả nhiên. Tĩnh vương cảm thấy này không phải gì đại sự nhi. Là, liền vì cái này. Cục bột béo đầu nhỏ rũ xuống dưới. Nàng lại nhìn không thấy tĩnh vương trong ánh mắt càng thêm ôn hòa vài phần. Đa tạ ngươi. Hắn sờ sờ vật nhỏ đầu, nỗ lực dùng nhất ôn hòa thanh âm nói. Thấy A Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu xem chính mình, tĩnh vương liền càng thêm mà nhéo nhéo nàng béo khuôn mặt. Hắn cảm thấy rốt cuộc đều là hài tử chân thành, chỉ cần có một chút ôn hòa yêu quý. Liền sẽ đem đối xử tử tế nàng người đặt ở trong lòng để ý tuy rằng A Nguyên nho nhỏ một đoàn thoạt nhìn ngốc ngốc, bất quá Tĩnh Vương lại không cảm thấy có cái gì ghét bỏ nàng, hoặc là A Nguyên không bằng người bộ dáng, Hắn thậm chí ở ngay lúc này khát khao một chút chính mình tương lai nhi nữ. Nếu ngày sau hắn nhi nữ cũng giống như A Nguyên giống nhau đơn thuần đáng yêu, kia Tĩnh Vương liền cảm thấy này đại khái là hạnh phúc nhất chuyện này. Khó được, buồn kiên định không muốn sớm đón dâu Tĩnh Vương, trong nháy mắt đều dao động một chút. Bất quá nghĩ vậy trong kinh còn không có nhà ai nữa quyến làm hắn động tâm, Tĩnh vương lại đem thành thân việc đặt ở một bên. Kia điện hạ đi nhanh đi, đừng chậm trễ bệ hạ sai sự. A Nguyên vội vàng nói, ta chính là một việc này nhi. Ta đưa ngươi trở về. Tĩnh vương chỗ nào dám đem A Nguyên một người ném ở trong cung, chẳng sợ phía sau đuổi theo rất nhiều cung nữ nhi, chính là Tĩnh vương lại như cũ không dám phóng A Nguyên một người. Hắn đang muốn đưa A Nguyên hồi hoàng hậu bên người. Lại thấy giờ phút này xa xa mà liền đi tới một cái hoàng đế cộng thêm một cái thất công chúa. Này cha con mặt không biết ở xảo cái gì, thất công chúa đã tức giận dẫn theo váy đi được bay nhanh, hoàng đế khổ ha ha mà truy ở phía sau một bộ thực rối giám bộ dáng Này cha con hai nên diện liền thấy dự vương cùng tinh vương, hoàng đế liền theo bản năng mà ngẩng đầu lên hô, nha, đều ở a Dự vương chịu chịu khỏe mắt. Này hoàng đế lao cha đại trên mặt đỉnh một đạo nhợt nhạt lại thấy được vết chảo, còn không biết xấu hổ ở trong cung rêu dao phu hoàng ngươi mặt tiểu thất cảo nha đầu này thuộc miêu hoàng đế sửng sốt vội vàng chạy đến một bên bên hồ lâm thủy chiếu ảnh đãi phát hiện trên mặt để lại dấu vết tức khắc đại kinh thất sắc bay nhanh mà lấy tay háo trà lau. xong rồi xong rồi này rêu dao quá thị hậu cung đều đến truyền lưu hoàng đế vẻ mặt huyết nghe đồn nhưng ngàn vạn không cần xem thường bắt quái khuyết tán truyền bá còn có khuyết đại a không chuẩn quay đầu lại sẽ có người ta nói là triệu quý phi cho han cảo lần tới không cần cào phụ hoàng mặt đổi cái địa phương dự vương liền đối thất công chúa trầm giọng dạy dỗ lại nói tiếp ở hoàng đế trước mặt đều không sợ trời không sợ đất thất công chúa ở dự vương trước mặt phá lệ mà nghe lời thúc thủ nghe xong thành thành thật thật mà sám hối chính mình không nên cảo ở thấy được nhi địa phương lưu lại chứng cư phạm tội lúc này mới bổ nhào vào tĩnh vương trước mặt tuy rằng tĩnh vương man chẳng ghét chính là thất công chúa lại thích cực kỳ a nguyên thấy cục bột béo hoa ở tĩnh vương trong lòng ngực đối chính mình lộ ra một cái ngoan ngoan đáng yêu lún đồng tiền tới nàng trong lòng tức khắc liền ngứa, nàng nhấc chân méo nhéo a nguyên móng đốt nhỏ, thấy tĩnh vương chưa nói cho nàng trụ bay, vội vàng hai con mắt sáng lấp lánh mà quay đầu lại hỏi, phụ hoàng, hôm nay kêu a nguyên lưu tại trong cung đi, hảo a, hoàng đế đang muốn cùng a nguyên lại sát hai bàn nhi đâu, nghe vậy ngay cả liền gật đầu, thân nữ như thế nào có thể lưu tại trong cung đâu, a nguyên liền cảm thấy một chút đều không tốt, ngươi cùng ta trụ, chúng ta một khối ngủ, thất công chúa thích béo đô đô mềm mục tiểu cô nương. đặc biệt là này tiểu cô nương hoàn toàn vô tâm mắt nhi nàng liền càng thích thấy a nguyên yên lặng lắc đầu thất công chúa liền chớp trước mắt quay đầu lại đi xem hoàng đế hoàng đế liền đi xem tĩnh vương tĩnh vương nghĩ nghĩ mới vừa rồi hơi hơi gật đầu nói nếu gì gật đầu nàng lưu tại trong cung ở một đêm cũng không sao thất công chúa nguyện ý quan tâm a nguyên hắn tự nhiên là cảm thấy thực tốt thả bên ngoài đều là làng tĩnh vương điện hạ muốn ra kinh hai ba ngày này bánh bao nhưng đừng đều thành vương phủ vệ cẩn cấp kệ góc tường nhi bởi vậy tĩnh vương đảo cảm thấy á nguyên ở trong cung càng kêu chính mình yên tâm chấm đi cùng ngươi gì nói hoàng đế tức khắc đại hỉ, kêu tĩnh vương đem cục bột béo cấp bông thấy thất công chúa tiến lên giữ chặt á nguyên móng vuốt nhỏ liền mỹ tư tư mà dẫn dắt này hai cái tiểu cô nương hướng hoàng hậu trong cung đi đãi mềm cứng toàn thi miên cưỡng kêu ninh quốc công phu nhân gật đầu hoàng đế cảm thấy mỹ mãn quả nhiên kêu á nguyên đi theo thất công chúa một khối đi ngủ chỉ là tới rồi ngày hôm sau đương hoàng đế hưng phấn mà lấy ra một khối tân bàn cờ Cầm một bộ tân bạch ngọc hắc ngọc quân cờ đặt ở cục bột béo trước mặt, mới muốn chơi cờ, lại kêu từ lúc thiên mà hàng cao gầy nữ tử cấp chấn kinh rồi. Hiền Vinh Hoàng đế nhìn hài hước vài bước đi đến trước mặt, một mông ngồi ở chính mình bản cờ thượng nửa đầu uống chính mình nước trà, ngự thư phòng ngoại thị vệ ngã trái ngã phải bị đánh ngất xỉu đi đầu sỏ gây tội, sợ ngây người. Ngươi không phải còn ở trên đường sao? muội muội thực định ngậm này như thế nào chỉnh? Đáng thương con của hắn, này thượng chỗ nào tìm nàng đi a 86 chương 86 Hoàng đế tức giận đến chết khiếp. Tuy rằng cùng tĩnh vương luôn là đánh nhau, chính là kia chính là thân nhi tử. Hoàng đế có khả năng nhìn thân nhi tử bị lưu thành diều A. Ta một người trở về, phía sau còn có thuộc cấp. Như thế nào, ngươi kêu ai đi tiếp ta? A nguyên một bên đau lòng tĩnh vương bị người xuyến, một chuyến tay không, một bên thở dài mà ghé vào hoàng đế phía sau tham đầu tham não đi xem vị này gần nhất ở kinh thành đặc biệt hỏa hiển vinh trưởng công chúa. nàng tỷ tỷ a là sau này muốn ở trưởng công chúa dưới trướng làm việc đâu nàng đương nhiên đến thấy rõ ràng vị này chính là như thế nào anh thư chỉ là nàng nhìn rất nhiều mắt mới phát hiện hiển vinh trưởng công chúa cùng chính mình trong tưởng tượng không giống nhau nhi nàng tưởng tượng hiển vinh trưởng công chúa là cùng chiêu dung trưởng công chúa giống nhau tuyệt diễm mỹ nhân sau đó sinh đến tư thế vai hùng bừng bừng cân quắc không nhường tu mi chính là hiện giờ xem vị này trưởng công chúa sinh đến bất quá là thanh tú Chỉ có khỏe mắt đuôi lông mày tùy ý mới có thể nhìn ra nàng cùng tầm thường nữ tử bất đồng Thấy nàng lời nói cử chỉ đều thập phần tùy ý, cũng không câu nệ Lúc này còn lập tức liền ngồi ở khiếp sợ hoàng đế trước mặt trên bàn A Nguyên liền trộm nhi cười Nàng cảm thấy chính mình thích vị này không bám vào một khuôn mẫu trưởng công chúa điện hạ Nàng cũng yên lòng Thoạt nhìn A là ở trưởng công chúa dưới trướng làm việc, nhất định sẽ không gian nan Người cho chấm đi xuống Hoàng đế liền đẩy này tùy tùy tiện tiện ra hỏa Ngồi một chút làm sao vậy? Nay bàn cờ cũng sẽ không mang thai. Hiển vinh trưởng công chúa một bên uống nước một bên không chút để ý mà nói. Nhìn xem ngươi nói đây đều là nói cái gì? Ai nha má ơi, hoàng đế này lâu ở Kinh Thành, nhiều ít năm chưa từng nghe qua loại này trong quân lời nói thô tục, trong nháy mắt đều cảm thấy thời gian lưu chuyển, lại về tới đã từng trong quân khi nói cười không cố kỵ thời điểm. Thấy hiển vinh trưởng công chúa trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, nhìn như còn chống cuối cùng hoàng tộc phong phạm. Kỳ thật đã thành một cái lao binh lính càng quái, hoàng đế liền hoàn toàn mà bại, mắt trông mong mà nhìn bản cờ đáng thương mà nói, Này, đây là chấm muốn tặng cho A Nguyên lễ vật A. hắn rũ xuống đầu to. Ai? A Nguyên chính cắn béo ngón tay không biết có phải hay không phải cho trưởng công chúa thịnh An, như thế nào thịnh An, nghe thế câu lập tức liền ngây dại. Đây là cho ta sao? Nàng nhìn kêu mới tinh bàn cờ, tức khắc bị hoàng đế cảm động. Hiện linh trưởng công chúa một đôi hàm chứa ý cười mắt liền dừng ở hoàng đế bên người kêu béo đô đô tiểu cô nương trên người thấy nàng ăn mặc một kiện cung tạo xinh đẹp tiểu váy theo việc đều là trong cung mới có tinh xảo đa dạng nhi trên đầu xinh đẹp tiểu chân châu cùng thủy tinh cây chân một bên nhi một cái cổ gian hoàn lông sù sù tuyết trắng phong cổ áo sừng sốt lúc này mới trần chờ hỏi đây là hoàng huynh thất công chúa nàng thấy a nguyên cùng hoàng đế thập phần thân cận bộ dáng thả a nguyên mặc đều là tốt nhất trong cung hình thức nghĩ nghĩ. Liền nhớ rõ hoàng đế dưới gối tuổi này cũng chỉ có một cái thất công chúa. Chỉ là nàng nhớ rõ thất công chúa phảng phất tuổi còn hẳn là so vật nhỏ này lớn chút. Chẳng lẽ là nhìn tiểu. A Nguyên trên người đều là thất công chúa cùng thành phi hữu nghị công hiến. Nhân sinh một cái bá vương nữ nhi, thành phi liền phá lệ thích ngoan ngoan ngoan, ngoan A Nguyên, đem thất công chúa từ trước làm không thượng thân nhi siêm ý liệt đều đem ra. Khả xảo, thất công chúa xiêm ý liệt không ít. Chỉ tiếc thất công chúa bản nhân lại là một cái xuyên một kiện siêm y y liền thích đem nó xuyên đến không thể lại xuyên, thực không thích phiền toái thay quần áo tính tình, bởi vậy thành phi chỉ có thể nhìn cấp khuê nữ làm vô số xinh đẹp xiêm y y than thở. Hiện giờ cục bột béo tới, thành phi nương nương một lòng tức khắc liền thiêu đốt lên, cả đêm không làm khác, liền mang theo A Nguyên Thí xiêm y y, nếu không phải hoàng đế cấp giống giống mà tuyên A Nguyên đến chính mình ngự thư phòng chơi cờ, này cả ngày cục bột béo đều đến cấp thành phi nương nương đương cái đổi trang giá áo tử. Nàng ăn mặc đẹp, giờ phút này nghe thấy hiển vinh trưởng công chúa đương chính mình là thất công chúa, vội vàng lắc đầu nhút nhát sợ sệt mà ghé vào hoàng đế phía sau nhỏ giọng nhi nói, không phải. Nàng nho nhỏ mềm mại, chỉ là này nhưng cùng hiển vinh trưởng công chúa không lớn đầu tính tình, hiển vinh trưởng công chúa thấy nàng nhút nhát sợ sệt mà từ hoàng đế cánh tay biên xem chính mình, liền mướng mẩy. Đây là hoàng hậu cháu ngoại gái nhi, ninh quốc công phủ nha đầu. Hoàng đế kêu cục bột béo dựa vào, trong lòng Mỹ tư tư. thời buổi này nhi làm anh hùng thẩm mỹ đều không giống nhau nhi tuy hiển vinh trưởng công chúa lâu thấy nữ tử phi dương cường thế cảm thấy a nguyên mềm yếu nhắc gan nhưng mà hoàng đế lại cực thích cục bột béo mềm mại tính tình hắn một bên ôm lấy a nguyên tiểu bả vai một bên khoe khoang nói nhất huệ chất lan tâm hảo cô nương châm thực thích nàng hắn dừng một chút liền đối a nguyên cười tủm tỉm mà nói chấm vốn định ngươi về nhà thời điểm lại cho ngươi một kinh hỉ bất quá hiện tại cũng không tồi a nguyên không cảm thấy chính mình nên người gặp người thích thấy hiển vinh trưởng công chúa đai chính mình tầm thường cũng không bỏ trong lòng kinh hỉ hôm kia ngươi không phải thích chấm kia phó quân cờ nhi sao chấm cho ngươi ngươi lại không muốn, chấm liền phân phó bọn họ đi lấy tốt nhất dương chi bạch ngọc cùng côn sơn hắc ngọc cho ngươi làm một bộ tân thấy a nguyên một đôi tròn vo đôi mắt trợn tròn hoàng đế liền cười ha hả mà nói chuyên môn nhi cho ngươi làm ngươi thích liền hảo lần này ngươi không đoạt người khác thích đồ vật không đề cập tới khó được côn sơn hắc ngọc chỉ nói dương chi bạch ngọc Đó chính là giá trị liên thành. A Nguyên đã từng nghe người ta nói quá, kia mỡ dê ngọc đều là rất khó đến ngọc liêu, đều không có đại nơi, nhưng mà có thể làm ra một bộ quân cơ tới, kia tác dụng nhiều ít thứ tốt ta. Quá quý trọng. Nàng thụ sủng nhược kinh. nay hoàng đế sao mỗi nhiều thấy một mặt, thái độ liền càng từ ái đâu. Quý trọng cái gì? Bất quá là chút đôi ở nhà kho không địa phương phóng loạn ý nhi, chính là làm thời điểm hoa chút thời điểm. Hoàng đế liền chẳng hề để ý mà nói. Hắn đoạt như vậy giàu có và đông đúc 5 triều, đem nhân ra tài bảo đều Mỹ tư tư mà Trang đã trở lại, tự nhiên không cảm thấy này có bao nhiêu hiếm lạ. thả hắn còn tất tất tác tắc mà đối thủ đủ vô thố vật nhỏ nói, nhà kho còn cứ gọi chấm nhảy ra một bộ thủy tinh bàn cờ, chỉ là không biết ngươi có thích hay không. Tả hữu này bàn cờ kêu hiển vinh ngồi, quay đầu lại chấm gọi người đem kia phó bàn cờ cho ngươi lấy tới. Bất quá kêu bàn cờ không biết là bị ai dùng quá, không phải mới tinh, ngươi không chê liền hảo. hắn thấy a nguyên một bộ không biết nên làm cái gì bây giờ bộ dáng liền cười Người còn không xuống dưới a hắn sờ sờ a nguyên đầu nhỏ quay đầu thấy hiển vinh trưởng công chúa còn ngồi ở bàn cờ thượng tức khắc liền buồn bực hoàng huynh quản được cũng quá rộng hiền vinh trưởng công chúa buồn đối a nguyên không cho là đúng nhưng mà nghe được nàng là hoàng hậu cháu ngoại gái thần thái liền ôn hòa vài phần nàng cùng hoàng hậu giao hảo tự nhiên sẽ không khắt khe hoàng hậu cháu ngoại gái có thể sáng tinh mơ liền cùng hoàng đế ở ngự thư phòng chơi còn gọi hoàng đế đưa cho nàng như vậy quý trọng đồ vật tự nhiên là hoàng hậu thích cháu ngoại gái cấp trưởng công chúa thỉnh an tuy rằng hoàng đế cùng hiển vinh trưởng công chúa không đề nhưng mà a nguyên cảm thấy chính mình không thể cậy sủng mà yêu cũng không thể giả ngu ném hoàng hậu cùng linh quốc công phu nhân mặt nàng từ hoàng đế bên người bỏ dậy nhảy đến trên mặt đất đi trịnh trọng mà cấp hiển vinh trưởng công chúa thỉnh an lúc sau mới vừa rồi không tự giác mà vặn vẹo tròn vo tiểu thân mình nhỏ giọng nhi nói trưởng công chúa cùng bệ hạ cựu biệt gặp lại Nhất định có rất nhiều lời muốn nói, thần nữ cáo lui, Nàng lại lần nữa hành lễ, sau đó liền chuẩn bị xoay người liền đi. Chỉ là cục bột béo xoay người đi rồi hai bước liền không nhịn xuống, quay đầu lại mắt trông mong hỏi, trưởng công chúa, trưởng công chúa bộ hạ, hảo tìm sao? Nàng thật là đau lòng chết tính vương. ân, Nha đầu này cùng A huyền thực muốn hảo, ngươi thả A huyền bổ câu, đây là đau lòng. Hoàng đế liền rất có kinh nghiệm mà nói, tùy tiện hỏi hỏi, tùy tiện hỏi hỏi. Cục bột béo túi đầu xem chính mình tiểu cái bụng Ngươi thật đúng là tin A. Hiện linh trưởng công chúa nhìn đủ rũ cục đôi, rõ ràng đau lòng tĩnh vương vất vả đau lòng đến béo má đều cổ lên, lại nỗ lực không cần bãi sắc mặt cục bột béo, đột nhiên cười. Ha! Hoàng đế cùng cục bột béo một khối xem này trưởng công chúa. Nửa đường ta liền gặp gỡ A huyền, ta nói chúng ta một khối trở về bãi. Hắn nói kêu ta về trước kinh tới gặp hoàng huynh, bởi vì ta tưởng ngươi. hiện minh trưởng công chúa dùng một bộ cà lơ phất phơ ngự khí nói thâm tình như vậy chậm rãi nói tức khắc liền đem hoàng đế cấp ghê tẩm chứ thấy hoàng đế một bộ ăn hoàng liên bộ dáng nàng liền càng thêm mà nở nụ cười nhìn a nguyên chậm rãi nói a huyền tre trở ta bộ hạ nhập kinh hai ba thiên liền đã trở lại ngươi lúc này yên tâm nàng thấy vật nhỏ này mặt lập tức liền rất lớn cười liền kinh ngạc cực kỳ làm sao vậy hoàng đế chính nằm ở trên bàn nôn khan suy yếu hỏi hoàng huynh đây là có ngươi bằng không ngươi phun cái gì nhớ trước đây chúng ta huynh muội bị nhốt ở trong núi đói đến ăn cỏ căn nhi vỏ cây thời điểm ngươi cũng không như vậy kiểu khí hiện minh trưởng công chúa liền cảm thấy hoàng đế đây là càng thêm mà quý giá bĩu môi thấy hoàng đế không dám làm quái dạng nhi yên lặng mà nhìn chính mình lúc này mới cười nói vật nhỏ này cũng không biết là sợ ta còn là không sợ ta nàng không thích khiếp đảng người bởi vậy a nguyên nhút nhát sợ sệt từ hoàng đế phía sau nhìn lén chính mình nàng là không lớn thích đứa nhỏ này thậm chí hoài nghi Này bác triều quý nữ bên trong, như thế nào còn có như vậy nhát gan phải gọi người nhìn không được nha đầu. Chỉ là thấy A Nguyên vì tĩnh vương có lá gan đối chính mình nói chuyện, hiện linh trưởng công chúa lại cảm thấy vật nhỏ này cũng coi như là có dũng khí, đối nàng có chút đổi mới. Nàng chính là như vậy một bộ chân thành tính tình. Hoàng đế sớm biết rằng cục bột béo tính tình, nhát gan thời điểm là thật nhát gan, lại không biết khi nào liền sẽ đột nhiên lá gan nổi lên tới. Vậy ngươi có sợ không ta? hiện vinh trưởng công chúa liền đối méo vây thực khẩn trương á nguyên hỏi cục bột béo do dự một chút hư hư nói ngưỡng mộ thực ngưỡng mộ trưởng công chúa ngưỡng mộ ta anh thư cục bột béo thiệt tình thực lòng mà cấp hiển vinh trưởng công chúa dựng một cây ngón tay cái chân thành mà nói mẫu mực nàng đối chính mình đánh giá rất cao bộ dáng rút đi ngay từ đầu khiết đảm giờ phút này trong ánh mắt đều là ngưỡng mộ béo đô đô khuôn mặt nhỏ cùng hoa hướng dương dường như hướng về phía chính mình hiện vinh trưởng công chúa sửng sốt quay đầu lại nhìn đối diện a nguyên ngây nô cười hoàng đế liếc mắt một cái quay đầu lại liền đối a nguyên cười hỏi như vậy ngưỡng mộ ta kia muốn hay không cùng ta hồi giang đông đi ta tự mình ngươi mấy năm đến lúc đó ngươi cũng sẽ trở thành ta như vậy nữ tử Này bánh bao tuổi còn nhỏ đúng là có thể gân cốt thời điểm bởi vậy hiển vinh trưởng công chúa thật đúng là có vài phần hứng thú cục bột béo nháy mắt cất miệng vẻ mặt ngây thơ ngụy trang nghe không hiểu nàng nhưng sẽ giả ngu hoàng đế liền cười nói thấy chính mình bị hoàng đế cấp vạch trần a nguyên liền rất ngượng ngùng nhỏ giọng nhi thực hổ thẹn mà nói ta ngưỡng mộ trưởng công chúa chính là ta quá kiêu khí vô pháp nhi trở thành cùng trưởng công chúa giống nhau người xa xa mà ngưỡng mộ thì tốt rồi nàng đột nhiên nghĩ tới a la nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn thẳng hiển vinh trưởng công chúa đôi mắt nghiêm túc mà nói nhưng thần nữ có cái tỉ tỉ nàng cùng thần nữ là hoàn toàn bất đồng người cái gì khổ đều có thể ăn cỡ nào gian nan cũng có thể kiên trì đi xuống nàng sẽ cưỡi ngựa Sẽ võ nghệ, binh khí cũng khiến cho hảo. Nàng là trên đời này kiên cường nhất người, một chút đều không tiểu khí. Nàng nói a la, liền cảm thấy đôi mắt dễ ẩm. Còn có như vậy nữ hải tử. Hiện binh trưởng công chúa thấy này cục bột béo trong mắt xương mù mênh mông mà, liền cười nói, ta không tin. Không cần trưởng công chúa hiện tại tin tưởng. Thần nữ cấp tỷ tỷ mất mặt, thấy thần nữ, ai sẽ tin tưởng nàng là như vậy kiên cường lại năng lực nữ hải tử đâu. A Nguyên liền cúi đầu tiểu tiểu thanh nhi mà nói. Thần nữ chỉ cầu trưởng công chúa cho nàng một cái cơ hội, Tiêu tỷ tỷ có thể đi đến ngài trước mặt, Thỉnh ngài tự mình liếc nhìn nàng một cái. Chỉ cần ngài xem liếc mắt một cái, ngài liền biết, nàng là ưu tú nhất, nhất định sẽ không bôi nhọ trưởng công chúa tâm huyết. Nàng chỉ là tưởng cấp A La tìm một cái cơ hội, giờ phút này dương mắt nhìn hiển Vinh trưởng công chúa, thấy nàng nhìn chính mình cười. Nếu nàng cũng có vì trong lòng quan trọng người chẳng sợ sợ ta sợ đến muốn chết, lại như cũ có ở trước mặt ta mở miệng dũng khí, ta nhưng thật ra tin tưởng ngươi lời nói. Này bánh bao thật là viên kỳ quái bánh bao phảng phất mềm yếu cùng dũng khí Ngây ngốc cùng thông minh Ở nàng trên người không hề không khỏe mà giao hòa Chỉ là đối với hiển vinh trưởng công chúa tới nói A Nguyên bất quá là kêu nàng ngoại ý muốn một chút cũng liền thôi Thấy A Nguyên đề cập nàng chân tuyển thế gia nữ hải cùng chính mình ly kinh việc Nàng liền cười nhìn hoàng đế liếc mắt một cái nói Bất quá này hiện giờ thế gia quý nữ cũng làm ta ngoài ý muốn Tinh vương tới cùng ta nói báo danh quý nữ vô số Ta đều kinh ngạc cực kỳ. hoài nghi ta có phải hay không nghe xong trong kinh lời đồn nay ai nói trong kinh quý nữ đều thành mềm yếu cây tử đằng hỏng rồi tổ tiên vinh quang đâu thấy hoàng đế cười miệng nàng đáy mắt liền hiện lên một mặt thanh lanh quang ta âm tuy hảo hoàng huynh kia cũng có thể là anh hùng trùng dám nói lời này cũng cũng chỉ có hiển vinh trưởng công chúa nàng không chút để ý mà ngồi ở bàn cờ thượng nhìn hoàng đế chậm rãi nói hoàng huynh trong lòng có đại khát vọng nguyện thiên hạ thái bình này đó ta đều nhớ rõ Chỉ là hoàng huynh cũng đừng quên, này thiên hạ lại như thế nào đánh hạ tới. Nàng dừng một chút, ngón tay thon dài gõ gõ hoàng đế trước mặt tán bản, nhàn nhạt, nhạt mà nói, cũng đừng quên, nam triều là bởi vì gì bị chúng ta cấp diệt. Mất tổ tiên dung mãnh nữ tử lùi bước hậu trạch, nam tử tam thê tứ thiếp coi như bình thường, trầm mê vũ nhạc hưởng lạc. Hoàng huynh, chỉ sợ trăm năm sau chúng ta chính là tiếp theo cái nam triều. Hiền vinh. Hoàng đế liền cười làm lành lên. Hán cao lớn uy vũ bộ dáng Lại ở Kiều chân Nhi ngồi ở án trên bàn thanh tú nữ tử trước mặt xoa xoa tay bộ dáng. Đương nhiên, hiện giờ thiên hạ Thái Bình, đại gia thả lỏng một ít cũng là đương nhiên, chỉ là này đó Tiểu Nhi, vô luận nam nữ, đều phải thao luyện lên. Ngươi nói chính là, ngươi nói chính là. Cho nên ta nghĩ, trừ bỏ nữ tử, này trong kinh thế gia con cháu, ta cũng mang đi một ít, coi như cấp hoàng huynh rèn luyện tương lai xương cánh tay. Ở hiển vinh trưởng công chúa này cũng không bén nọ nói, hoàng đế cũng chỉ có gật đầu phần. A Nguyên không nghĩ tới hiển vinh trưởng công chúa nghiêm túc lên là cái dạng này, nâng đầu ngơ ngác mà nhìn nàng. Rõ ràng bất quá là thanh tú bộ dáng, mặt mày đều thực một mạc, chính là A Nguyên lại cảm thấy vị này hiển vinh trưởng công chúa là trên đời này mỹ lệ nhất người. Nàng cũng thực sùng bái thành vương phủ nguyên tú quận chúa, cảm thấy như vậy thần thái phi dương nữ hải tử mới là mỹ lệ nhất, chính là giờ phút này lại phát hiện, nguyên tú quận chúa xa xa không kịp hiển vinh trưởng công chúa khí độ. Đây là tay cầm thực quyền. Tọa trấn Giang Đông trấn quốc công chủ khí thế sao? Liên ở nàng tâm sinh ngưỡng mộ, đôi mắt rừng ở hiển vinh trưởng công chúa trên người vô pháp nhi rời đi thời điểm, lại nghe thấy bên ngoài có một cái cung nhân run rẩy mà bẩm báo, nói, "Bệ hạ, quý phi nương nương tới cấp ngài đưa canh gà tới." Hoàng đế trầm mặc. Cục bột béo cũng trầm mặc. "Này thật là tìm chết không xem nhật tử a." 87 chương 87. Không khí đột nhiên liền an tĩnh lại. Một viên cục bột béo banh cả người tiểu thịt mỡ nhi hận không thể trốn đến bóng ma đi. cái kia cái gì chấm nơi này có người đâu tiêu quý phi a ta cũng đã lâu không gặp quý phi rốt cuộc là từ trước cố nhân như thế nào hoàng huynh hay là còn luyến tiếp kêu nàng trông thấy ta sao hiện vinh trưởng công chúa cười thấy hoàng đế cười mỉa lên một đôi chân dài giao điệp mà thay đổi cái tư thế ngồi ở án trên bàn thấy phía dưới kia viên cục bột béo hạ quyết tâm giả chết chính yên lặng mà lặng lẽ nhi mà hướng trong một góc lan thanh tú trên mặt liền lộ ra ý cười hoàng đế chính quan sát nàng biểu tình Thế này Tâm Can Nhi muội muội tựa hồ cũng không để ý Triệu Quý phi bộ dáng, lúc này mới đối kia phía dưới sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh cung nữ nhẹ giọng nói, tiêu Quý phi tiến vào." Hiển Vinh A hắn liền cười làm lành, muốn kêu Hiển Vinh trưởng công chúa cấp Triệu Quý phi chừa chút nhi mặt núi Hiển Vinh trưởng công chúa nhàn nhạt mà, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn một cái. Hoàng đế bệ hạ nháy mắt cơm miệng, cao lớn oai hùng thân hình cùng phía dưới cục bột béo giống nhau, hẳn không thể đem chính mình súc thành một viên cầu. Bởi vậy Đương triệu quý phi mặt mày hớn hở mà tiến vào thời điểm, trước thấy cao cao mà ngồi ở án trên bàn mang theo một mặt thập phần hữu hảo tươi cười hiển vinh trưởng công chúa. Giang giác. Nàng trong tay một cái tố bạch sứ trung nhi nháy mắt té ngã trên mặt đất, không chỉ có như thế, triệu quý phi cả người đều phảng phất choáng váng, ngơ ngác mà nhìn phía trên những kia trường quen thuộc lại xa lạ nữ tử cười như không cười mặt, trên dưới hàm răng đều ở từng đôi nhi đánh nhau, nếu không phải một bên cung nữ tiến lên đỡ nàng một phen. quả thực hơi kém phải không màng thể diện mà quỳ trên mặt đất. Chỉ là thấy hiển vinh trưởng công chúa gương mặt này cũng đã lệnh triệu quý phi sợ tới mức cả người phát run, nàng xin giúp đỡ mà nhìn về phía một bên hoàng đế, lại thấy hoàng đế nỗ lực tưởng đối hiển vinh trưởng công chúa nói cái gì đó, lại rốt cuộc gì cũng chưa dám nói. Không chỉ có là bởi vì hiển vinh trưởng công chúa tay cầm binh quyền, vẫn là nhân hiển vinh trưởng công chúa vì hoàng đế thiên hạ chạy qua huyết, là hắn chỉ có hai cái mội mội trí nhất. Hoàng đế thực cái mỹ nhân, chính là hắn càng ái chính mình tồn tại đệ đệ cùng muội muội chỉ cần không phải quá mức hoàng đế luôn là sẽ đứng ở hiển vinh trưởng công chúa bên này như thế nào quý phi nương nương không quen biết ta hiển vinh trưởng công chúa thấy triệu quý phi hôm nay ăn mặc một kiện mềm mại nhợt nhạt màu đỏ váy dài tuyết trắng bộ ngực nhi nửa bên nhi lỏa lồ bên ngoài màu đỏ làm nổi bẩn dưới tia một mặt tuyết trắng non mềm lệnh nhân tâm sinh lay động không thể chính mình còn có nàng tiết như nước giống nhau ôn nhu sóng mắt đều hóa thành móc câu đến nam nhân không bông ra Nàng liền cười cười, lại nghĩ nghĩ, Hòa Thanh nói, từ ta đi phía Nam Nhi, liền ít đi cùng Quý Phi gặp mặt, hiện giờ thoạt nhìn Quý Phi quá rất khá, ta nhiều ít cũng liền an tâm rồi. Triệu Quý Phi trên mặt miễn cưỡng bài trừ một cái thân cận tươi cười tới. Nàng đương nhiên sẽ cảm thấy hiển vinh trưởng công chúa quen thuộc lại xa lạ. Nhớ năm đó Nam Triều hủy diệt, cái thứ nhất mang theo bộ hạ nhảy vào hoàng cung chính là này hiển vinh trưởng công chúa. Khi đó Triệu Quý Phi liền tự mình lĩnh giáo vị này trưởng công chúa Điện hạ. Nữ nhân này lúc ấy đầy mặt máu tươi, nhìn không thấy chân chính gương mặt cùng dung mạo, trói mắt không biết là nơi nào tới huyết dữ tận tuân lệnh nàng cả đời đều sẽ không quên. Nàng là bị mấy cái nữ tướng nắm tóc hành kéo dài tới hiển vinh trưởng công chúa trước mặt, vị này tay cầm chiến đao, đầy mặt đều là máu tươi, nữ nhân chỉ là lau một phen trên mặt huyết, túi đầu nhìn nàng cười, như cũ thập phần ôn hòa hỏi, ngươi muốn hay không hy sinh cho tổ quốc? Chỉ này một câu, từ đây triệu quý phi sẽ không bao giờ nữa dám ở hiển vinh trưởng công chúa trước mặt có một chút tùy hứng. Nàng khi đó là ở nghiêm túc hỏi chính mình muốn hay không đi tìm chết, thậm chí chân thành mà tỏ vẻ, nếu nàng nguyện ý hy sinh cho tổ quốc, hiển vinh nữ nhân này liền mang theo người lui về phía sau đến cho nàng giữ lại tôn nghiêm địa phương đi, chờ nàng tự sát, bảo nàng toàn thơi. Trên đời này như thế nào sẽ có hiển vinh như vậy nữ nhân? Nàng vì cái gì còn chưa chết? Chẳng sợ trong lòng kêu gào nhất toán độc sợ hay nói, chính là triệu quý phi một đôi mắt xuân ý liêm diễm, giờ phút này chỉ cảm thấy cả người đều mềm đến căng không đứng dậy. Nàng nghĩ đến chính mình rốt cuộc là hoàng đế xuống phi, cũng là hiển vinh trưởng công chúa tẩu tử, không nghĩ lại tại đây nữ nhân trước mặt mất mặt, nàng liền tế giọng nói thực nhu nhược mà nói, nhìn thấy trưởng công chúa quá đến mạnh khỏe, ta cũng yên tâm. Trưởng công chúa không biết, mấy năm nay bệ hạ vẫn luôn nhớ thương trưởng công chúa, luôn là nói muốn niệm muội mội. Ta này nhìn bệ hạ trong lòng không dễ chịu, lại không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi. Hiện giờ nhưng hảo, công chúa đã trở lại, bệ hạ vui vẻ, ta cũng liền an tâm rồi. quý phi đích sắc luôn là khuyên ta giải sầu chút hoàng đế vội vàng nói đúng không ta còn lo lắng quý phi là hy vọng ta sớm một chút nhi chết đâu công chúa như thế nào sẽ như vậy tưởng triệu quý phi đừng động trong lòng nghĩ như thế nào chính là bãi đủ một bộ ôn nhu thuận theo giải ngữ hoa nhi bộ dáng còn thập phần hòa khí đại khái là ta suy nghĩ nhiều đi hiện minh trưởng công chúa từ án trên bàn nhảy xuống thấy cục bột béo yên lặng mà yên lặng mà lăn đến hoàng đế bên người Tựa hồ cảm thấy giờ này, khắc này ở hoàng đế bệ hạ bên người mới là an toàn nhất. Nàng hai hức mà nhìn nhìn kia còn đương chính mình lăn đến thập phần ẩn ấp, kỳ thật mọi người ánh mắt đều dừng ở gian nan lăn lộn bánh bao trên người, cười cười, lướt qua cái này hết sức chuyên chú lăn đi hoàng đế chỗ cục bự béo, chậm rãi đi tới Triệu Quý phi trước mặt. Nàng so Triệu Quý phi cao gầy rất nhiều, hơi hơi cúi đầu, một đôi hàm chứa ý cười lại tràn ngập háp bách đôi mắt, dừng ở Triệu Quý phi trên mặt. Ta mỗi năm đều ở Giang Nam cấp Bình Linh công chúa Tảo mộ, nàng đệ thấp thanh âm nói, triệu quý phi sắc mặt trong nháy mắt liền rất khó coi, nam triều ở khi nàng không bằng ngươi được sủng ái mỹ mạo, nam triều hủy diệt, nàng không kịp ngươi gió triều nào che chiều ấy, vinh sủng thêm thân, chính là ngươi lại có một chút, đến chết đều so ra kém nàng, nàng lấy thân hy sinh cho tổ quốc, ngươi dám sao? thấy triệu quý phi một đôi mỹ lệ trong ánh mắt hiện lên không thể áp chế oán hận, hiện vinh trưởng công chúa liền hơi hơi mỉm cười, người nhát gan nàng túi đầu nhìn nhìn trên mặt đất một nước canh. Cười nhạo một tiếng, giơ tay vô vô triệu quý phi mặt, tốt lành đương ngươi sủng phi. Dám tưởng khác, ta liền đưa ngươi đi hòa Bình Ninh công chúa làm bạn đi. Nàng dừng một chút, lại cười, hòa thanh cười nói, đương nhiên, Bình Ninh chỉ sợ không yêu để ý tới ngươi. Cùng ngươi làm tỉ muội quả thực chính là nàng xỉ nhục. Nàng đáy mắt rốt cuộc nhiều ra vài phần lạnh băng trắng ghét, này ánh mắt lệnh triệu quý phi chỉ cảm thấy băng hẳn tới rồi xương cốt. Nàng chỉ cảm thấy khinh nhục đến gần như chết đi. Đương nàng được đến hoàng đế nhiều năm như vậy không hề giữ lại yêu quý lúc sau, sẽ không bao giờ nữa có thể chịu đựng hiển vinh trưởng công chúa đối nàng hèn hạ. Hiển vinh A. Hoàng đế thấy triệu quý phi lung lay sắp đổ, vội vàng gọi muội muội một tiếng nhi. Ta mệt mỏi, hoàng huynh. Hiển vinh trưởng công chúa cũng không hề đi xem đôi mắt đẹp rưng rưng triệu quý phi, thấy hoàng đế đứng dậy, liền cười nói, trong khoảng thời gian này ta đều ở trong cung, chỉ sợ sẽ quay dày hoàng tẩu vì ta lo lắng, ta đi cấp hoàng tẩu thỉnh cái an đi. nàng dừng một chút liền đối hoàng đế cởi hỏi hoàng huynh cùng ta cùng đi sao nàng căn bản liền không để triệu quý phi chuyện này hoàng đế cũng e sợ cho hiển vinh trưởng công chúa đem triệu quý phi cấp ăn vội văn nói quý phi ngươi về trước cùng đi chấm chấm đi trước hoàng hậu nơi đó Hàn tổng không thể đương muội muội trở về thời điểm còn cùng sủng phi hoa ở một khối có phải hay không đối với hoàng đế tới nói ái phi tuy hảo chính là thê tử cùng muội muội hiển nhiên phân lượng so nàng trọng một ít là thân thiết cáo lui triệu quý phi luôn luôn là biết tiến thối loại sự tình này thời trẻ ở nam triều trong cung mỗi ngày đều sẽ trình diễn nàng đã sớm học xong như thế nào ẩn nhẫn như thế nào dùng nhất hiểu chuyện đáng thương bộ dáng lệnh nam nhân vì chính mình đau lòng nàng lượn lờ mà phúc phúc rõ ràng hốc mắt đỏ lên lại nỗ lực kiên cường mà nghẹn trong mắt ủy khuất lệ quang đối hoàng đế Trấn an mà cười trong nháy mắt kia ngắt cục bột béo đánh một cái tiểu hắt xì làm sao vậy hoàng đế vội vàng túi đầu đi xem trong lòng ngực cục bột béo Hôm nay xui xẻo nhi tử xui xẻo khuê nữ đều không ở, nhưng kêu hoàng đế tìm cơ hội bế lên này cục bộ béo. Lệnh A. Triệu quý phi như vậy buồn ôn, á nguyên thật là trăm triệu không nghĩ tới A. Đại khái là ăn mặc thiếu, đi đi đi, cho mang ngươi đi gặp hoàng hậu đi. Hoàng đế thấy triệu quý phi tựa hồ cũng không có cái gì, tuy bị khuất một ít, bất quá thoạt nhìn còn có thể nhẫn mại. Hoàng đế cũng không muốn ở ngay lúc này biểu đạt đối triệu quý phi yêu quý. Đương hiển vinh trưởng công chúa ở kinh thời điểm. nếu triệu quý phi được sủng ái chỉ sợ quay đầu lại trưởng công chúa đều có thể lấy tuyệt hậu hoạn lộng chết triệu quý phi nếu